chương năm trăm linh một rút một tay lĩnh vực trong không gian thuộc tính cùng nguyên bản thuộc tính hoàn toàn bất đồng kia la quyết trong lúc nhất thời không có chú ý thoáng cái cũng không thể tốt lắm thích hứng kỳ nội không gian kể từ đó vừa vận t i ể u cho tiêu viễn tốt cơ hội trường thương k i n h thiêu nhất cử c h á t vào la quyết lồng ngực trong vòng bất đắc dĩ la quyết trên người khôi g i á p phòng hộ năng lực là thực tại quá cường hãn thế đi kinh người t r ư ờ n g thương hầu như hoàn toàn bị kia khôi giáp trở kiếm lúc chỉ là chắt tiến vào một điểm cũng may thiểm điện lực lượng rốt cuộc thế giới này lên nhất bạo liệt lực lượng mặc dù chỉ là một chút chui vào trong cơ thể phòng trưng cũng không phải tốt như vậy phái địa mà đỏ tươi địa mà máu theo họng cuộn trào mánh liệt địa mà chảy ra rất nhanh liền đem thanh bạch sắc thiểm điện trường thương cấp nhiễm ra thành thấu h ồ n g lần này đối la quyết thương tổn cũng không lớn ngược lại khơi dậy hắn hung tính chỉ thấy hắn lưỡng đạo mày kiếm cao vót hai mắt trong bắn r a nhân hàng quang trên mặt thần sắc cũng dị thường địa mà g i ữ t ậ n tiểu tử ngươi nhưng thật ra hảo tính toán c o n n à y nhìn không ra ngươi cư nhiên là vị huyết mạch dị biến người cư nhiên còn mượn này bị thương ta ta phải nói cho ngươi ngươi vận khí tốt đã đến cùng hiện tại để ngươi kiến thức một chút ta l à quyết địa mà lợi hại nói đồng thời la quyết trong tay trường kiếm một đạo kiếm quang hiện lên liền muốn đem tiêu viễn địa mà lĩnh vực không gian cấp đánh bại nhưng mà hắn tính sai so với một trong kiểu tám tinh đấu đế cấp cấp đỉnh huyết mạch dị biến người tiêu viễn này một cái lĩnh vực không gian vững chắc tính cũng là chút nào không kém kể từ đó lĩnh vực tự nhiên vẫn như cũ vững vàng địa mà tồn tại chỉ là hoảng động liêu nhất hạ mà thôi nếu một kích không có thành công la quyết cũng sẽ không có lần thứ hai xuất thủ tại tiết kiệm năng lượng đồng thời là để hắn kia đỉnh cường giả mặt mũi hai tay đều phát triển đem kia lên quá một t h ư ớ c trường kiếm cao bãi đất dơ lên dâng trào năng lượng liền ngay trong lúc tụ tập đối với một cái đã tu luyện người mà nói bọn họ độ phì của đất lượng thông thường đều là đến từ chính trong cơ thể chất chứa chỉ có tại khôi phục thời gian mới có thể đi hấp thu không gian năng lượng bởi vậy mặc dù là tại tiêu viễn l i n h vực trong hắn cũng là một điểm cũng không hiểu rõ làm đỉnh cao thủ trên cơ bản mỗi người đều có phía độc thuộc về chính hắn tuyệt thế cường chiêu la quyết tự nhiên cũng không ngoại lệ thậm chí hắn này nhất tuyệt chiêu muốn so với tầm thương địa mà cao thủ mạnh hơn ba phần dù sao hắn tuyệt chiêu là lịch đại la quyết trí tuệ kết tinh như vậy nhiều nhân trí tuệ trồng cùng một chỗ tự nhiên sẽ không giản đơn tiêu viễn một tiếng hừ lạnh đạo nga ta đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng có nhiều sao cường hãn chiến lược lên coi rẻ địch nhân chiến thuật lên coi trọng địch nhân lúc này đỗ phi liền chính là làm như vậy lúc này địa mà hắn cũng không có lưu thủ tìm cách dùng r a liền chính là tấn cấp chi môn trong đệ tam dở thực linh chỉ thấy phải phương biên mười thước trong vòng không gian tất cả thiểm điện năng lượng cùng nhau hướng phía đỗ phi trên người thương lên tụ tập phía lập tức vũ động phía trường thương cùng thân cấm kỵ chi môn tiêu viễn hợp hai là một hóa thành một điểm thanh sắc địa mà ngũ t r ả o cự long hướng phía la quyết bay vút lên đi hơn thế đồng thời la quyết địa mà tuyệt kỹ cũng đến bạo phát sát biên giới chỉ thấy địa mà trong tay hắn trường kiếm hóa thành một dài đến mười thước năng lượng cự kiếm hướng phía tiêu viện hóa thành thanh long bổ tới mà ở hắn trong miệng còn t r ợ t q u á t phía khiếu nguyệt ba liên kích không sai liền chính là la gia nhất mạch tuyệt kỹ khiếu nguyệt ba liên kích một kiếm phát sinh ba tương kích hơn nữa một kiếm uy lực mạnh hơn một kiếm cuối cùng ba kiếm uy lực hợp nhiên là một trở thành vượt lên trước tự thân năng lượng gấp ba công kích quả nhiên là cực kỳ kinh khủng công kích chớ nói tiêu viễn mặc dù là hoán làm khác đỉnh cường giả tới cũng đều vị tất có thể tiếp được đến tiêu viễn thậm chí có thể cảm giác đạt được đương la quyết này một kiếm thành hình thời gian chính ngoại vi lực lượng lan tràn cũng đã khiến hắn cái này lĩnh vực mơ hồ đến tan vỡ sát biên giới nếu như thế tiêu viễn bật người điều động lĩnh vực trong tất cả không gian lực cấu thành một đạo không gian cái khe đem này la quyết năng lượng trường kiếm cách ly khai đi bất đắc dĩ n à y một kiếm uy lực thật sự là quá thật lớn không gian cái khe cũng chỉ là trở trở thế tiến công liền hóa thành mảnh nhỏ bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì thành quả đó chính là không gian vỡ vụn trong n g á y mắt đem la quyết công kích phương hướng l ệ khỏi quỹ đạo nửa phần mượn cơ hội này tiêu viện hóa thành thanh sắc cự long nếu có lưu quang thông thường bay nhanh công lên Thình thịch là thanh long kia cự giảng kích tại cùng nhau bất quá điều không phải chính diện va chạm mà là c h ấ c diện kể từ đó tiêu viễn cũng không có trực diện là quyết công kích phong mang chỗ này cũng t i ể u tạo thành hai cái trong lúc đó trên cơ bản là lực lượng ngang nhau đậu cái ngang hàng va chạm lúc cường hãn năng lượng trong nháy mắt khắp bầu trời tàn g ra trong nháy mắt đem tiêu viễn xây dựng lĩnh vực phá tan sau đó tại giữa không trung trong bạo phát khắp bầu trời quang mang lóe r a cường liệt năng lượng thậm chí còn dẫn phát rồi một hồi không gì sánh được kịch liệt gió bão hướng phía xung quanh cùng quyển khai đi trước để phòng ngừa ngoài ý mớn thiếu nhiên thế nhưng rời khỏi năm trăm mét có hơn thế nhưng mặc dù là như vậy kia cường đại khí lang vẫn như cũ thổi chúng hắn ngã trái ngã phải cuối cùng chỉ phải vận khí toàn thân kinh khí mới miễn cưỡng bảo trì bình thường nhìn tình hình n à y uy lực không hiện đại kia uy lực lớn nhất vũ khí thông thường yếu nhược a may m à tiêu viễn cùng la quyết quyết chiến giờ địa phương vùng ngoại thành hơn nữa là một chỗ hẻo lánh rừng rậm t r ò n lúc này mới không có tạo thành thật lớn phá hư không phải nếu là tại khu náo nhiệt chuyện sợ rằng kia tổn thất tựu đủ để cho người khác khóc không ra nước mắt mà tiêu viễn đâu nhưng là thê thảm dất nay cổ năng lượng tại buộc phát ra đến lúc cũng đã điều không phải hắn có khả năng khống chế k í c h tại hắn trên người phỏng chừng cũng đồng dạng chịu không nổi thậm chí này cổ cường đại năng lượng đã xé rách không gian tại đây xung quanh sản sinh một chút cũng không có sổ không gian cái khe ngay cả hắn kêu biến thái thuấn gian di động cũng mất đi tác dụng nếu như tại như vậy dưới tình huống tiêu viễn còn mạnh mẽ thi triển thân phát chuyện như vậy sẽ gặp có r ấ t đại xác suất tiến nhập không gian cái khe trong đó đi như vậy hậu quả liền chỉ có thể có hai cái điều không phải không gian một cơn lốc xé rách liền chính là lưu lạc dị thời không này khả cũng không là tiêu viễn cam tâm tình nguyện làm sự tình rơi vào đường cùng tiêu viễn cũng chỉ có thể là hai tay tập quán tính địa mà ôm chặt lấy đầu thân thể c u ộ n mình phía phía sau năng lượng là đem thân thể gần địa mà bao vây lên ở vào hoàn toàn thủ hộ trong đỗ phi bị cường đại năng lượng một cơn lốc cấp thổi bay đi ra ngoài thẳng đến vài dặm ở ngoài bất quá tương đối với tiêu viễn mà nói la quyết sợ rằng còn muốn không may một ít đồng dạng ở vào năng lượng bạo phát trung tâm thế nhưng phải biết rằng hắn trên người tuy nói cũng ăn mặc hộ thể gì đó khả tại tiên thiên thượng t i ể u so với bất quá tiêu viễn cấm kỵ chi môn huống chi cũng không có cấm kỵ chi môn cái loại này song trọng bảo hộ tại bị năng lượng một cơn lốc bắn trúng đệ nhất trong n g á y mắt hắn toàn bộ nhân liền có nếu đạn pháo thông thường bị đẩy lùi đi ra ngoài sau đó toàn bộ nhân liền có nếu như d i ệ u đứt dây như nhau lộ vẻ một đạo phát triển địa mà huyết tuyến rơi xuống tại mấy nghìn mét ở ngoài địa phương đến nằm ở vẫn không nhúc ních coi như không tức giận thông thường cuối cùng tiêu viêm còn lại là thu được cửu hữu truyền thừa lúc sau đó ngủ đông phía thẳng đến gần nhất cảm giác được tiêu viêm khí tức cho nên mới tìm đi tới ở đây tiêu viêm thanh â m ở đây khắc cũng là chậm rãi hạ xuống sau đó chỉ còn lại có vô hạn thổn thức kia tổ tiên lúc này dự định làm sao bây giờ tiêu viêm cũng là hỏi chợt làm như nghĩ tới cái gì sau đó nói rằng bên ngoài còn là có rất nhiều cường giả đang tìm tìm ngươi ha h a ta dĩ bị trọng thương có thể nói là đến nỏ mạnh hết đà sở dĩ nói là tại đây cuối cùng một đoạn thời gian ta quyết định chúc ngươi giúp một tay ngươi hiện tại thực lực ta cũng vậy có biết hiểu tiêu ta này tổ nguyên trợ giúp có thể giúp ngươi đạt được kia từng bước thế nhưng tất cả tất cả chỉ có thể đủ dựa vào chính ngươi chương năm trăm linh hai đấu tổ sắp tới nghe được tiêu viêm nói như vậy tiêu viêm cũng là s ử sốt sau đó có chút kinh ngạc nói rằng tổ tiên ngài không đợi tiêu viêm nói xong tiêu viêm đó là khoát tay háo cắt đứt tiêu viêm kế tiếp muốn nói chuyện quay hắn lời nói thâm thiế nói rằng tiêu viêm người ta quen biết thời gian cũng không tính quá dài thế nhưng ngươi cho ta cảm giác tốt ngươi xem như ta tiêu ra hậu bối đệ tử ta cảm giác sâu sắc vui mừng có thể ngươi lại hỏi ta vì sao dược trợ ngươi rút một tay mà điều không phải lựa chọn đông hoang nơi tiêu ra cái khác tất cả kiệt xuất đệ tử sao nghe vậy tiêu viêm hơi gật đầu lô điểm này đúng vậy hắn hiện tại suy nghĩ phải biết rằng đông hoang nơi vốn là là tiêu ra nơi tại nơi coi như là tiêu viễn bản thân bị trọng thương đã là vô lực xoay chuyển trời đất thế nhưng lấy tiêu viễn hiện nay tám tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh tu vi là hoàn toàn có thể kiên trì đến trở về tiêu ra lúc nữa tiến hành tiến thêm một bước dự định thế nhưng nhưng là ở chỗ này đem này một phần nhất chân quý làm vô số cường giả vị trí xua như xua vịt gì đó tựu như thế giao phó cùng mừng tự mình người này người nào tiêu viêm rất là không giải thích được lẽ nào tựu gần bởi vì tự mình là tiêu gia đệ tử sao có thể là biết được tiêu viêm lúc này tìm cách tiêu v i ê n thần sắc trong cũng là xuất hiện một mạng không muốn người biết cô đơn vẻ tuy rằng một ngược lại thệ thế nhưng tiêu viêm chính thấy tuy nói là muốn nói điểm cái gì thoải mái chính là lời nói thế nhưng trung quy chỉ là cổ họng cút cút có chút nghẹn nào cũng không có nói xuất nhâm hà chính là lời nói chỉ là như vậy đứng cũng cũng chỉ có thể là như vậy đứng nghe tiêu viễn hạ ngữ tiêu g i a tại thượng cổ thời kỳ vốn là là một cái hưng thịnh đại gia tộc thế nhưng sau lại đột nhiên bạo phát chủng tộc đại chiến đem tiêu g i a cũng là dính dáng đi vào từ nay về sau tiêu g i a lâm vào đầm lầy bởi vì kia một lần dị tộc chủng tộc đại chiến vô số đại gia tộc đều là từ từ suy biến xuống tới tuy nói dạ ngay n g lúc đó tiêu gia dĩ làm chuẩn bị ở sau đem gia tộc chia ra làm tám ly biệt lấy tám đại đệ tử c h i họ chuyển thừa xuống phía dưới một đợi sau đó lần nữa nhất thống thế nhưng trung quy là đánh không lại thời gian trôi qua hôm nay đã từng tiêu g i a đã cô đơn kia tám gia tộc cũng đã là các tự mình chủ dứt lời tiêu viễn cũng là không khỏi thật dài than vãn làm như tại than vãn tiêu g i a từng nay không còn nữa hay là cảm thán thời gian chi phí thời gian nghe đến đó tiêu viêm tựa hồ là nghĩ tới cái gì nhẹ giọng hỏi kia tiêu g i a phân liệt đi ra tám đại gia tộc là không nói gì tiêu viễn t i ể u lẳng lặng chữ tại đây một phương thiên địa trong tuy nói là cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác thế nhưng này một phương thiên địa tựa hồ ở đây khác tại đây giờ đều che lấp một m ặ t bất đắc di cùng bi thương phảng phất này thiên này địa lúc này là như vậy nhân tính hóa như vậy tự nhiên mà vậy một lúc lâu một đạo nhẹ giọng nhỉ non mới vừa rồi theo thiên địa trong c h u y ể n tới tiêu viêm cái lỗ thai trong lòng của ngươi trong không ngất kinh có nơi suy đoán sao chẳng lẽ là lúc này tiêu viêm trong lòng tuy nói là có nơi suy đoán thế nhưng khẩu khí nhưng tràn ngập không xác định không sai phân liệt đi ra tám tộc chính là ngươi tại đấu khí trên đại lục biết hiểu cổ tộc linh tộc lôi tộc viêm tộc dược tộc thạch tộc hồn tộc cùng với tiêu tộc nghe được tiêu viễn khẳng định chính là lời nói tiêu viêm trong mắt cũng là một m ặ t khiếp sợ vẻ bắt đầu khởi động không khỏi kinh thanh đạo điều này sao có thể thế nào không có khả năng ngươi cũng biết viễn cổ đại lục trên huyết mạch cùng linh hồn thạch một người vô pháp ma diệt gì đó bởi vì có thứ này mới có ngươi theo như lời thôn phệ huyết mạch kéo dài đấu đế lực chuyển thừa thời gian cử động lẽ nào này không đủ để chứng minh sao nếu là không thể chuyện như vậy vì sao tám đại chủng tộc đấu kỹ vì sao đều là rất nhiều gì đó là giống nhau đây là bởi vì này lưu truyền tới nay đấu kỹ đều là của ta tiêu ra truyền thụ cho bọn họ sở dĩ nói sẽ có rất nhiều tương tự chỗ còn nữa ngươi đã nói tại hồn tộc đường sơ vây công dược tộc thời gian xuất hiện kia dược tộc đấu đế tàn hồn căn cứ ngươi miêu tả kia xuất hiện dược tộc đấu đế tàn hồn là dược vượt qua là ta đương sơ sư đệ đương sơ tại chúng ta tiêu ra cô đơn thời gian hắn mới đấu thánh thế nhưng hắn tư chất tốt tu hành tốc độ rất nhanh sở di hắn cùng chúng ta tiêu ra tiêu thành cùng nhau tại lão tổ dưới sự trợ giúp phá khai rồi không gian hàng rào vào tay đấu khí đại lục người cấp thấp mặt biên truyền thừa ta tiêu ra huyết mạch ta tại sao có thể như vậy tiêu viễn này một câu nói có thể nói là ngự a không sợ hãi nhân chết không nớt trực tiếp là đem tiêu viêm cấp chấn ngộ một lúc lâu sau tiêu viêm mới khôi phục qua đây quay tiêu nguyên cao giọng nói rằng tổ tiên được không tài năng đủ lần nữa ấy trở về đấu khí đại lục nơi nào còn có ta thân nhân ta nghĩ hồi một cái du tử ở bên ngoài trở thành thời gian lớn lên sẽ có một loại muốn trở về quê cũ tìm cách nhân trung quy lại m ệ n h chỉ là thời gian bất đồng mà thôi cổ nhân có cũ cách ngôn là lá dụng về cội hiện tại tiêu viêm không nói là lá dụng về cội chỉ là hắn đi ra lâu lắm đối với quê cũ hòa thân nhân có chút nhớ nhung niệm tại đây viễn cổ đại lục đối với tiêu viêm tự mình mà nói lúc này hắn là nhỏ bé hắn chỉ là vội vã một cái khách qua đường mà thôi hắn căn không ở chỗ này ở nơi nào đó còn nữa hắn nỗ lực tu luyện nguyên nhân vốn là là khiến người nhà cùng thân nhân hạnh phúc vui sướng thế nhưng lúc này thân nhân chẳng biết bao nhiêu hắn nỗ lực có thể đủ đạt được thế nào hồi báo người khác ca ngợi kia không phải n ị n h đẹp kia cái là a dua n ị n h h ó t thân nhân an khang cùng vui cười mới là đối với hắn không tiếng động ca ngợi là hắn tu hành nhiều năm cuối mục tiêu ta muốn ta thân nhân cùng gia nhân của ta trở thành trên thế giới nhất hạnh phúc nhân tạ này hắn nỗ lực hắn phấn đấu đây là một cái nam nhi đối với thân nhân lời hứa sở dĩ nhiều năm qua hắn vô số lần bồi hồi với sống hay chết s á t biên giới cái này lời hứa có thể dùng hắn lần lượt tránh được tử thần bàn tay cái này lời hứa có thể dùng hắn lần lượt hoa lệ lột xác cái này lời hứa có thể dùng hắn trở nên cưng cõi cùng không nổ làm là cái gì bất quá là kia lúc ban đầu lời hứa cùng đáy lòng tối chân thực một tia tìm cách mà thôi hiện tại tự mình có thể tìm tòi nghiên cứu được không trở về quê cũ tìm kiếm thân nhân là lúc xem như một cái trở thành nhiều năm du tử hắn trong lòng kia một phần thuộc về chính hắn độc hữu chính là chua sót rốt cục đem có phát tiết nơi kể ra người đấu tổ thành thiên địa động đối mặt tiêu viêm hỏi tiêu v i ê n chỉ nói sáu tự nghe vậy tiêu viêm hơi nhíu nhíu mày đầu hơi có chút không giải thích được ngay tiêu viêm chuẩn bị ra hỏi thời gian tiêu viễn thanh nhâm lần nữa vang lên đương ngươi đến đấu tổ này một cái đỉnh cường giả thời gian thiên địa lại rung động biểu thị phía phóng thiên địa lần nữa hơn một cái truyền kỳ nhân vật lúc này lấy thiên địa ánh sáng mạch lạc thân thể sau đó đó là có thể phá vỡ không gian hàng rào trở lại đấu khí đại lục đấu tổ lại là đấu tổ tự mình hiện tại bất quá là nhị bàn đấu đế đỉnh thực lực mà thôi tuy nói là có thể bằng vào phía một ít đấu kỹ cùng tam bàn đấu đế cường giả đánh một trận thế nhưng tự mình cự ly tam bàn đấu đế thượng còn có một khoảng cách huống chi kia xa không thể thành đấu tổ tuy rằng tiêu viêm tin tưởng vững chắc tự mình chung có một ngày có thể đạt được người tình trạng thế nhưng n à y cái gọi là ngày đó nhưng là một cái xa xôi ngày thế nhưng ta tiêu viêm cũng không tin đấu tổ có thể trở lại ta đây t i ể u tu luyện đến đấu tổ chi cảnh hôm nay ta linh hồn c h i cảnh đã đạt được tổ dai có cú cách ngôn nói mùa đông đến mùa xuân còn có thể xa sao thế nhưng tiêu viêm muốn nói linh hồn của chính mình c h i cảnh đã đến tổ dai như vậy thực lực của chính mình đến tổ dai còn có thể xa sao nghĩ tới đây tiêu viêm ánh mắt càng tỏ ra kiên định đứng lên kia tiêu viêm kia ngữ pháp giám định ánh mắt tiêu viễn không khỏi không phía vết tích hơi gật đầu sau đó trầm rãi nói rằng ngươi hôm nay thực lực đã nhị bàn đấu đ ế đỉnh hơn nữa ta đưa cho ngươi tổ nguyên truyện rất dễ tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được tam b à n đấu đế đỉnh c h i cảnh bất quá có thể hay không bước vào trong truyền thuyết đấu tổ c h i cảnh sẽ nhìn ngươi cơ duyên nghe được tiêu viễn nói rằng cơ duyên hai chữ tiêu viêm tựa hồ là nghĩ tới cái gì thì thào nói rằng tổ tiên ngài biết thông tổ thạch sao thông tổ thạch trong truyền thuyết có thể cho nhân có bốn tầng tả hữu tỷ lệ bước vào trong truyền thuyết đấu tổ đặc t h ù vật ân tiêu viêm hơi gật đầu những n à y hắn theo kia thông tổ thạch tiến nhập tự mình mu bàn tay lúc đó là biết được thế nào ngươi có trong truyền thuyết thông tổ thạch nghe tiêu viêm không có tới do đề cập thông tổ thạch một vật là lúc kia tiêu viễn cũng là nghĩ tới cái gì hỏi không có trả lời tiêu viêm đem tự mình mu bàn tay thân qua đi sau đó chỉ chỉ kia tuyên có khắc nhất phó đồ án mu bàn tay mu bàn tay trên tuyên có khắc một con thanh đồng cổ đăng cổ đăng trên có một chút tử sắc lôi hoạt này lôi hoạt đúng vậy kia thanh đồng cổ đang bốc đèn nay con không biết bốc đèn trên một khối tản ra mở mịt khí thạch đầu tại tử sắc lôi hình cung mặt trên nổi lơ lửng nói không nên lời quái gì, nhưng làm người nhất phó vốn là nên như vậy cảm giác đây là nay trôi vật chính là kia cái gọi là thông tổ thạch thiêu viêm khẳng định nói rằng này điều này sao có thể ngươi là từ chỗ nào phải đến ngẫu nhiên phải chi hảo hảo ha ha hảo thấy thứ này tiêu viễn không khỏi thoải mái cười to thổ tiên ngài cười cái gì ngươi có thứ này ra chi lấy ta tổ nguyên tiêu viêm ngươi trở thành đấu tổ sắp tới t r ư ơ n g năm trăm lẻ ba hồn thiên đế pha phong nghe được tiêu viễn nói như vậy tiêu viêm đôi mắt t r o n g cũng là trong nháy mắt đại lượng sau đó loại trọng trọng gật đầu lô sau đó chậm rãi nói rằng tổ tiên hiện tại có tính toán gì không ta thời gian đã không nhiều lắm sở dĩ nói ta chỉ là tiêu tại ta có sinh chi năm cũng có thể thấy ngươi tấn chức đấu tổ tiêu viễn chậm rãi nói rằng thần sắc trong không có chút nào không mớn có còn lại là một mạt nhàn nhạt giải thoát cùng vui mừng màu hồng văn học võng tổ tiên ngài phất tay cắt đứt tiêu viêm gần nói ra chính là lời nói sau đó lấy hiền lành ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm đạo thời gian không nhiều lắm chuẩn bị tu lợi ba đi nghe vậy tiêu viêm chỉ phải trọng trọng gật đầu lô sau đó nói tổ tiên không nên chống cự ta mang ngươi đến ta một gian không gian bảo vật trong bên trong có thời gian gia tốc khả năng nga còn có này năng lực ta đảo muốn nhìn nghe được tiêu viêm nói như vậy tiêu viễn cũng là có một ít hứng thú thả lỏng thân thể đợi cho tiêu viễn lại một lần nữa mở mắt ra màu thời gian t i ể u dứt khoát đi tới một cái xa lạ địa phương tổ tiên ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi ta muốn tiến hành bế quan tu luyện nghe vậy tiêu viễn cũng là hơi gật đầu lô đạo lúc này đây ngươi muốn nỗ lực ta ngươi hẳn là biết này từng bước thật là tốt chỗ tiêu viêm yên lặng gật đầu đây là một cái cá dược long môn khảm phóng qua đi đó là chân chính r à o bước tiến lên đại lục đỉnh cường giả trình tự nếu là dược bất qua đi tia thủy trung chỉ là đứng đầu nhất lưu chi liệt loại thật lực này đối mặt phía nguyên hữu cổ thiên long bộ tộc cái loại này quái vật lớn trên cơ bản là không hề sức phản kháng hơn nữa đấu tổ cảnh giới hắn truy đuổi hơn mười năm khiến hắn tương kỳ bông tha thuyền nói đó là tuyệt đối không có khả năng chuyện tình có thể không chân chính cùng với hắn cường giả c h ố n g đỡ hành thực lực có tới quan trọng yếu tác dụng sở dĩ mặc kệ thế nào lúc này đây bế quan nhất định phải hảo hảo nắm chặt an tâm bế quan ba đi t h á i lân thực lực khôi phục chuyện tình t i u giao cho ta bọn ta điều không phải tầm sao tử chỉ cần có hợp cơ hội thực lực đ ề thăng lại tương đương cực nhanh chờ ngươi phá quan ra thời gian các nàng cũng tất nhiên sẽ không tha ngươi lui về phía sau tiêu viễn vô v ũ tiêu viêm vai sau đó nhìn về phía phía sau nơi nào t h á i lân đứng chỉ bất quá chưa từng ra quay dối bọn họ hai người nói chuyện ta đi ân nghe vậy thảy lân cùng với ma tây đám người cũng là hơi gật đầu tổ tiên bảo trọng tiêu viêm hít sâu một hơi quay tiêu viễn trọng trọng liền ô m quyền sau đó cũng không ướt đát bẩn thỉu trực tiếp xoay người đó là tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ trong chậm d ã i đi vào kia dày cửa đá trong vê anh nương theo phía tiêu viêm đi vào kia thật lớn cửa đá cũng là chậm d ã i thủy rơi xuống cuối cùng trọng trọng tạp rơi trên mặt đất thượng tiên lên một mảnh bụi cùng lúc đó đấu khí đại lục trung châu thiên phú liên minh tiêu tiêu ngươi hôm nay sẽ độ kia cái gọi là sáu nát chi kiếp trong cuối cùng một kiếp vượt qua ngươi sẽ hướng ngươi phụ thân thông thường trở thành đấu đế cừng giả tại tiêu tiêu y trước mặt một cái lao giả vớt trước mặt cô gái yên tâm đi dược sư công ta sẽ nỗ lực đuổi kịp phụ thân ân vậy là tốt rồi tốt chuẩn bị ba ngày sau chuẩn bị độ sáu nát chi kiếp tấn chức đấu đế thiên phủ liên minh phía dưới mấy nghìn trượng ngầm một cái một bộ bạch di hẻ nam tử cả ngồi xếp bằng phía tại kỳ phía trên còn lại là đủ mọi màu sắc h ỏ a diễm đồ án xoay quanh tiêu viêm ngươi chết tiệt đợi ta phá vỡ phía đại trận tất khiến đấu khí đại lục trở thành một mảnh địa ngục ngươi chờ xem ngay lúc này một đạo không hiểu thanh â m vang lên ngươi muốn đi ra ngoài sao một người bị trấn áp thôi hơn mười năm đột nhiên nghe được hắn nhận định t h a nhâm hồn thiên đế cũng là cả kinh sau đó vô ý thức hỏi ngươi là ai ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là chúng ta có cộng đồng mục tiêu ngươi muốn đem k i a cái gọi là đấu khí đại lục biến thành một mảnh địa ngục ta còn lại là cần đem đấu khí đại lục trở thành chúng ta ma linh bộ tộc sinh sôi nảy nở địa mà ma linh bộ tộc h ô n thiên đế s ư ớ n g sốt hán thế nhưng chẳng bao giờ nghe nói qua cái này chủ tộc ngươi không cần biết được nhiều ít chỉ cần án lời nói của ta làm ta không chỉ có thả ngươi đi ra cho ngươi tu vi khôi phục đấu đế nhưng lại có nơi để thăng thế nào hồn thiên đế đôi mắt g i ả m hiện lên một chút dây r ù a vẻ thế nhưng rất nhanh bị một mạt kiên nghị vẻ nơi tuyệt đại hơi địa mà gật đầu hảo ra đây t i ể u trợ ngươi một mảnh lực dứt lời hồn thiên đế lại đột nhiên thấy một cái thật lớn hình dòng sinh vật nhằm phía tự mình còn không có tới kịp phản ứng kia hàng dài hình hình dạng sinh vật t i ể u chạy và hồn thiên đế trong thân thể một trận co quắp qua đi hồn thiên đế khôi phục nguyên lai hình dạng thế nhưng hắn đôi mắt trong nhưng là thường thường hiện lên một tia kẻ khác kinh hãi tơ máu v r a i n đột nhiên chỉ nghe một tiếng thật lớn phá âm hưởng theo nội trực tiếp bạo vang lên lập tức sau một k h ắ c s ơ n thể dĩ nhiên nhất thời bạo toái tạc nứt ra phụ cận kéo núi non cũng là bắt đầu không ngừng ba mãn cái khe đại địa núi non, non gian thoang cái phảng phất thì có phía quá gần hủy diệt khí tức trên mặt đất để sinh ra vô hạn điên cuồng khí tức một chút làm núi non t ậ n toái sau một k h ắ c tràn đầy cái khe toái sơn bỗng nhiên bành trướng đúng là trực tiếp bay ngược bầu trời vô hạn sơn thể băng tuyết trực tiếp hướng về đại lục các góc bỏ b ấ t đi hào hào d ầ m d ầ m suy suy nhưng mà lại thêm kinh khủng còn đang phía chỉ thấy này sơn thể đều bay ngược bầu trời lúc bạo giã r u n g nham nhưng là trực tiếp tại rộng lớn hủy diệt địa mà giữa sân toàn bộ phun tuân ra trong nháy bầu trời gian nhất thời núi đá hỏa diễm trải rộng vũ loạn phía tất cả tất cả xuống phương trong nháy nhưng là hình thành một cái thật lớn đỏ đậm sau vô biên vô hạn hào hào b ư ớ c lên phía cực độ nhiệt độ cao chít chít tê tê trong lúc cũng là xuất hiện không ít cự hình cao dai ma thú tứ loạn tê giống luôn cuống đột nhiên một đạo ác bách tính hôi hắc khí trụ phá vỡ đỏ đậm dung nham hỏa hải cùng bốn bay loạn không núi nhỏ đá vụn hỏa diễm thẳng cuối chân trời d u n g động đại lục là nguyên tử hoang cổ khí thế đây là siêu việt thế giới này mọi người cường thế cũng là vừa mới giải ấn ra khí thế tại kia khí trụ bên cạnh trên bầu trời mây đen mà đã ở giờ khắc này theo kia ầm ầm chấn động đại lục tất cả đều là rung chuyển lên tất cả mọi người đúng vậy vừa sợ thiên sụp tận thế thế nào đâu đều có như vậy hủy thiên diệt địa thai nạn phủ xuống chúng ta còn có thể sống bao lâu bầu trời thường thường, thường thai nạn sẽ ngã xuống có thể sẽ tạp đến ta trên đầu đâu tất cả mọi người đúng vậy sợ đứng lên từ lâu điều không phải bọn họ này cái gọi là cường giả có khả năng khống chế chuyện một cái đấu tông đấu tôn nữa nhiều lắm cũng chính là đấu thánh đối mặt này ngay cả phổ thông đấu đế đều là vô pháp khống chế chuyện tình bọn họ ngoại trừ chờ chết còn có thể thế nào tứ loạn cự sơn khắp bầu trời tạp phi mà đúng lúc này thiên điệp nhưng l à nữa hơi bị một tĩnh mưa lất phất vân vụ bắt đầu lượn quanh mơ hổ gian có thể phát hiện đây là một con trực tiếp bao phủ thiên địa thôn thiên quái vật thật lớn hai mắt chống đỡ trừng trừng phía tinh quang bao la phảng phất bầu trời phóng đại mấy lần trói mắt mặt trời xuống phương ma thu tại đây nhất khắc đều là toàn bộ yên lặng tại đây đảng uy nghiêm hạ linh hồn đều là trực tiếp áp bách toái h tán l oái áp kinh sợ hoang loạn giống long thanh khiếu dã chỉ thấy kia cự thú thật dài thật lớn thân thể chậm dãi nhúc ních lên vân vụ tán đi đó là xuất hiện một cái p h ả n phất n g u y ê n ngông thần châu kiểu truyền thần long long truyền đong đưa lên kia đẳng đong đưa trực tiếp dãy r ử a thiên địa một quyển một thân co lại một chuyển long c h ả o bay lượn đó là đem những n à y q u ấ y thiên địa cự sơn đều vỡ thành yên phấn sau đó theo cuồng phong khắp bầu trời cực nhanh long quyển phong trợt lóe trợt lóe rốt cục thiên địa lần nữa chậm rãi tính xuống tới mà kia nhảy lên tung bay hỏa diễm dung nham một cơn lốc cũng là chậm rãi hạ xuống nhìn chỉ còn lại có phía dưới phát sinh suy suy dung nham lưu động âm hưởng còn có kia càng phát ra tăng vọt hôi hắc khí trụ thần long đã ở này i ê n phấn chi tế chậm dãi chuyển biến hình người một đạo cường tráng l ự c sĩ chương năm trăm lẻ bốn hồn thiên đế pha phong hạ mà kia thẳng quán thiên địa hôi hắc thông thiên khí trụ cũng là tại kia thật lớn thần long nhìn như nhỏ bé nhưng trực tiếp dẫn phát rồi thiên địa rung động đ ô n g đưa thân thể hạ nhưng là càng phát ra biến hoang cổ thần bí cùng cường hãn ha ha hai mươi vạn năm không thấy ta ma linh vương rốt cục đi ra rồi ha ha bảy đại đấu tổ mười vạn năm trước thủ bản vương cùng ngươi thể sống chết k h ô n g ớt đột nhiên tại kia xé trời thông thường hôi hắc khí trụ nội truyền ra một đạo to lớn mà thâm lệ thanh âm tại kia trong thanh âm vô hạn siêu việt đấu đế khí thế trực tiếp bạo quyển m à khai làm khắp đại lục vạn thú đều là không ngừng rung động mà kia thanh âm là hạo hạo đ ắ n g đ ắ n g như phía chân trời cuồn cuộn sóng c h i ề u tại khắp đại lục triệt để c h u y ể n khắp nhất thời trên đại lục lần thứ hai bạo động lên là ai ta như vậy như hai mươi vạn năm bảy đại đấu tổ là ai tiêu viêm sao sai nha tiêu viêm đều gọi viêm đế ta được rồi hai mươi vạn năm lẽ nào thực sự là hai mươi vạn năm trước l a o quái vợ tiêu đế lẽ nào nói là hai mươi vạn năm trước đấu khí trên đại lục đấu đế nhất thời các loại đoán rằng tại mọi người trong óc hiện lên tuy nói tất cả mọi người là ở kia đảng uy thế hạ nơm nớp lo sợ thế nhưng thế giới này khả cũng không khuyết thiếu gan lớn đoán rằng nhân chỉ thấy tại kia vô hạn dung nham hỏa hải trên nơi nào còn không đoạn phát sinh cách cách cách cách dung nham thiêu đốt cùng đánh có tiếng cao cường độ nhiệt độ làm này khắp bầu trời đều là vốn lượn dây r ũ a mà kia khí chủ cũng là chậm rãi thoái hóa đi một đạo phi đầu tóc dối bởi cự hình hắc bảo lão giả mở hai tay ngưỡng vọng trời xanh đứng ngạo nghệ thiên địa người này đó là hồn tộc tri tổ hồn thiên đế không không thể nói là hồn thiên đế mà là kêu ma linh vương phụ đang ở hồn thiên đế trên người tại đấu khí đại lục bắc cực mọi người đều biết nơi này là một mảnh phiến tuyết thế giới thế nhưng cũng tồn tại phía không ít sinh hoạt tại tuyết vực trong nhân loại mà ở này bắc cực một góc có một thành thị hoán làm băng tuyết thành ở chỗ này đồng dạng có cực kỳ cao to phồn đa hiểu rõ kiến trúc chỉ là những này kiến trúc tất cả đều là băng nơi xây bởi vì ở chỗ này băng là sẽ không hòa tan mà ở đây nhân đồng dạng tu luyện phía đ ấ u khí ở chỗ này người mạnh nhất là một cái da tộc thái thượng trưởng lão thế nhưng hắn cũng chỉ là một cái đấu tông cường giả mà thôi nhưng mà ở chỗ này như n g ngay một tháng trước cũng chính là hồn thiên đế xuất quan thiên địa đột nhiên rất là rung động đ ê m này kiến trúc đều phá hủy không ít mà theo một tháng qua đi mọi người sinh hoạt cùng kiến trúc đều là từ từ khôi phục không ít đã có thể tại đây giờ đột nhiên thiên địa lại là rất là rung động lên còn có phía một đạo kẻ khác nghi hoặc cùng kinh khủng thanh âm cút đãng mà đến làm tất cả mọi người là cực kỳ sợ dầm dầm đột nhiên thiên địa lại là rất là rung động đứng lên này nát trực tiếp đó là chín giờ bắt cấp địa chân ba đi chỉ thấy tất cả như măng những kiểu san sát bầu trời trong suốt kiến trúc đều là trong nháy mắt băng bước trực tiếp hóa thành băng phấn rơi tại từ lâu ba đầy sơn những kiểu lớn bé cái khe đầy đất lên giới ngày diệt vong trực tiếp phủ xuống tại thành phiến kêu trên t r ọ n g tuyệt đại thể nhân cũng là đảo mắt chết đi cũng chỉ có một cái trắng bóng lao đầu bất đắc di treo trên bầu trời đứng thang bầu trời hai bên trái phải còn bay đến mười cái phách quạt trong suốt băng cánh niên kỷ khinh nhân hay là lão đầu trong đó nhưng thật ra có mấy người đẹp bạch lý lý cô gái thiên địa chính là kia rầm rầm đang ở trên bầu trời mười mấy người đều là chìm đắm tại bi ai trong thời gian bầu trời mây đen nhưng là lần nữa cấp tốc tụ tập sau đó chiếm giữ bầu trời một đạo trực tiếp bao phủ thiên địa thật lớn suối chạy trực tiếp hình thành một cổ cường giữ hấp lực ở nơi nào đó không ngừng khuynh sai xuống làm mười mấy người hầu như không hề phản kháng đó là sẽ hút vào mà vào không sai bực này lực lượng bọn họ thực sự không có bất luận cái gì năng lực phản kháng bởi vì mặc dù là tầm thường đấu đế cường giả cũng không là đúng tay vô bờ bầu trời tựu như vậy chậm rãi sau đó càng lúc càng nhanh đem mấy người hấp lên đi mang theo vài tiếng khàn giọng kiệt lực đều thảm thiết trong thành còn sót lại mấy người sẽ bị hút vào thế nhưng đột nhiên tại kia suối chạy xuống thành thị phía nam một đạo tử quang cấp tốc chiếu xạ mà đến nơi đi qua không gian trực tiếp đông lại cái gọi là suối chạy hấp lực cũng là trực tiếp hời hợt quên đi nơi nào một đạo tử ảnh dâng trào mà đứng phong phát phát thổi qua đúng vậy kia tại nơi nào đó trong uống rượu nam tử hán t ự u như vậy vung tay lên mười mấy người ngay kia tử quang hạ một cái thật lớn tử sắc cái lồng khí đó là đem mười mấy người bao vây lại không bị bất luận cái di áp bách sau đó từ y y nam tử ngẩng đầu nhìn phía kia cận cận phía chân trời lên kia cự vô phách hôi hắt suối chảy một đạo phát ra từ linh hồn chấn gọi là ra đi mọi việc khả đều phải lưu một đường khoe mắt có chút phức tạp sau đó chậm rãi kêu lên ma linh vương nếu như tiêu viêm ở chỗ này chuyện nhất định lại nhận ra trước mắt tự mình nam tử đúng vậy kia viễn cổ đại lục lên cùng hắn từng có gặp mặt một lần lôi thôi đốn tuổi láo giả đã có thể tại đây giờ ma linh vương nhưng thật ra không có xuất hiện đã thấy kia phía dưới tất cả phế tích b ă n g phấn đúng là cấp tốc hội tụ lên ngưng tụ thành đám nền nhà sau đó tại kia nền nhà trên chỉ thấy một tòa t ò a tòa thành dĩ nhiên là chậm rãi b ò lên như mọc lên như ngấm sinh cơ bừng bừng nhất khác tại đây tọa một mảnh phiến phế tích tử thành giảm chỉ thấy tất cả đã hóa thành yên phấn tòa thành đang ở hạo hạo đáng đáng b ò lên mà kêu cự sơn n kiểu cái khe cũng là một mắt t h ư ờ n g khả quan đích tình cảnh cấp tốc khâu lại như vậy sống lại c h ẳ n g diện cực kỳ chấn thức hấp dẫn nhãn cầu sau một khắc đã thấy kia t ử lâu chết đi vô hạn tử thi dĩ nhiên cũng là khôi phục khí t ứ c tử thành dĩ nhiên là khôi phục qua đây không ai biết đây là có chuyện gì thế nhưng t ử y yển nam tử nhưng thập phần rõ ràng cái này là hắn tùy tiện tâm niệm khẽ động vấn đề nguyên lai là bảy đại đ ỉ n h đấu tổ trong m ộ t tổ ta đương sơ các ngươi nắm bản vương phong ấn hai mươi văn năm còn chưa cút đi ra mà ở này một lần nữa khôi phục mà đến thành thị trên một đạo già nua cồn g phách thanh â m cũng là hạo hạo đáng đáng gỗ lọt xuống theo tinh lóng lánh thành thị trên rất nặng bao phủ toàn bộ thành thị hôi hắt suối chảy lần nữa chậm dại xoay tròn nội khí phiêu toàn hát động nội thẳng tả tiếp theo đạo hát sắc khí trụ mà cái khác này lao ra này đâu đã chạy đi đâu bản vương muốn đem bọn họ bẩm t h ơ i vạn đoạn ghê tởm ra hỏa đem bản vương cấm tại kia dưới nền đất kia phá không gian trong hai mươi vạn năm hôm nay vô luận chân trời góc biển bản vương định đem ngươi môn bắt được đến ma linh vương phụ đang ở hồn thiên đế trên người cả người trực tiếp bạo phát khí thế kêu đ ẳ n g uy lực đích thật là không người có thể cùng giờ k h ắ c này liên thành thị đều là phảng phất trực tiếp bị bao phủ hạ một cổ cổ đau đớn hàn ý t ậ y ra lên mặt lão gia này ngươi cho là chính hai mươi vạn năm kia phải không hiện tại thời đại khả không phải do ngươi láo nhân này đến làm chủ tử y y a nam tử nhàn nhạt kêu lên âm giản đơn mà s ố c vác trực tiếp chấn phá không gian vang lên chương năm trăm linh năm p h ậ t bất dịch ma linh vương trực tiếp nhìn phá không gian ngươi là ai thình thịch chỉ thấy kỳ quanh thân một đạo hôi hắc khí tức x ả o trướng xuống nhất khắc t ử y y a nam tử bên cạnh một đạo lực niết thiên điệu bàn tay khổng lồ t r ợ t ngưng hiện hướng về tử y y a nam tử trọng trọng phách đi phốc phốc thân hình t r ậ t lóe t ử y y nam tử đã tiêu thất đi sau một khắc xuất hiện địa phương đã đứng ở lung lay nồng vân xuống ma linh vương đối diện mặt gần cách xa nhau mấy chục thước tại kỳ quanh thân lôi hình cung bắt đầu không ngừng tới không gian trong vòng lóng lánh ra không đều là phảng phất muốn xảy ra thác loạn phạt bất dịch bảy đại đấu tổ một trong phạt thiên lão tổ c h i tử lôi thôi lão giả t i ể u như vậy nhàn nhạt nói ra kia đẳng trạng thái phảng phất nắm trong tay thiên địa phong vân、ừ. cũng dám tự báo họ danh dám ở bản vương trước mặt như vậy càng rỡ ngươi chính cái thứ nhất nhưng lại là kia mấy cái lao ra hỏa con nối d ỏ n g tiểu tử mạng của ngươi bản đế liền thay phạt thiên na láo tặc cấp thu ma linh vương cũng là l ệ n h l ệ n h bạo phát phép quyết khí thế càn rỡ hừ thanh đạo mà đã ở lúc này bầu trời chi biên ma linh vương lấy tay vung lên trực tiếp lấy thác thiên chi trạng kinh khủng hôi hắc linh hồn quang mang tăng vọn kia đẳng trạng thái phản phất thiên địa đều là bị hắn khởi động xuống nhất khắc thiên địa ma lôi trực tiếp đó là trợn trợn đánh ra xuống như trời dáng đen kịt lóng lánh ma lôi hồng hơi nước thế b ằ n g bạc thiên địa rung động lúc này hắn tựu như này thiên địa ma lôi chúa tể giờ trên người cổ cổ, cổ cường hãn nắm giữ thiên hạ khí tức nhất thời bạo phát ra mang tất cả phía khắp đại lục thiên địa nhất khắc thiên địa trực tiếp bạo động mà lúc này tất cả mọi người là cảm giác được ma linh vương ma lôi trong hạ một cổ lánh loại trực tiếp hát bách tất cả vạn vật cường hãn linh hồn ba động trực tiếp hát bách mang tất cả thiên địa nhất khác thiên địa trực tiếp điên cuồng lên chỉ là loại này điên cuồng đầu cối đã đối mặt này tan vỡ thiên địa cực đại hạo kiếp nghìn vạn mét dưới đại địa nhịp đập đều là tại một thời khắc này trực tiếp bạo động xảo dài lớn lên xảo diệt kia đẳng trạng thái hình như cực kỳ nguy hiểm thảm ấy trăm tấn đạn hạt nhân trên mặt đất tâm thông, thông thường mà phạt bất dịch nhưng là đắm chìm trong này vô hạn k h u y ê n bạo xuống nước sơn hát ma lôi đồng thời có một ít nhân đó là có thể cảm giác được tại kia vô hạn ma lôi cuồng trong mưa ẩn nấp phía cường hãn linh hồn bực này cường độ đã siêu việt tầm trùng cảnh phát bất dịch khoe miệng nhưng là kình phía một m ặ t mỉm cười mà đã thấy kia vô hạn ma lôi hạ sắp tới đem đạt được thành thị trên giờ nhưng phảng phất đụng phải nhất trọng trong suốt khí m ả n g thông thường quỷ dị tiêu thất đi hôn tộc linh hồn súng nhi n g ư ơ i phụ thân này hồn tộc người linh hồn đảo cũng kỳ lạ đó là đương nhiên ha ha bản vương liền cho ngươi này vô c h i tiểu nhi kiến thức kiến thức ta chân chính cường hãn chỗ các ngươi như vậy tiểu nhi cũng chỉ biết linh hồn có phàn cảnh thiên cảnh thiên cảnh đế cảnh tổ cảnh phân chia thế nhưng ta ma linh bộ tộc đã phát hiện tổ cảnh trên thần hồn cảnh giới hai mươi vạn năm trước từ lâu phủ đầy bồi bí mật liền khiến ta lấy hắn chính tay đâm ngươi cái phạt thiên vô c h i tiểu bối ha ha ngưỡng thác thiên địa n ắ m trong tay mê mội lôi ma linh vương c ả n d ỡ cười to đạo kia mênh ngông quần quận quỷ dị tiếng cười trực tiếp là bị phá vỡ xung quanh vô số không gian cùng một thiết phòng ngự mà kia mới vừa khôi phục hảo tỉnh thụ phạt bất dịch phòng hộ băng tuyết thành bảo cũng là lần nữa tại kia trong tiếng cười khả tạp khả tạp rất nhanh ba mãn cái khe tình huống nguy ngập nguy cơ tựa hồ điệu một cây c h â m liền có thể cho kỳ đều sập mà đang nói hạ xuống ma linh vương vung hát bảo kia khiếp sợ thế giới ma lôi đó là trong nháy mắt biến mất đi vô tung vô ảnh mà ở lúc này tiêu tiêu đang ở vượt qua tự mình cuối cùng một lần sáu nát chi kiếp cảm thụ được này một cổ bừng tỉnh cuối thời khí tức thiếu chút nữa không có ứng phó qua đây lập tức một đạo kiếp lôi ngã xuống núi non đỉnh lưỡng đạo bóng người như cũ đối lập phía lão bất tử thời gian từ lâu qua đi hai mươi và năm lẽ nào cho là tiểu về điểm này bí mật còn không có b ị thế nhân nơi c ở i ra sao hiện tại ta tiểu chính thức nói cho ngươi lão gia hỏa tiêu viêm ngươi cũng nhớ kỹ không để ý đến có hay không ma lôi phạt bất dịch tiểu như vậy cường thế nói nói rằng sau lại phạt bất dịch quay đầu nhìn về phía phía nam nơi nào hẳn là là tiêu viêm đang ở bế quan tu luyện địa phương rộng lớn hắc cám không gian trong tiêu viêm ngồi xếp bằng ngồi trên đen kị không gian thượng vẫn không nhúc ních đột nhiên nhớ mày nhưng cũng là cảm giác được kia truyền đến chuyện âm đối với tổ cảnh linh hồn trên còn có càng mạnh hắn cũng là có chút hiếu kỳ ma linh vương nhất thời có chút buồn b ự c lẽ nào thực sự bị vật trần tổ giai linh hồn trên làm bất diệt cảnh linh hồn tại thượng hợp nhất cảnh làm cảnh nữa trên tức là đủ để chân chính nắm trong tay một cái đại lục thần cảnh linh hồn vẫn như c ũ là cái gọi là xé trời cảnh linh hồn về phần còn có cao hơn ha h a ngươi h i ể u không phát bất dịch nói thẳng đạo đến cuối cùng còn không vong hèn m ọ n nói hướng ma linh vương đừng tưởng rằng ngươi đó là cái gì bí mật kỳ thực ngươi từ lâu lạc đơn vị hừ nói xong nhưng kỳ tích nhìn thấy tiêu nhẹ nhàng khẽ động liền khả băng toái cao to cái khe kiến trúc dĩ nhiên là trong nháy mắt chữa trị hảo không chút khách k h í sừng sững khắp nơi này băng lánh quảng thổ đại lục trên lúc này tiêu viêm nghe được có chút như lọt vào trong sương mù bất quá hiện tại h ắ n chí ít cũng là biết tổ cảnh cảnh linh hồn trên còn có cỡ nào rộng mênh mông lĩnh vực trong nhưng là âm thầm nhớ kỹ tên kia tự bất diệt cảnh hợp nhất cảnh xé t r ờ i cảnh thân cảnh ma linh vương thập phần nổi giận thế nào lão bị này một hậu bối nơi áp chế lẽ nào thực sự là tự mình lao l i ề u nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì hỏi đại lục được rồi những người khác đều phải đi mặt trên sao nơi nào đến tột cùng là cái gì hình dạng nghe vậy phạt bất dịch nhưng là rất có cảm nộ g thở dài một hơi ha h a ngươi điều không phải cũng đi quá sao cần gì phải hỏi ta một cái hậu bối đi mẹ ngươi ma linh vương nhất thời giận dữ nếu không kia chàng đi viễn cổ chiến siêu hắn còn không sẽ bị phạt thiên na hôn đ ả n cấp phong l ớ n đâu bản đế hôm nay đã đấu tổ đệ nhị đoạn đỉnh trí hóa cảnh thiên địa vạn vật tận ta tay đến lúc đó ta đem ngươi bắt kiếm nữa nghiêm hình khảo vấn cũng không trễ ha h a tiểu tử ngươi ngày diệt vong đi ra ngươi xuất hiện khiến ta đối cái thế giới kia thế nhưng càng phát ra bức thiết ngươi tiện lợi ta cái thứ nhất đồ sinh ba đi lẽ ra hẳn là là phạm thiên na ra hỏa hiện tại bản vương cải biến chủ ý tiếng huyên náo lao ra hỏa ngươi có phiền hay không nhanh chiến ba đi cẩn thận ta nơi ủng hưu đấu kỹ cũng không nữa là hai mươi vạn năm trước như vậy cũ thiên giai trên hồng giai đấu kỹ ma linh vương trực tiếp giận dữ nộp phát từ lâu ở trên đầu tứ loạn l â y động thật lớn hắc bảo trực tiếp tăng vọt cái hôm khác không mênh ngông đáng rộng rãi tận trời trực tiếp đó là che đậy bầu trời đã ở này trong giây lát bầu trời t r ợ t biến hắc thật giống như ngay cả kia thiên đô bị an dường như cuồng phong trong hắc bảo bầu trời phát sinh phá phá l ă n g thanh hai mươi vạn năm từ từ thời không đều là không thể xóa đi ta linh hồn ngươi cho là bản đế lại không hề thu hoạch sao chương năm trăm linh sáu trụ kỹ ma linh vương quả nhiên là một vị có thể sáng lập một cái cường đại chủng tộc tuyệt thế cường giả thần mê li lóe ra Gia gian đó là ý thức được hai mươi vạn năm xa xa hai mươi vạn năm thời gian trong khoảng thời gian này đã không biết có nhiều ít nhân tài mới xuất hiện mà ở này trong đó định đủ thậm chí đã siêu việt hắn tồn tại mà trước mắt cái này cái gọi là phạt bất dịch t i ể u mơ hồ đuổi theo hắn bởi vì hắn mơ hồ có thể cảm giác được trước mắt người này cũng không phải bản thể mà là phân thân kia nói cách khác hắn bản thể đã rất xa s i ê u việt hắn lập tức hoàn toàn vung cậy ra lên mặt tâm tính tràn ngập khiêu chiến đạo m g u y ê n ngông thành thị trên phát bất dịch ngay vậy sắc mặt có chút k h ẽ biến ma linh vương quả nhiên là một đời vĩ nhân bực này trong nháy mắt đó là có thể cả chính tự mình chưa tới tâm tính khởi là thông thường cường giả có khả năng làm được cũng là cái gọi là cường giả mỗi người cũng đồng dạng đều là tâm linh cường giả thế nhưng muốn thống lĩnh loại này cường giả thế nào lại không có nhiều bản lĩnh thật sự chỉ là chiếu tình huống hiện tại tự mình chính cũng có điểm khinh thường vị này đã từng ở trên đại lục sang hạ hiển hách thanh danh hát tỏa ma vương thình thịch ù chỉ thấy tại đây mênh mông đông tuyết thành thị trên phát bất dịch phía sau một đạo như dòng tiểu thật lớn đen kịt xiềng xích đúng là phảng phất phá khai rồi vạn trọng thời không tiểu mang theo hoang cổ khí t ứ c trực tiếp đó là đột phá không gian mà đến ừ chút t à i mọn phạt bất dịch thân hình hóa h u y ễ n xoay người gian sau đó đó là xuất hiện tại kia phá vỡ không gian mà đến thật lớn hắc long xiềng xích lúc nơi nào không gian đã phá khai rồi một đạo thật lớn đen kịt hư vô phạt bất dịch t i ể u chắp tay đứng ở nơi đó khoe miệng cầu quá một mạt mỉm cười tòa hóa long long hóa trận hắc hồn kết thiên trận một tiếng phát ra từ linh hồn trợn quắt chỉ thấy kia vốn nên tiếp tục đi trước hướng phía tiêu viêm mà đến thật lớn hát tỏa đúng là trực tiếp hóa thành một con đen k ị hình dòng máy móc thật lớn trường long ngửa mặt lên trời tê thanh một giống bị phá vỡ cựu tiêu nhất thời vô số hắc khí linh hồn tăng vọt tràn ngập bầu trời chỉ thấy kia trong nháy mắt hóa thành hư tịch đen kịt giảm lại là phá vỡ mấy đạo đồng dạng hát sắc máy móc xiềng xích trường long xét qua một mảnh hắc hồng hơn mười cái đen kịt máy móc xiềng xích trường long đó là trực tiếp quay lược có chút đắc ý phạt bất dịch bạo lực đi tiêu viêm hào hào nhìn đối với ngươi đột phá năm cơ hội đối với ngươi đột phá đấu tổ rất có trợ giúp nhưng vào lúc này tiêu viêm bên thai lần thứ hai truyền đến lao giả chuyện thế nhưng tiêu viêm lại không biết người phương nào đang ở buồn bực chi tế một mảnh hình ảnh tại tiêu viêm trước mắt hiện lên này đây là đấu khí đại lục tiêu viêm coi kỹ hiện tại ta dạy cho ngươi một loại đồ vật là một loại đấu kỹ này loại đấu kỹ tên là chủ kỹ lúc này hắn không có nữa quay đầu chỉ là chăm chú quay tiền phương kinh khủng thế tiến công có cái gì học kia khẳng định m u ố n tiêu viêm ngồi xếp bằng đèn kịt giảm thế nhưng ở vào rừng thành hơn phân nửa đại lục cự ly thế nhưng hắn nhưng không chút nào hắn linh hồn đủ để khuy phá không gian người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đã thấy kia phạt bất dịch đối mặt biến cố nhưng là không sợ chút nào chân một đặng hư không nước gợn kiểu nhộn nhạo không gian dung chuyển trên đã thấy phạt bất dịch là ở trong hư không đứng lên cọc hai mắt cấp tốc trở nên không gì sánh được câm dữ song quyền tà ác bên cạnh thân như một đạo cố định chiến thần pho tượng khí thế b ứ c nhân nhất thời một cổ linh hồn chuyên nhất khí tập hợp thân thể mà ở tà bên cạnh thân hữu quyền thượng tử quang đôn trướng để quyền phảng phất nhắc tới nơi nào là linh hồn là đấu kỹ lúc này tiêu viêm có loại cảm giác đấu kỹ sống không sai chính là sống đấu kỹ nhất thời tiêu viêm rõ ràng trụ linh kỹ có linh đấu kỹ được không có linh đó là cần cường hãn linh hồn đương nhiên đó là siêu việt đỉnh đấu đế cường giả linh hồn chỉ thấy phạt bất dịch tay cầm thành quyền bị bám vô hạn khí thế không bao giờ nữa như kia lôi thôi láo giả mà là cho đã mắt uy nghiêm một q u y ề n doanh ra chưa từng có từ trước đến nay thình thịch đã thấy quyền hạ nơi nào một đạo hôi hắt nhân thể linh hồn dĩ nhiên là một đạo linh hồn chậm rãi thành hình sau đó linh hồn bị bám trực tiếp giơ lên cố định về phía trước nắm tay chân sau bay vứt ra cấp tốc về phía trước vê anh nhỏ bé linh hồn quyền ảnh trực tiếp là bạo lực đi ầm ầm theo một tiếng dầu dĩ phá quyền đánh ra đông khiếp sợ một mặt rốt cục xuất hiện chỉ thấy tại kia quyền hạ hơn mười cái máy móc h ắ t tỏa trường long bị kiểm hãm ngửa mặt lên trời bảo giống trong đó một cái đem kia đánh ra nắm tay linh hồn trực tiếp nuốt vào phá thế nhưng thật lớn h ắ t tỏa trường long trực tiếp phá mà kia đã bị nuốt vào cố định quyền thế linh hồn trực tiếp đại phá mà khai phá ra d u n g trời động địa mà thanh âm thình thịch vù vù chít chít khanh khanh một tiếng phá âm hưởng cái kia hắc long dĩ nhiên là trong nháy hóa thành gây hắc tỏa dài lớn lên liên sau đó vừa lặng y ê n hóa thành hư vô mà kia hôi hắc quyền ảnh linh hồn từ lâu là tiêu thất đi lúc này ma linh vương cũng là hai mắt chống đỡ viên chuyên chú nhìn này tất cả là cái gì đồ vật c h ủ kỹ chúng ta khi đó đại không có a bất quá hắn không có thể như vậy người bình thường hắn thiên phú cùng ngộ tính thậm chí so với tiêu viêm đều còn mạnh hơn lên vài phần mắt gian hắn đó là rõ ràng thứ này tồn tại cái này gọi là cùng giờ câu tiến mới ra thế đó là trong nháy mắt thích đứng nhiều như vậy mới đổ vật có thể thấy được một đời ma linh vương không có thể như vậy cái gì bình thường chủ phải biết rằng hắn đấu kỹ đẳng cấp hắn thế nhưng biết đến hắc hồn kết thiên hoang gia i trung cấp đấu kỹ đấu kỹ thăng linh chủ kỹ hiện xé trời quyền phát bất dịch lưỡng đạo hét lớn chỉ thấy lại là một đạo linh hồn đó là mang theo đồng dạng chân sau trùng kích quyền thế về phía trước bạo lực đi như một con cấp bách nhằm phía trước lang một đi không quét ngang thiên quân hồn quyền ảnh trực tiếp phá vỡ mưa l ấ t phất thiên x a thiểm lược tới ma linh vương trước người một q u y ề n thẳng tắc bạo kích giờ k h ắ c này tiêu viêm đã rõ ràng này cái gọi là chủ kỹ k h i thế chính là đấu kỹ thăng hoa đấu kỹ bị giao cho sinh mệnh sở dĩ được xưng là linh kỹ cũng không quá đáng sở dĩ cũng không cần giống như trước như nhau đi đau khổ tìm kiếm đấu kỹ bởi vì này đấu kỹ đó là nơi phát ra với sở học quá đấu kỹ chỉ là này linh kỹ đối với linh hồn yêu cầu tương đương cao phải muốn đạt được tổ giai trên mới vừa rồi có thể thi triển ra đến một ít giản đơn tỉ như thiên giai hoang giai đấu kỹ nhưng mặc dù là thiên giai linh kỹ kia thế nhưng tương đương với hồng giai đỉnh siêu đại đấu kỹ sở dĩ loại này linh kỹ rất mạnh thế nhưng có cái cực đại thật là tốt chỗ có thể thuân phát từ từ núi non trên như lang kiểu quyền ảnh linh hồn trực tiếp đánh vào ma linh vương kia cực độ khí phách h á c sắc tráng ảnh thượng thình thịch ma linh vương thân hình thiểm diệt một cái chớp mắt đó là xuất hiện tại cách phạt bất dịch đối diện mấy chục thức núi non đỉnh nắm tay cũng là ầm ầm nắm chặt kia núi non trực tiếp bạo thoái đi thình linh dẹp yên đ á vụn trực tiếp đều bạo phi sau một k h ắ c tại đây từ từ man long vô bờ núi non trong núi non từ lâu đang đi xuất hiện một cái thật lớn đứng trồng ngược hát sắc v ư ợ t sâu hồ mà ở này kinh thiên động địa pha xuống đã thấy kia phía trên dĩ nhiên cũng là bạo l ư ợ c mà đến một đạo đồng dạng cuồng phách á c linh mang theo cuồng phách một quyền cấp tốc quanh hướng phạt bất dịch m à linh vương nộ tính kinh khủng như vậy nhìn là có thể bật người học được tuy nói như vậy đấu kỹ chỉ cần linh hồn cùng đấu khi thực lực đạt được đó là có thể thi triển ra đến thế nhưng hắn dù sao cũng là chưa bao giờ tiếp xúc quá thứ này a hơn nữa trong cơ thể được không vận hành đấu khí hắn cũng là không hề biết như vậy hắn là có thể trong nháy học được bực này nộ tính quá điên cuồng mà phạt bất dịch đương nhiên là sẽ không đơn giản như vậy đứng thẳng tại vân điên cùng xa cấp tốc hội tụ thành một đạo đạo l o n g quyển đứng lặng tại bạo lược mà đến hắc linh trước lẽ nào nghĩ lấy đơn giản như vậy lực lượng ngăn trở hắn chương năm thiên địa động đấu tổ thành đương nhiên điều không phải ma linh vương quyền linh trực tiếp không nhìn mà qua nhưng là ẩm ẩm bạo kích tại phạt bất dịch tử y ìa lên thình thịch nguyên bản cho là sẽ có trọng thương một màn đã thấy kia tử ảnh ngực trở nên một chút phun ra một đạo hỏa sơn kiểu hỏa trụ vừa lúc đánh vào ma linh vương quyền linh trên quyền linh nhất thời tiêu diệt mà kỳ quái dạ kia phạt bất dịch tử ảnh dĩ nhiên cũng là một chút tiêu thất đi phá vực sâu chi hồ thượng hồn đế một thân hắc bảo phiêu phiêu cuốn phách đứng thẳng kỳ lên nắm tay không ngừng mở vừa ác lên tựa hồ tại lĩnh ngộ phía cái gì đổ vợt h ì n h thịch h á c ám nhất thời cấp tốc kiên diện một cổ bạo cường tử sắc quang mang tăng vọt ra sau một k h ắ c đã thấy tại kia tử quang gian ảnh phạt bất dịch mang theo một bả phốt g e n bắn thẳng đến ma linh vương kia rộng mở khỏe mạnh trong ngực bán thủng thực sự là không dám tưởng tượng nguyên lai này đạo tử ảnh dĩ nhiên mới là phạt bất dịch bản thể mà kia phá vỡ hồn đế quyền linh kia đạo nhưng là đồng dạng một đạo đấu kỹ linh hồn mà lúc này tại vô hạn phía nam xuống phía dưới một đạo đen kịt không gian nội tiêu viêm vẫn như cũ ngồi xếp bằng h tám quanh thân kim quang trận trận lòng lánh như một đạo cứu khổ cứu nạn thần phật hắn hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm tại lĩnh ngộ trong có thể cũng là bởi vì làm ma linh vương cường hãn lực lĩnh ngộ cho hắn một tia áp bách kết quả thiên hạ văn vật lòng ta lưu chuyển đã người sinh vân trong í n người bản thạch, thiên tức là thiên, địa, mà, tức là địa, thiên địa vận chuyển, dùng h thạch, gì cái tức tức một. t là là mà, địa, địa, địa về đầu chẳng biết tại sao xuất hiện như thế một đoạn nói thế nhưng sau đó hắn nhưng là nghĩ đến khả nhất phó cực kỳ đồ sộ tràng diện đó là một cái cực kỳ mênh ngông làm tử sắc tinh cầu đang ở vòng quanh tự mình một cây trụ chậm rãi vận chuyển tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi hắn linh hồn cũng sẽ theo phía kia thật lớn tử sắc tinh cầu chậm rãi n h i ề u chuyển như một luồng ú hồn chậm rãi lo lắng nhưng tiêu viêm nhưng là thừa thụ phía cực kỳ khổ sở thống khổ đau khổ kiên trì không được nhất định phải hoàn thành này đột phá mà lúc này trong bóng tối ngồi xếp bằng phía tiêu viêm đã chậm rãi vận chuyển đứng lên quay chung quanh phía tự thân chậm rãi xoay tròn tu l u y ệ n trong thời gian khái niệm cũng là lại trở nên cực kỳ không rõ bởi vậy tại tu di không gian trong tiêu viêm bực này giống t ỏ a hóa đích tình huống hạng trăm năm thời gian trong hiện thực một năm l ạ g yên rồi biến mất rốt cục theo như vậy thời gian tiếp qua chỉ chốc lát tiêu viêm đã hoàn thành tiến đ ế dai nhất thời một cổ bạo cường khí thế cùng lực lượng trực tiếp lấy một cơn lốc triều tịch hình thức sạch sành xanh bay xích không gian một cổ kim sắc khí tức trợt nhân bạo thể mà phát đồng thời tiêu viêm đã cảm giác được trong cơ thể nhất thời phảng phất đã cùng thiên địa mấy vị thân mật phảng phất theo tâm niệm khẽ động tự mình có thể khiến phải vạn vật sống lại hay là phá hủy mà lúc này hắn đột phá thành tựu đỉnh lúc này tu di không gian nội tinh thất tạc nứt ra một cổ yên lặng một năm thời gian mê ngông n khí tức cũng là chậm rãi tràn ngập ra ngay sau đó một đạo trong suốt mà du dài lớn lên trường khiếu rồi đột nhiên tự kia t i n h thất trong vòng vang vọng dựng lên thẳng trùng tận trời tại viễn cổ đại lục trên văng lên tiếng huýt do trong vòng hỗn loạn phía dị t r ì hồn đấu khí bởi vậy kia tiếng huyết gió cũng là dường như nổ lôi thông thường tại trên bầu trời không ngừng quanh quần phía khuyết tán tới viễn cổ đại lục mỗi một chỗ góc tại đây tiếng huyết gió xuống viễn cổ đại lục trên các nơi cũng là không ngừng có bóng người thiểm lực ra thường đạo thân ảnh lập với phía chân trời trên ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiếng huyết gió truyền đến phương hướng một ít nhãn lực hơn người hạng người tại nhận thấy được kia cổ hơi thở sau trong mắt ngạc nhiên trực tiếp là biến thành khiếp sợ vẻ cảm thụ được này cổ phiếm phía uy nghiêm ngập trời khí tức kia huyền phù vu mộ trô dẫn miệng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc một cổ nồng đậm kinh hãi nảy lên hai người khuôn mặt bất khả tư nghị tiếng thét trói thai vang vọng phía chân trời thật mạnh khí tức thế nào khả năng ngay lúc này tiêu viêm dường như tiếng sấm thông thường tiếng huýt gió tiêu tán là lúc nhưng mà ngay kia tiếng huýt gió tiêu tán chi khác xanh t h ẳ m phía chân trời trên đột nhiên tuôn ra tầng tầng dày mây đen trong thiên địa c u ồ n g phong gào thét ô ô q u á t cái liên tục thinh linh xảy ra này một màn làm phải tất cả mọi người là ngạc nhiên xuống tới vẻ mặt m ở mịt thiên địa dị tượng mấy tam bàn đấu đế siêu cấp cường giả cường giả cũng là bởi vì làm cho này một màn hơi sửng ư sốt u một lát sau làm như nghĩ tới cái gì ánh mắt t r ợ t chuyển hướng tiêu viêm nơi tại địa phương trong mắt rốt cục này lên một mạt khó có thể tin vẽ đây là đấu tổ cường giả xuất thế hết thời thiên điệu dị tượng tổng nói đến đại khái có ba loại tình huống một là cao dai đan dược xuất thế này lại đưa tới đan lôi thậm chí là thiên điệu dị tượng phủ xuống hai đó là đương tu luyện đến mỗi một cái cảnh giới ư cũng là lại đưa tới loại tình huống này bất quá thông thường nói đến n à y rất ít gặp bởi vì có thể đạt được loại này c h í n h tự phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục đều là lông phượng và sừng l â n kiểu tồn tại về phân loại thứ ba sao đó là cái gọi là trụ giai công pháp hay là hoặc là trụ cấp đấu kỹ xuất thế ở đây xuất thế thông thường nói đến cũng không phải là là chỉ công pháp hay là đấu kỹ lại thấy ánh mặt trời mà là một loại chưa từng đã c ó xuất hiện tỉ như nói sáng tạo tuấn trước chỉ có đương một ít siêu cấp cường giả tu vi đến một cái thường nhân khó có thể với tới nông nỗi giờ mới vừa rồi lại thu hút đến loại này thiên địa dị tượng hôm nay bầu trời vẫn chưa có đan thơm trăn đầy hiển nhiên cũng không phải là là cao dai đan dược xuất thế tới với loại thứ ba cũng trực tiếp bị bài trừ tiêu viêm vừa mới một chốc kia gian khí tức sớm đã thành siêu việt tầm thường tam bản đấu đế cừng giả đủ để thứ dẫn thiên điệu dị tượng đã như vậy chuyện như vậy liền chỉ có đệ nhị loại mới vừa rồi phù hợp bất quá cũng không phải không nói này một cái tam bản đấu đế hiểu rõ kiến thức đích s ắ c bất phảm lúc này mới bất quá mấy cái hô hấp thời gian đó là đi qua các loại suy đoán vi thăm dò thiên địa dị tượng lai lịch có thể viễn siêu chúng ta có thể đủ khiến cho thiên địa dị biến lẽ nào hắn thành t i ể u đấu tổ vị k ê u tam bàn đấu đế kinh ngạc nhìn xa xa k ê u mạo hiểm khói trắng hư không n ế u này đây hắn định lực lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng khiếp sợ tấn chức đấu tổ bực này bản lĩnh phóng nhãn hôm nay đại lục có thể có bao nhiêu người làm được bất quá hơn mười nhân mà thôi dựa theo lẽ thường đừng nói là như vậy tuổi còn trẻ tiêu viêm coi như là đã tiến vào tam bàn đấu đế vạn năm lao sư sợ rằng đều là không có bực này năng lực nhưng mà mặc kệ trong lòng được không khó có thể tin nhưng xuất hiện tại trước mặt hiện hướng nhưng là khiến phải nàng phải tin tưởng cái này có chút tàn khốc hiện thực nhưng vào lúc này viễn cổ đại lục trên vô số đạo dị thần hãn khí tức xuất hiện sau đó mấy đạo thanh âm vang lên t u y ệ t hóa đến đây chúc mừng tiêu viêm tiểu hữu thành tựu đấu tổ vị lúc rảnh rỗi có thể đến tuyệt hóa sơn t o a toạn minh ký đến đây chúc mừng tiêu viêm tiểu hữu thành t i ể u đấu tổ vị lúc rảnh rỗi có thể đến minh ký sơn t o a toạn phát tiên đến đây chúc mừng tiêu viêm tiểu hữu thành t i ể u đấu tổ vị lúc rảnh rỗi có thể đến phạt thiên nơi đến xem thiên ta tuyệt hóa minh ký phạt thiên này nhiều như vậy đấu tổ cường giả đều tới một cái tam bàn đấu đế cường giả vẻ mặt khiếp sợ nói rằng giờ khắc này tiêu viêm có thể nói là chân chính trở thành này phương thiên địa trung tâm tại đây cái còn chưa từng xuất hiện quá đấu tổ trên đại lục trở thành một cái truyền thuyết không thể đuổi kịp truyền thuyết giờ khắc này có thể nói dạ thiên địa động đấu tổ thành cường giả ra hết kế tiếp đó là kia đấu tổ ánh sáng mạch lạc toàn thân chương 508, t ẩ y luyện chi quang d à y vò đau nhức ngay lúc này tiêu viêm đỉnh đầu đột nhiên bắt đầu rồi cấp tốc xoay tròn một bao quanh kim sắc mở mịt khí bắt đầu nổi lên sau đó càng tụ càng nhiều cuối cùng nguyện như vân hải thông thường huy chi không tiêu tan ngay lúc này bầu trời trên kia vân hải thông thường mở mịt khí trong đột nhiên giáng xuống một đạo màu sắc rực rỡ q u a n mang thẳng đến phía dưới tiêu viêm đi thế nếu kinh người a ba chỉ nghe phải một tiếng thanh thống khổ âm thanh động đất âm theo kia tiêu viêm trong miệng chuyển ra chuyển ra nghe được những n à y thống khổ âm thanh động đất âm những này đấu tổ cường giả nhưng là chút nào không thèm để ý vẫn như cũ tự cố mục đích bản thân đàm luật phía tẩy luyện chi quan quan thể từng thành tựu đấu tổ vị địa mà mọi người phải được quá này một cửa ta nhớ năm đó ta cũng hưởng qua cái loại này tư vị thực sự là kia tuyệt hóa cũng là cảm thán phía t ắ p tạp há miệng lập tức thoáng nhìn cái kia tối mạo đẹp địa mà trung niên cô gái liêu phi ngươi là viễn cổ đại lục thượng đẳng một nhóm đấu tổ ba đi các ngươi là vượt qua đấu tổ chi kiếp t i ể u trực tiếp tẩy luyện chi quang quán thể địa mà ba đi cái này gọi liếu phi địa mà cô gái gật đầu nói rằng vừa mới vượt qua đấu tổ chi kiếp kiếp vân trong t i ể u bắn ra tẩy luyện chi quang trực tiếp quán thể cái loại này sự tình ta thực sự không muốn nữa nếm thử tẩy luyện chi quang quán thể phỏng chừng có nửa canh giờ kia tuyệt hóa nhìn sắt trời bây giờ còn sớm phỏng chừng còn có hai cái canh giờ mới bầu trời tối đen chúng ta tự nhìn này mới tấn đấu tổ ba đi hơn nữa dị tộc bắt đầu xâm lấn hiện tại chúng ta hơn một vị đấu tổ không nếm làm một kiện tốt sự tình nghe vậy tất cả mọi người là hơi gật đầu không đang nói chuyện thời gian trôi qua chiết gian nửa canh giờ đó là chạy qua di thế nào đều đã bốn mươi phút tiêu viêm thế nào còn đang tiếp tục kia đấu tổ cường giả tuyệt hóa nghi hoặc nói rằng cái khác đấu tổ cũng đều nghi hoặc phía đây là thành quy chế mới vừa thành tiểu đấu tổ vị địa mà nhân có khả năng đủ dung nạp địa mà tẩy luyện chi quang là hưu hạn địa mà tẩy luyện chi quang dung nạp trình độ chủ yếu nhìn hai cái phương diện một cái là thân thể một cái linh mẫn hồn cảnh giới linh hồn cảnh giới càng cao tài năng hấp thu càng nhiều thần lực mà sẽ không khiến tẩy luyện chi quang bạo loạn thân thể là tẩy luyện chi quang địa mà dung khí thân thể càng mạnh hãn tài năng thừa thụ càng nhiều địa mà tẩy luyện chi quang thực lực tài năng đủ để thăng càng nhiều lúc này tiêu viêm cũng là nghe được những lời này trong lòng cũng là có dự định theo thời gian trôi qua ba cái canh giờ đã qua đi tiêu viêm sản nghiệp là từ nguyên lai phong khinh vân đạm đến bây giờ đã là thân thể hơi run rẩy hiển nhiên chính thụ phía áp lực cực lớn người này thật lớn nghị lực có thể tại tẩy luyện chi quang xuống kiên trì lâu như vậy chỉ là bằng tạ này một phần nghị lực nó có thể đấu tổ vị t i ể u cũng không phải cái gì may mắn cử chỉ hơn nữa tại đấu tổ trên đường còn có thể đủ tẩu xa hơn nhiều nhớ năm đó kia tuyệt hóa cũng là tạp tạp đầu lưỡi nhẹ g i ọ n g cảm thán nói người này đích thật là không đơn giản kia minh ký cũng là phụ hòa đạo thời gian vẫn như cũ tại trôi qua cùng lúc đó thường đạo k i a sáng giống như quang nhận kiểu trắc nhập tiêu viêm thân thể như vạn châm thứ thể đau l ớ n làm phải tiêu viêm không khỏi đ à o hốt một miệng lương khí mà lúc này ngủ say tại tiêu viêm trong đầu kia đỏ như máu thân ảnh đã sớm ngồi xếp bằng với thượng nhìn chăm chú vào tiêu viêm đích tình huống đ ầ u không ngừng bị tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận hưởng thụ phía thiên đao vạn quả đoán thể chi đau n h ấ t tiêu viêm cắn chặt hàm giang quan không cho tự mình phát sinh bất luận cái gì thanh âm chỉ là tại đây cái chỉ phải tu hành nhiều ít năm nhân trên người như vậy chỉ có cảm nhận sâu sắc tuy là tuyệt hóa những này thành tựu đấu tổ vị thật lâu đấu tổ cũng phải té trên mặt đất d â y r ù a co q u á p thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tiêu viêm vừa được không có thể chịu được chỉ thấy hắn cắn chặt phía hạo s ỉ gian chảy ra đỏ sấm tiên huyết theo khoe miệng chảy ra chỉ chốc lát qua đi liền nghe được tiêu viêm kia trầm trọng tiếng hít thở cùng ư m tiếng dê linh dỉ nhưng mà quang nhận không có bởi vì tiêu viêm kiên nhẫn mà đình chỉ tại tiêu viêm kiên trì hạ trái lại bắn r a ra, ra càng cường liệt quan mang vạn đạo r ầ m rạp cường liệt quang nhận hung hăng địa mà chui vào tiêu viêm r a đi qua trái tim trực tiếp chạy vào đan điền khí xoáy tụ trong vòng phốc một miệng tiên huyết phun ra r a đầu truyền đến vạn châm châm cứu chi đau nhức có thể dùng tiêu viêm đầu chống giống hầu như là không thể đủ tự hỏi cận tôn một tia niệm tưởng tắc đau khổ chống đỡ phía thân thể hán kiên trì ta còn có thể kiên trì tiêu viêm dưới đáy lòng không ngừng cấp tự mình bơm hơi toàn thân vô số lỗ chân lông hầu như là bị chống đỡ đại thông thường tiêu viêm vặn vẹo phía thân thể trở nên đáng sợ mà dữ tợn bản thân xấu xí、si、khuôn mặt bị đám mở lớn lỗ chân lông phụ trợ đắc tượng bạch tuộc thông thường càng nhân tiểu t ử kia nhất định phải cố gắng qua đi a kia đỏ như máu thân ảnh thậm chí bắt đầu yên lặng làm tiêu viêm c ầ u khẩn bởi vì hắn biết một cái vừa mới đạt được đấu tổ cấp bậc tu luyện giả cần vững chắc để thăng thực lực của chính mình gian nan trình độ có nhiều đại nếu không phải bởi vì lo lắng đến tiêu viêm lánh một tầng thân phận nhưng lại trải qua nhiều lần dị hòa đoán thể vì vậy mới dám khiến tiêu viêm đi nếm thử bằng không đỏ như máu thân ảnh sợ rằng lại trực tiếp đem tiêu viêm cứu đến một c h ắ t chắt cường quang bắn vào tiêu viêm thân thể hội tụ với đan đ i ể n khí xoáy tụ vị trí mà lúc này kia mở mịt khí bản thể nhưng buồn bã làm nhạt xuống tới muốn có tiêu thất thế thái lại là một miệng tiên huyết phun ra tiêu viêm trên người này mở lớn lỗ chân lông đều là các tự tuân r a đạo đạo tiên huyết thân thể hắn bắt đầu càng không ngừng run tại cuối cùng một đạo quang mang chắt tiến hắn trong cơ thể là lúc kia đỏ như máu thân ảnh kia buộc chặt phía khuôn mặt rốt cục lòng xuống tới bởi vì hắn có thể rõ ràng địa mà nhìn thấy quang mang từ từ tiêu tán mà kỳ trên đỉnh đầu mở mịt khí đã rồi tiêu thất không thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất tiêu viêm như huyết nhục không do huyết nhân trong cơ thể một trận không còn chút sức lực nào kẽ trên mặt đất không ngừng mà có khắp bất hảo k i ê u đỏ như máu thân ảnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng lúc này kiếm hồn tiêu thất đúng vậy tại tiêu viêm trong cơ thể điều kiện tốt nhất ngưng tụ thời cơ tiêu viêm đã rồi là cố gắng qua đoán thể giai đoạn nhưng nếu là tại cuối cùng ngưng tụ đấu tổ b u ồ n nguyên thời gian không có thể kiên trì tới được nói tu vi giảm xuống hoàn hảo nói tính mệnh mất cũng k é trên mặt đất không ngừng co quắp phía tiêu viêm đan đ i ể n khí xoáy tụ vị trí dị hỏa hình thành b u ồ n nguyên từ lâu sang bên dừng lại nhưng mà quang nhận túng nhập trong cơ thể trong n g á y mắt tại đan đ i ể n khí xoáy tụ địa phương hội tụ cùng một chỗ không ngừng mà dây dưa phía sản sinh xèo xèo chói thái thanh đâu cận tồn một tia tín niệm trong nháy mắt xẹt qua một cái linh hồn tin tức đoạn ngắn đó chính là đoán thể qua đi phải quan trọng hơn áp tâm thần khiến phải hòa tan bổn nguyên lần nữa thành hình nếu cuối cùng giai đoạn không qua được nhẹ thì gân cốt đứt đoạn trở thành liệt phế nhân nặng thì tử vong một tia nồng hậu tử vong khí tức tập kích phía tiêu viêm đại não lắc đầu ta không thể chết được ta còn không có trở lại chương năm trăm linh chín đấu tổ uy năng một quyền doanh giết một đạo bất khuất ý niệm trong đầu nặng nề mà rơi vào tiêu viêm trong lòng hắn co quắp phía thân thể rồi đột nhiên lui ra đến hai t r ò n g mắt gian nan địa mà mở tiêu viêm gian nan địa mà dãy rủa cường đ ị a mới ngồi xếp bằng trên mặt đất hồng sắc con ngươi t r ò n g tre lấp mệt mỏi r i rời tiêu viêm nhắm lại con ngươi theo hôn loạn mạch lạc sự phân hình đến k i a tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận địa phương mắt thấy gian nan cắn răng nhẫn xuống tới tiêu viêm k i ê u đỏ như máu thân ảnh c a o mày rốt cục chậm rãi g i ã n ra ra hiện tại duy nhất phải đợi đợi chính là cuối cùng một cái giai đoạn ngưng tụ đấu tổ bồn nguyên run run phía thân thể lúc này có vẻ là như vậy đan bạo tiêu viêm ngưng thần xuống đem tinh thần chuyển rời đến đan đ i ể n khí xoáy tụ một đoàn dây dưa cùng một chỗ tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận tại đan đ i ể n khí xoáy tụ trung ương sao động không nớt não hào quá cuối cùng mấy cái đoạn ngắn tin tức trong theo như lời đạo là cần đấu tổ b u ồ n nguyên tu luyện giả căn cứ một vốn một lời nguyên ngoại hình nhận chi đem quang nhận áp s ú c thành hình cuối cùng đại công cáo thành đầu mi hơi nhữ lại thật vất vả tại trong đầu nghĩ tới b u ồ n nguyên linh hồn hình dạng tiêu viêm l i ề u mạng địa mà đem chi ghi tạc trong đầu theo tâm ý niệm động trong lúc đó tiêu tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận bắt đầu có quy luật l u ậ t động đứng lên lúc này quang nhận cực kỳ ôn tính khiết linh hồn tin tức bên trong cũng từng tiết lộ quá trải qua đoán thể giai đoạn trên cơ bản bổn nguyên bị vây tiêu hao hầu như không còn trạng thái tại trong cơ thể một lần nữa ngưng tụ đi ra bổn nguyên còn lại là hình ý lên thuộc về mượn ngoại lực tái sinh một lần nữa hình thành vì vậy tại tiêu viêm niệm động hạ như vậy ôn t i n h khiết nghe lời quang nhận nhu thuận địa mà theo tiêu viêm tâm thần du động không có bạo động s u thế nhưng này cũng không ý nghĩa nguy hiểm rơi c h ầ m lại vài phần bởi vì cuối cùng ngưng tụ bổn nguyên giai đoạn cũng là tối khảo nghiệm đấu khí tu luyện giả giai đoạn muốn nói đoán thể giai đoạn là đúng tu ngưng đấu hồn người thân thể cường độ một loại nhận c h i chuyện như vậy ngưng tụ bổn nguyên giai đoạn còn lại là đối tu ngưng đấu khí người linh hồn cường độ một loại khảo nghiệm rất rõ ràng tại đoán thể giai đoạn đối thể sắc và tinh thần tiêu hao rất lớn nhưng cái này giai đoạn cần là người tâm tư t h ậ n mật tuy rằng phải nhớ kỹ một cái ngoại hình không khó nhưng ngưng tụ như hợp lại hợp lại đồ như nhau nguyên bản có bao nhiêu khối hoàn thành sau không thể nhiều ra một khối cùng ít một khối dựa vào tâm thần ngưng tụ bổn nguyên cũng là như vậy sở dĩ quang nhận như vậy nhiều cần ngưng tụ lên bắt đầu điều không phải một sớm một chiều có thể làm được này đối với đấu khí tu luyện giả tinh thần tiêu hao là một cái thật lớn khảo nghiệm phải muốn làm đến thời gian dài cùng bổn nguyên mài tính nhẫn lại đấu tâm tư mới tính ngưng tụ thành công liếm liếm biến hình q u o a i miệng tiêu viêm thường thường thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt ngưng thần khống chế được kia tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận tại tìm đúng trung tâm lúc tâm thần nghiệm động gian tiêu viêm vờn quanh phía trung tâm đem một đạo vừa một đạo quang nhận khảm nhập trong đó đỏ như máu thân ảnh canh giữ ở tiêu viêm bên người hầu như không có nhắm lại xem qua mâu nhìn c h ầ m c h ầ m thần tình túc mục sắc mặt tái nhuận tiêu viêm chỉ thấy hắn dữ tợn thân thể bắt đầu chậm rãi hồi lui trong lòng huyền lên một khối cự thạch rốt cục có thể buông đến xem tình huống là bắt đầu được rồi đứng lên như vậy kiên trì xuống tới đến sau lại từ từ khôi phục phải cùng bình thường không giống lúc cuối cùng rốt cục tại ngày thứ ba buổi trưa tiêu viêm đem cuối cùng một đạo quang nhận khảm nhập quang đoàn t r ò n g sáng trói quang mang rồi đột nhiên chán buông ra đến tại đ â y giờ tiêu viêm vẫn bị vây tu luyện thế nhưng hắn quanh thân nhưng là g i ả m ba tầng tiêu viêm dĩ nhiên đem cũng kia tẩy luyện chi quang toàn bộ hấp thu không chỉ có như vậy hắn c ư nhiên đang ở ngưng tụ bồn nguyên đây chính là hai tinh đấu tổ mới có thể làm được chuyện tình a người này quả nhiên là khó lường ta không thể biết trước so sánh với a nghe được t u y ệ t hóa như vậy cao đánh giá này cái đấu tổ cường giả nhưng là cũng không nói gì bất luận cái gì nói lúc này tiêu viêm còn không biết mọi người đều tại thảo luận hắn hắn còn đang nỗ lực ngưng tụ bồn nguyên nội thị gian chỉ thấy đan điền khí xoáy tụ chỗ một cái nịch ngậm mui kiếm trạng bổn nguyên lẳng lạng địa mà phiêu phủ ở trong đó mà tiêu viêm cũng ngạc nhiên phát hiện vốn đang là hình đa diện dị hỏa dung hợp gì đó dĩ nhiên biến hóa thành một đoá xích hồng sắc tiểu ngọn lửa kiểu hình dạng mà lúc này ba cái bổn nguyên dĩ nhiên chậm rãi tụ lại cùng một chỗ vận chuyển đứng lên quanh một tiếng tiêu viêm đột cảm đan điền co rụt lại một cổ thuần khiết mà tràn đầy đấu khí theo bên trong thấu phát sinh đến r ụ c nứt r a kinh mạch tựa như máu ngạnh s i n h s i n h phá tan cảm giác một cổ đã lâu đột phá cảm giác che lấp tiêu viêm toàn thân dâng như tiết đấu khí điên cuồng mà hội tụ tại ba cái bổn nguyên trong lúc đó tiêu viêm khí tức bắt đầu khôi phục đứng lên hai tinh đấu tổ mở hai trong mắt tiêu viêm thân đưa tay cánh tay nghe được truyền đến từng đợt lạt lạt thanh thúy cốt vang lên co tiếng nhìn bàn tay một cổ so với lúc trước tràn đầy mấy lần khí tức lặng yên mọc lên phía kia đông đảo bóng người tiêu viêm tựa hồ tịnh không phát hiện tự mình trần như nhộng thân thể an vị trên mặt đất nhàn nhạc địa mà nhỉ non nói ta thành công tiêu viêm huynh đệ nghị lực quả nhiên là ta bối mẫu hiện tại ngươi vừa mới đột phá đến hai tinh đấu tổ chính hảo hảo vững chắc một phen ba đi tuyệt hóa thanh â m vang lên đa tạ tuyệt hóa tiền bối tiêu viêm mỉm cười nói rằng ha hả còn xưng cái gì tiền bối ngươi nếu là không chê xưng ta một câu tuyệt hóa lao ca đó là về phần chúng ta đến những người này ngươi đều là có thể ngang hàng mà giao nghe vậy n à y cái đấu tổ cường giả cũng đều là mỉm cười mà đứng tiêu viêm hơi gật đầu cũng không làm ra vẻ ôm quyền mà đứng nhìn quanh b ố n phía đạo vậy đa tạ các vị thế nhưng hiện tại ta cần làm một chút sự tình sau đó nữa bái phỏng các vị lao ca tiêu viêm huynh đệ tùy ý chúng ta đi đầu rời đi lúc rảnh rỗi chúng ta cho dù tốt tốt tụ tụ dứt lời tia đông đảo đấu tổ cũng là dắt tay nhau đi ngay lúc này tiêu viêm đầu đột nhiên nhìn chăm chú hướng về phía nơi nào đó nhàn nhạt thanh âm vang lên dẫn miệng nếu đã tới vì sao không hiện thân đâu lẽ nào ngươi cho là bằng vào phía ngươi hôm nay thực lực có thể tại ta trước mắt ẩn nấp sao nghe được tiêu viêm nói như vậy mọi người đều là sao tiêu viêm ánh mắt nơi nào nhìn lại chỉ thấy nơi nào vắng vẻ một mảnh không ai thân ảnh thực sự không được sao tiêu viêm nỉ non nói thế nhưng này nỉ non nhưng là rõ ràng xuất hiện tại mỗi người cái lỗ thai trong ngay lúc này tiêu một mảnh hư không khẽ động một trung niên nhân theo trong hư không xuất hiện sau đó xoay người đó là rời đi ý đồ chạy trốn tại ta trước mặt ngươi còn muốn t ổ sao tiêu viêm lại cười nói khéo tay c h à o ra kia nguyên bản đã được rồi thiên lý bước dẫn miệng trong nháy mắt đó là bị câu đến tự mình trước mặt không nên ta nguyện ý ta nguyện ý là n g ư ờ i nô buộc lúc này dẫn miệng đã là nói năng lộn xộn hắn là tại là khó có thể tưởng tượng tự mình rõ ràng cự ly hắn thiên lý bước thế nhưng ngay tiêu viêm nói kia trong nháy mắt tự mình đã bị câu qua đây tiêu viêm thân hình nhưng là còn không có mảy may d u n g chuyển phảng phất giống như là kia trong truyền thuyết ngôn tùy pháp gia thông thường Đối thú, dĩ, ta đối điều với ngươi khấu i ệ n k ô Không không, n hứng ngươi chính quyền đoanh gian nghiền nát, quyền phong căng thẳng như cương huyền, tranh, tiếng liên miên quyền. g có chết cho có thú, hết h ta Một sở dĩ, đi. giữ, đế bạo ra. bà, âm viêm k rồi dầu dĩ âm hưởng với quyền trưởng giao tiếp chỗ trợt vang lên hình như đản xác bị tạp thoái thanh âm có chút nhỏ vụn khó nghe nay đạo thanh âm thật giống như là báo tô đến trước khúc nhạc dạo cấp bách đ ố i lúc nhưng với gió ngừng thổi mưa thu chi tế vang lên một tiếng nổ đùng một quyền qua đi nhị bàn đầu đế duất miệng thân c h ế chương năm trăm mười tuyệt vọng thâm uyên làm xong này tất cả lúc tiêu viêm cũng là xoay người rời đi sau đó đó là tại nghỉ ngơi vài ngày sau đó là đi trước bắc minh tri địa tìm kiếm đến huân nhi cổ nguyên trúc khôn ba nhi nhân sau đó đó là đi trước các đấu tổ cường giả nơi nào tiểu tọa một phen sau đó đó là bắt đầu hỏi được không tìm kiếm đến cái k h á c không gian phương pháp lần đầu tiên nghe được tiêu viêm như vậy hỏi nay cái đấu tổ cũng là sửng sốt xem ra nát không giống như là hay nói dỡn nghiêm mặt nói đến đấu tổ thực lực đích thật là có thể ly khai này một mảnh đại lục thế nhưng cũng là là muốn tượng đơn giản như vậy nếu như đi một ít cấp thấp không gian đảo hoàn hảo nói bằng không là rất chắc trở trải qua tiêu viêm nói bóng nói gió cũng là rốt cục dò xét được trở về đấu khí đại lục tối thích hợp phương pháp chính là tìm kiếm không gian tiết điểm sau đó xuyên toa không gian hàng rào đó là có thể đến về phần đại đấu khí đại lục nơi đối ứng không gian tiết điểm còn lại là kia viễn cổ đại lục chín đại cấm địa một trong tuyệt vọng thâm uyên bên trong t ù y ý hàn huyên vài câu dừng nôn tiêu viêm đó là đứng dậy rời đi tiêu viêm chúng ta thực sự phải đi về s a o y dôi tại tiêu viêm trong lòng t h u ân chúng ta muốn trở về tiêu viêm thanh sắc nói rằng chật vừa dưới đ ấ y lòng tăng thêm một câu nếu là ai tại ngăn trở như vậy tiêu viêm chúng ta đây hiện tại đi nơi nào cầu nguyên hỏi môi khẽ mở sau đó hộp ra bốn chữ tuyệt vọng thâm n g uyên tuyệt vọng thâm n g uyên vô hạn đáy vực trong nơi tràn ngập phía một cổ đủ mọi màu sắc mở mịt khí một tầng tầng x ư ơ n g mù dày đặc lượn quanh giống bức họa cuộn tròn trong tuyệt mỹ tiên cảnh thông thường tại đây tuyệt mỹ đáy vực tiên cảnh trong lượn quanh xương mù dày đặc hạ một cái cái d a o bát sông nhỏ lưu quay chung quanh phía một khối khối hình dạng khác nhau hòn đá chạy xuôi phía giữa không trung kia lượn quanh xương mù dày đặc trong còn lóe ra phía từng đạo nhan sắc khác nhau thật nhỏ lôi điện tại kia các màu lôi điện thỉnh thoảng lóe ra gian một cái cái rất nhỏ hát sắc không gian cái khe sản sinh phía chữa trị phía sản sinh phía chữa trị phía phản nhiều lần phục vòng đi vòng lại p h ả n phất v ĩ n h không gián đoạn nhất kỳ lạ đó là kia khối chân chuột trong như gương nhưng tràn ngập phía vô số hỗn loạn d a o bác tử sắc lôi điện vách đá đúng lúc này bá bốn đạo thâm lam sắc lưu quang theo phía trên vô hạn sương mù dày đặc tròng giống thuấn tiểm lam sắc lôi quang thông thường một cái loái da liền rơi vào phía dưới vô số hình dạng khác nhau hòn đá trong đó trong đó một khối trên đến đúng vậy tiêu viêm bốn người bọn họ đứng thẳng tại hòn đá trên tràn đầy cảm xúc ngẩng đầu nhìn phía xung quanh mê h u y ễ n tràng cảnh kia từng đạo các màu lôi điện không chỉ có không có đối với hắn sản sinh chút nào thương tổn hơn nữa trả lại cho hắn mang đến một loại ngưng thần ấm áp cảm ngay cả xung quanh phản nhiều lần phục rất nhỏ không gian c á i khe cũng không có nhiều tiêu viêm đám người tạo thành dù cho một kia không khỏe n g ư ờ i đã đến rồi đ ú n g một đạo cổ lão có vô hạn tang thương trầm thấp tiếng vang lên nghe thế đạo quen thuộc thanh âm tiêu viêm lập tức xoay người hướng phía kia lóe ra phía vô số tử s ắ c lôi điện d a o b ắ c chân chuột vách đá nhìn lên trên mặt lộ ra đối đai trưởng bối thông thường tôn kính thần tình là ngươi tiêu viêm liếc mắt tự nhận ra lão nhân kia chính là kia từng có sổ mặt chi duyên kia lôi thôi láo giả xôn xao ngươi thế nào lại ở chỗ này vô số tử s ắ c lôi điện hỗn loạn d a o b ắ c vách đá trong một đạo nhìn như có chút hư huyễn v i đại thân ảnh hiện hiện ra nay đạo v i đại thân ảnh đúng vậy tiêu viêm tại tu di không gian thấy kia chàng đại chiến trong kia tử sắc thân ảnh lúc này kia lôi thôi láo giả thoạt nhìn không có lần trước xuất hiện giờ cái loại này bị vô số các màu lôi điện v ầ n quanh cả người tản ra đáng sợ uy áp c u ầ n ngạo chi thế mà là dường như một gã phổ thông chập tối lao nhân thông thường hiền lành nhìn tiêu viêm ta không nghĩ tới ngươi t ậ n nhiên lại nhanh như vậy phản hồi đến nơi đ â y đến hơn nữa ngươi hiện tại tu vi không chỉ có đạt được hai tinh đấu tổ cảnh giới theo ngươi trên người phát ra khí tức đến xem linh hồn của ngươi hẳn là là nhất hoàn mị trạng thái lôi thôi láo giả phạt bất dịch nhìn phía dưới tiêu viêm mỉm cười nói bất quá này coi như là tại ta dự liệu trong nghe song phạt bất dịch chuyện thần t ì n h vẫn như cũ cung kính thế nhưng nội tâm đã có phía nhẹ nhẹ nghi hoặc chỉ là tiêu viêm không có thấy dạ tại phạt bất dịch nói những lời này thời gian đôi mắt trong có một tia hắn nơi vô pháp phát hiện quang mang kỳ lạ cùng một mạt nhàn nhạt cung kính tiêu viêm hiện tại ngươi đã đã thành công dựng dục ra khỏi đấu tổ bồn nguyên như vậy ngươi liền có truyền thừa viễn cổ thực lực tiêu phạt bất dịch sắc mặt hơi có một tia trịnh trọng nhìn tiêu viêm có thể hay không đủ chân chính truyền thừa viễn cổ thực lực liền nhìn ngươi có hay không cái kia khiến viễn cổ linh phách còn nhận thức ngươi khả năng ân thiêu viêm có nghi hoặc nhìn lôi đế không phải nói chỉ cần thành công ngưng tụ ra khỏi đấu tổ b ộ n nguyên liền có thể chuyển thừa hoàn chỉnh thực lực sao thế nào hiện tại nay phạt bất dịch nhưng là trước không đáp s a u điều lại nói còn muốn phải khiến cái kia cái gì viễn cổ linh phách nhận chủ mới có khả năng ha hả ta biết ngươi trong lòng có nghi hoặc thế nhưng thế nhưng ta muốn nói cho ngươi dạ v i ê n cổ linh phách nhận chủ cùng ngươi từ nhỏ thu được phần quyết công pháp có rất lớn liên hệ dưng một chút phát bất dịch nói như thế với ngươi nói đi hiện tại ngươi đích sắc có thể đạt được thượng cổ một ít thực lực hoàn chỉnh truyền thừa thế nhưng chỉ có đạt được v i ê n cổ linh phách nhận chủ tài năng đủ cho ngươi chân chính cũng là chưa từng có nhân ngay cả ta đương sơ đều không thể tiếp thu đến tối hoàn mỹ phần quyết truyền thừa、Bá. nghe song phạt bất dịch chuyện tiêu viêm thoáng cái m ộ n g rớt chưa từng có nhân thậm chí ngay cả cái này kinh khủng báo cho đấu tổ tự mình cũng không có đạt được tối hoàn mỹ phần quyết truyền thừa ngài tu tập phân quyết ân hắn là người phương nào sáng chế ta sư m i n h bất quá hiện tại tạm thời không tại hắn đến lúc đảo cũng là chuyển cho ta nhất bộ phân tuy rằng không sống cả lúc này tiêu viêm nội tâm giống có trọng trọng x ư ơ n g mù dày đặc thông thường có vô số mê hoặc ha h a hiện tại ngươi đã thành công dựng dục ra khỏi đấu tổ b u ồ n nguyên hơn nữa ngươi gần liền muốn nếm thử viễn cổ linh phách nhận chủ ta đây liền nắm t r ô n sâu hàng tỷ năm bí mật báo cho biết cùng ngươi đi phạt bất dịch nhìn tràn ngập mê hoặc tiêu viêm khe cười nói t r ô n sâu hàng tỷ năm bí mật tiêu viêm sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được ngưng trọng đứng lên hắn biết phía dưới hắn nơi nghe được có thể là một cái khiến hắn tràn ngập chấn động thiên đại bí tân phát bất dịch đầu hơi d ơ lên nhìn về phía phía trên trọng trọng x ư ơ n g mù dày đặc trong ánh mắt tràn đầy thâm thuy đối viễn cổ tràn g cảnh hối ức thật lâu thật lâu trước đây ta còn là chư vị bổn nguyên đấu đế trong thực lực nhất cường hãn lôi hệ đấu đế cường giả d i ờ liền tại hỗn độn trong ngẫu nhiên trong lúc đó chiếm được như nhau hỗn độn trí bảo mà cái này hỗn độn trí bảo trong liên minh ký nhất bộ hỗn độn công pháp chương năm trăm mười một truyền thế trung tu hòa hệ lâm thiên nghi hoặc nhìn phạt bất dịch còn có hỗn độn trí bảo minh ký nhất bộ hỗn độn công pháp lẽ nào tiêu h viêm bỗng chừng lớn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phạt bất dịch thấy lâm thiên biểu tình phạt bất dịch khẽ cười nói nói vậy ngươi đã đoán được không tệ kia hỗn độn trí bảo đó là viễn cổ linh phách mà viễn cổ linh phách trong nơi minh ký hỗn độn công pháp đó là cùng sư huynh cùng nhau sinh ra phần quyết công pháp tiêu viêm thật sâu bị chấn động tuy rằng hắn không biết h ô n độn là cái gì h ô n độn trí bảo cùng h ô n độn công pháp là cái gì nhưng hắn lại biết nguyên lai phần quyết công pháp dĩ nhiên là như vậy xuất hiện phát bất dịch tiếp tục nói rằng đương sơ ta phải đến viễn cổ linh phách lúc nhưng căn bản là vô pháp làm viễn cổ linh phách nhận chủ tuy rằng chiếm được viễn cổ linh phách trong nơi mình ký h ô n độn công pháp nhưng căn bản là vô pháp tu luyện mà ta lúc đó đã là cái thế giới kia trong nhất đỉnh tồn tại Đã đạt được tu luyện cảnh giới cao nhất. Cái gì? Tối đỉnh để động. đạt được đấu đế độ, đó Đã đến đỉnh. tại. mạnh tu nhất. Tối tồn Tu Tiêu tâm, một triệt tu nhất? phát bất trình trong nhất. tu người cảnh cao Cái cuối cùng cảnh chấn Cái cảnh cao dịch luyện luyện luyện luyện lần Lẽ là là nội nào, giới gì? giới. gì gọi giới gọi viêm mới cái bị một cái nghi hoặc xuất hiện tại tiêu viêm nội tâm trong tại tiêu viêm nhận thức trong dị tộc ma linh nhân loại đó là nhất cao đẳng không gian không ai có thể đủ rõ ràng đứng ở tối đỉnh không một địch thủ ra sao đặng đáng sợ một việc mà nhất đáng sợ đó là kia vô hạn cô độc tịch mịch cùng yên lặng phát bất dịch ngẩng đầu nhìn phía vô hạn sương mù dày đặc một tiếng thở giải thức tiếp tục nói rằng lẽ ra ta đã cho ta đã đạt được nhất đ ỉ n h cảnh giới thế nhưng đương vi sư đạt được phần quyết thấy mặt trên minh ký hỗn độn công pháp là lúc ta ngay lúc đó tâm tình quả thực khó có thể ngôn ngữ lẽ ra đã cho rằng đại đạo thông hiểu sừng sững đỉnh thế nhưng khi ta biết tại ta trên còn có phía chi cao cảnh giới tồn tại phía giờ ta kia yên lặng hàng tỷ năm tâm chỉ một thoáng liền bị một lần nữa chơm bị một lần nữa giao cho tình cảm mãnh liệt cùng sức sống vì vậy ta liền không ngừng nghiên cứu phân quyết nghiên cứu hỗn độn công pháp tiêu có thể có thể tu luyện kia viễn cổ linh phách trong minh ký hỗn độn công pháp trở thành vô hạn hỗn độn trong duy nhất chúa tể Tiêu viêm đám người đứng ở hòn đá trên, phạt bất trần thuật. đột phạt bất viêm người Nói nhiên, đám đứng đá đến đây, hòn lặng lặng nghe ảnh hư ở dịch dịch không í thức, liệt Thế tuy ta hết sinh kịch nhưng, nghĩ pháp, cực sản rung động. biện mọi kỳ k đều ý thể đạt đ ư ợ có viễn linh phách nhận chủ, cũng căn bản là vô viễn linh linh nhận cũng cân bản luyện trong minh hôn độn công、pháp. Không cổ phách chủ, cổ phách c là pháp pháp. tu ký hỗn độn công pháp nơi tay nhưng không cách nào tu luyện nhìn nắm trong tay hỗn độn chúa tể c h i cảnh gần ngay trước mắt cận từng bước bước mà ta nhưng phảng phất lộ ra một tầng như lệch trời kiểu không hiểu nhau thấy được nhưng không cảm giác được ngươi có thể tưởng tượng vì sư ngay lúc đó tâm tình sao thiêu viêm kinh ngạc hắn không nghĩ tới phạt bất dịch dĩ nhiên còn có như vậy trải qua thế nhưng hiện tại phạt bất dịch điều không phải đã tu luyện phần quyết công pháp sao phạt bất dịch hơi bình phục một chút tâm tình liền tiếp tục trần thuật mắt mở trừng trừng nhìn trước mắt hôn độn công pháp nhưng không cách nào tu luyện ta không c a m lòng ta không cam lòng à. vì vậy ta bê quan mấy vạn năm rốt cục tại một lần ngẫu nhiên đích tình huống hạ thoáng thăm dò đến viễn cổ lánh phách cùng với hỗn độn công pháp một tia huyền bí theo tia một tia huyền bí ta liên tục tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu phía nói đến đây phạt bất dịch trong mắt không khỏi toát ra một tia cao ngạo rốt cục tại mười vạn năm trước ta cuối cùng rốt cuộc tìm kiếm đến có thể tại một loại riêng trạng thái hạ tu luyện hỗn độn công pháp khả năng p h ậ t bất dịch hai mắt dừng ở tiêu viêm mà cái kia riêng trạng thái đó là hỏa diễm thân thể hỏa diễm thân thể tiêu viêm khiếp sợ nhìn lôi đế đúng hỏa diễm thân thể p h ậ t bất dịch nói chỉ có ủng hữu hỏa diễm thân thể người tài năng đủ ủng hữu tu luyện hỗn độn công pháp khả năng mà được không chuyển hoán thành hỏa diễm thân thể phương pháp ta đã tại viễn cổ linh phách trong tìm hiểu đi ra thế nhưng muốn chuyển hoán thành hỏa diễm thân thể điều kiện thực sự quá mức hà khắc quả thực hà khắc đến khiến ngay lúc đó ta cảm thấy tuyệt vọng n ồ n g nôi lấy lúc đó ta điều kiện là tuyệt đối vô pháp chuyển hoán thành hỏa diễm thân thể sở dĩ để có thể ủng hưu tu luyện hỗn độn công pháp khả năng ta lúc đó liền dứt khoát làm ra một cái phong ma thông thường quyết định tiêu viêm lưng thần yên lặng nghe quyết định này đó là chuyển thế trung tu chuyển thế trung tu tiêu viêm lần thứ hai chừng lớn phía hai mắt không thể tin được nhìn chằm chằm phạt bất dịch đúng chuyển thế trùng tu phát bất dịch nói hỏa diễm thân thể chỉ có tại thân thể lực lượng nhất nhược tiểu chính là thời gian cũng là nhất hoàn mỹ thời gian tài năng đủ ủng hưu chuyển hoán thành công khả năng mà ta ngay lúc đó thân thể đã là ở hỗn độn hạn chế hạn có khả năng đủ đạt được cực hạn sở dĩ nếu như không chuyển thế trùng tu chuyện ngay lúc đó ta căn bản là không có một tia khả năng tính đem thân thể của chính mình chuyển hóa thành hỏa diễm thân thể mà bị vây thực chất cảnh giới chưa quá lột xác h o à n mỹ thân thể tài năng đủ có lớn nhất tiêu chuyển hoán thành công về phần chuyển thế trung tu hôm nay hỗn độn tròng chỉ có chúng ta buồn nguyên ngũ hành hỏa hệ tu luyện giả tài năng đủ tại nhất định đặc thù nhân tố hạ mang theo ký ức cùng một tia buồn nguyên lực lượng tiến hành chuyển thế sống lại hơn nữa chỉ có một lần cơ hội chỉ có một lần cơ hội tiêu viêm đứng ở hòn đá trên yên lặng nghe để một tia hư vô m ở mịt tiêu cùng cơ hội đi bỏ qua kiếp này nhất định tất cả phạt bất dịch hành vi khiến tiêu viêm cảm thấy điên cuồng đồng thời cũng có phía thật sâu kính nghệ chí ít nếu như khiến tiêu viêm tự mình lựa chọn chuyện tiêu viêm cũng không dám bảo chứng tự mình có hay không cái kia quyết tâm cùng dũng khí nhưng làm ra cùng phạt bất dịch như nhau quyết định tại không có bất luận kẻ nào biết được đích tình huống hạn ta lấy nương chiều sâu bế quan mượn cớ thi triển chuyển, chuyển thế sống lại phương pháp thế sống lại lúc ta ủng hữu ngày s a ngoé n g mút trong nhất hoàn mị thân thể hơn nữa vi sư trong thân thể còn có phía kiếp trước một tia buồn nguyên hỏa diễm lực hộ thể điều này làm cho ta đối chuyển hoán làm hỏa diễm thân thể càng thêm một cách tự tin thế nhưng khiến ta phát cùng dạ n g hỏa diễm thân thể chuyển hoán quả thực điều không phải người thường có khả năng đủ hoàn thành được coi như là ta tại chuyển hoán hỏa diễm thân thể thời gian cũng là đã trải qua cựu t ử nhất sinh cuối cùng phía tiêu r ư ớ c thế k a kia một kia hộ thể buồn n g y n hỏa diễm lực hao hết diễm mới lực lúc, c ố i hiểm hiểm Tiêu thành công. Tiêu viêm đã là thành công chuyển hoán trở thành hỏa diễm thân thể nhân hắn đương nhiên không gì sánh được rõ ràng biết được hỏa diễm thân thể chuyển hoán quá trình ra sao đảng thống khổ bất quá hắn không nghĩ tới phạt bất dịch chuyển hoán kiếp lôi thân thể thời gian dĩ nhiên cũng là như vậy chắc trở thậm chí ngay cả hắn kiếp trước mang theo một tia bổn nguyên hỏa diễm đều tiêu hao hầu như không còn chương năm trăm mười hai sinh mệnh truyền thừa phạt bất dịch than nhẹ một hơi thở tiếp tục nói tuy rằng ngã cuối thành công chuyển hoán trở thành hỏa diễm thân thể thế nhưng làm vì ta cảm thấy lớn nhất nguy cơ thời khác nhưng đến lớn nhất nguy cơ thời khác tiêu viêm không giải thích được nghi hoặc nhìn phạt bất dịch hỗn độn trong bổn nguyên hỏa hệ c ư ờ n g giả chính là nắm trong tay các tự bổn nguyên tồn tại là cố định vô pháp nhiều ra một cái cũng vô pháp thiếu khuyết một cái mà ngã đương sơ chuyển thế trùng tu giờ nơi mang theo một k i a bổn nguyên hỏa diễm lực với ta mà nói không chỉ có chỉ là hộ thân tắc dụng lớn hơn nữa dụng ý đó là ủng hưu phía ngã linh hồn ấn ký bổn nguyên hỏa diễm tồn tại liền chứng minh phía ngã bổn nguyên hỏa diễm người tư cách tồn tại vô pháp bị thay thế ngã tại chuyển thế trùng tu thời gian ngã kiếp trước tất cả liền đã biến thành hư vô chỉ có một k i a cuối cùng bổn nguyên hỏa diễm lực hộ tống ngã cùng nhau sống lại mà khi ta thành công chuyển hoán trở thành hỏa diễm thân thể hao hết kia một tia còn có ngã linh hồn ấn ký b u ồ n nguyên hỏa diễm lực thời gian ngã kia b u ồ n nguyên hỏa hệ tu luyện giả tư cách đã ở đồng nhất thời gian bị lao đi nói cách khác tự khi đó lên b u ồ n nguyên hỏa hệ tu luyện giả tư cách theo ngã linh hồn ấn ký lao đi mà bị ghế chống phía mà ở lúc này nội tất cả tu luyện hỏa thuộc tính thuộc tính tồn tại đều có khả năng trở thành mới mặc cho bổn nguyên hỏa thuộc tính người đến thay thế ngã nắm trong tay hỏa d i ễ m bổn nguyên này tiêu viêm nhất thời có chút sửng sốt tuy rằng tiêu viêm không biết bổn nguyên người là cái gì thế nhưng theo phạt bất dịch trong giọng nói tiêu viêm có thể nghe được đi ra bổn nguyên người tồn tại tư cách nhất định không gì sánh được trọng yếu bất quá duy nhất đáng được gan mừng dạ n g tuy rằng bổn nguyên người tồn tại tư cách đã trở thành ghế trống thế nhưng muốn chân chính đạt được tư cách này còn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng đột phá bổn nguyên hỏa hệ tu luyện giả ghế c h ố n g chỉ là cấp tất cả tu luyện hỏa thuộc tính cường giả môn một cái cơ hội mà thôi phạt bất dịch tiếp tục nói rằng thành công c h u y ể n hoán làm hỏa diễm thân thể sau ngã liền có thể chân chính tu luyện hỗn độn công pháp thế nhưng làm ngã lần thứ hai cảm thấy tuyệt vọng dạ ngã n g dĩ nhiên vẫn như cũ vô pháp làm chịu tải phía hỗn độn công pháp viễn cổ linh phách nhận thức ngã là việc chính phạt bất dịch trong thanh âm lộ ra một cổ thương cảm cùng không cam lòng vung thai nhiều như vậy thậm chí ngay cả buồn nguyên hỏa hệ tu luyện giả tồn tại tư cách đều mất đi có thể t i ể u vô pháp đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ có thể nghĩ lúc đó phạt bất dịch tâm tình đã thé đáy cốc thé vực sâu tuy rằng có thể tu luyện hỗn độn công pháp thế nhưng vô pháp làm viễn cổ linh phách nhận chủ liền vô pháp hoàn mỹ cùng hỗn độn công pháp tướng phù hợp do đó vô pháp đạt được hỗn độn công pháp tối đỉnh nói cách khác cho dù tu luyện có hỗn độn công pháp khả vi sư vẫn như cũ mất đi đột phá cuối cùng nhất bộ tiêu mất đi nắm trong tay hỗn độn trở thành hỗn độn duy nhất chúa tể h tiêu phát bất dịch bình tĩnh nhìn tiêu viêm chậm rãi nói rằng ngươi vô pháp tưởng tượng ngay lúc đó ngã ra sao đ ẳ n g tuyệt vọng ra sao đ ẳ n g không c a m lòng phát bất dịch ánh mắt nhìn phía vô hạn sương mù dậy đặc ở chỗ sâu trong tại ngã chán trường hơn mười năm sau vi sư gặp ngã sinh mệnh trong tốt nhất hai cái huynh đệ bọn họ đem ngã chưa từng tấn tuyệt vọng trong kéo lại xử ngã một lần nữa tìm về tự tin cùng lòng tin ngã kia hai cái huynh đệ một cái tu luyện tử vong một cái tu luyện sinh mệnh bọn họ đều là thế gian hiếm thấy tuyệt thế thiên tài cùng ngã cùng nhau trở thành cùng nhau phấn đấu cuối cùng cùng nhau lần thứ hai đạt được đỉnh trở thành gần với buồn nguyên người tồn tại phát bất dịch nhìn tiêu viêm khẽ cười nói ngươi hiện tại lồng ngực trong tồn tại tân sinh huyết mạch đó là đại ca của ta nơi lưu lại đến truyền thừa ân ký huyết mạch truyền thừa ân ký tiêu viêm kéo khai tự mình y hề phục không thể tin được nhìn tự mình ngực chỗ kia hịch lăng nhảy lên trái tim đúng sinh mệnh truyền thừa ân ký bất quá theo ngươi ngực chỗ sinh mệnh linh hồn kết tinh đến xem sinh mệnh truyền thừa ân ký hẳn là là chia làm hai nửa mà ngươi đạt được chỉ là trong đó phân nửa mà thôi còn có mặt khác phân nửa lại không biết hiện tại nơi nào ngươi chỉ có đạt được toàn bộ hai nửa sinh mệnh linh hồn kết tinh tài năng đủ cối đem chi dung hợp thành hoàn chỉnh sinh mệnh truyền thừa â n ký nói đến đây phát bất dịch trong mắt có một tia thương cảm mà sinh mệnh truyền thừa â n ký xuất hiện liền ý nghĩa đại ca của ta rất đã ngã xuống bất quá đại ca của ta đối sinh mệnh cùng linh hồn cùng với cuối chân linh đều tu luyện e rằng so với thấu triệt nói không chừng đại ca của ta hiện tại cũng không có triệt để ngã xuống mà là ngã như nhau chỉ còn lại có cuối cùng một tia tàn thân thể phát bất dịch chuyện khiến tiêu viêm nghe kiến thức nửa đời phảng phất có loại xương mủ dày đặc cách xa nhau thông thường đối với sinh mệnh linh hồn còn có chân linh trong lúc đó quan hệ hầu như hoàn toàn chẳng biết theo tu luyện h ố n độn công pháp đến ngã đạt được cận này lấy bổn nguyên người c h í n h tự ngã cùng ngã kia hai vị huynh đệ tổng cộng tốn hao không được mười vạn năm thời gian mà viễn cổ linh phách tuy rằng vô pháp nhận thức ngã là việc chính thế nhưng tu luyện hỗn độn công pháp ngã chính có thể giản đơn địa mà túng viễn cổ linh phách một ít cơ bản nhất ảo diệu cũng đang là viễn cổ linh phách một ít cơ bản ảo diệu mới có thể xử ngã một kia tàn thân thể bảo tồn đến nay mà khi ta vừa mới đạt được gần với bổn nguyên người cái kia trình tự thời gian một cái làm ngã suýt nữa tan vỡ tin tức truyền đi ra đó chính là mới bổn nguyên hỏa hệ người vừa mới sinh ra nói cách khác cách bổn nguyên người chỉnh tự chỉ có từng b ư ớ c bước ngã đã vĩnh viễn mất đi một lần nữa trở thành bổn nguyên hỏa hệ tu luyện giả tư cách phát bất dịch trên người tràn ngập phía không gì sánh được tang thương cảm giác mất mát mất đi đã vĩnh viễn mất đi làm một trong bắt tiêu nhưng trở thành tuyệt vọng tiêu viêm trong lòng hơi than vãn n à y cũng chỉ có thể nói phát bất dịch bác thuyên cối u lấy thất bại cùng nỗ lực thảm trọng đại giới mà kết thúc tuy rằng vô pháp một lần nữa trở thành bổn nguyên người thế nhưng không lâu sau lúc ngã dĩ nhiên phát hiện tu luyện hỗn độn công pháp tuy rằng vô pháp bán ra cuối cùng nhất bộ nhưng có thể xử ngã đồng dạng đạt được bổn nguyên người c h í n h tự là ngoại trừ mấy rất có hạn bổn nguyên người ở ngoài vừa một cái tồn tại tư cách cái này phát hiện làm ngã mừng rỡ như điên bổn nguyên người chính là nắm trong tay bổn nguyên đại thế hỗn độn quy tắc quản lý b u ồ n nguyên lực tồn tại mà b u ồ n nguyên người cũng đ ị n h v i ê n chỉ biết có như vậy mấy cái tồn tại mà thôi trừ phi giống ta một chút ngã xuống hoặc làm mất đi tồn tại tư cách lúc mới có mới b u ồ n nguyên người sinh ra ngươi biết tại tất cả b u ồ n nguyên người đều đã tồn tại đích tình h ư ớ n g hạ vì sao ta còn có thể đạt được cái kia trình tự sao phát bất dịch nhìn tiêu viêm khẽ cười nói vì sao t i ê u viêm nghi hoặc hỏi ha hả đã tu luyện đạt được hai tinh đấu tổ đỉnh nhưng vẫn như cũ vô pháp cảm ứng được đấu tổ chi kiếp đến tin tưởng vấn đề này ngươi trong lòng sớm đã thành có nghi hoặc sao phát bất dịch hỏi ân tiêu viêm trong lòng cả kinh chương năm trăm mười ba tặng kèm vấn đề này chính là tiêu viêm trong lòng rất lớn một cái nghi hoặc thế nhưng tiêu viêm còn không có hỏi phát bất dịch nhưng thật ra hỏi trước lên hắn tới đúng vậy tiêu viêm cung kính nói Vấn đề này, đề tiêu viêm trong lòng sớm đã thành có nơi nghi hoặc tiêu viêm nói rằng dựa theo tu vi đối lập lấy ta hiện tại tu vi đủ để sánh ngang tam tinh đấu tổ sơ kỳ cảnh r i i thế nhưng ta nhưng vẫn như c ũ không có chút nào cảm ứng được đấu tổ chi k ế t đến n à y lẽ nào đây là bởi vì phần quyết công pháp duyên cớ sao tiêu viêm nhìn phạt bất dịch tiêu viêm trong lòng cũng từng như vậy hoài nghi quá thế nhưng không có đạt được phạt bất dịch khẳng định tiêu viêm cũng vô pháp xác định đúng đúng vậy bởi vì tu luyện hỗn độn công pháp duyên cơ phạt bất dịch nói rằng bởi vì tu luyện hỗn độn cộng pháp người tấn chức độ tổ lúc liền không tại trong tâm giới không bị bổn nguyên pháp tắc nơi ư ớ c thuốc k ê u bức họa cuộn tròn tiêu viêm lần đầu tiên sở kiến kỳ thượng bị vô số tử sắc hỏa diễm nơi tràn ngập tinh rộ mị bố phảng phất trong biên chế trước phía một vài bức thần n g kỳ mà vừa huyền ảo tuyệt vời tranh vẽ thông thường tiêu viêm biết tranh này quyển đó là phạt bất dịch theo như lời viễn cổ linh phách đương sơ giao cho tiêu viêm phần quyết công pháp cũng chính là phạt bất dịch trong miệng hỗn độn công pháp đốt tự bí quyết mà ở kia viễn cổ linh phách hai bên trái phải nổi lơ lửng một cây thương nhưng hình thức phong cách cổ xưa cán thương đen kịt đầu thương hiện ra ám kim sắc trạch còn có kia thương anh hiện hiện ra ám hồng sắc thể làm người cảm giác phổ thông đến thậm chí có thể quên lẽ nào đây là ngươi muốn tặng cho ta hai kiện bảo vật tiêu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m kia phiêu phủ ở phạt bất dịch phía sau viễn cổ linh phách cùng kia can nhìn như phổ thông thương tiêu viêm phạt bất dịch nhìn tiêu viêm khẽ cười nói tiểu t ử tại tiêu viêm cung kính một tiếng xôn s a o phạt bất dịch hơi phất tay nhất thời tại phạt bất dịch phía sau bức họa cuộn tròn cùng thường liền chậm dài hướng phía tiêu viêm trôi qua đây nay lưỡng dạng bảo vật một làm viễn cổ linh phách mặt khác nhất kiện đó là ta kiếp trước hao hết tâm huyết nơi luyện chế hỏa nguyên thương này hai kiện bảo vật đều là hỗn độn trí bảo cấp bậc phạt bất dịch khẽ cười nói v i ệ n cổ linh phách cùng h ò a nguyên thương hai kiện hỗn độn trí bảo tiêu viêm nhìn phạt bất dịch cung kính hỏi xin hỏi hỗn độn trí bảo là cái gì trình tự tồn tại lần thứ hai nghe được hỗn độn trí bảo tiêu viêm trong lòng đã sớm đã nghi hoặc dù sao tiêu viêm hiện tại biết đạo tối cao trình tự bảo vật cũng chỉ là đế giai cấp bậc ha h a hỗn độn trí bảo chính là hỗn độn trong nhất chân quý bảo vật siêu việt tất cả cái khác bảo vật trên cũng chính là tiếp cận bán thần giới khác gì đó phạt bất dịch mỉm cười nhìn tiêu viêm tiêu viêm hơi s ư ớ n g sốt liền thì t h ả o nói rằng nhất chân quý bảo vật siêu việt tất cả bảo vật trên kia nói cách khác hỗn độn trí bảo chính là siêu việt đấu tổ cường giả trong tay vũ khí tồn tại ha ha ha nghe được tiêu viêm thì t h ả o thanh phạt bất dịch không khỏi cười to nói ngươi không nên đi quản hắn là cái gì c h ỉ n h tự bảo vật hiện tại ngươi chỉ cần không ngừng để thăng thực lực chăm chú tu luyện hỗn độn công pháp là được chờ cái gì thời gian thực lực của ngươi vậy là đủ rồi n à y tất cả ngươi tự nhiên t ể u rõ ràng hơn nữa ngươi cần nhớ kiếm tại sau đó không lâu còn cần ngươi cứu vớt này phiến đại lục á i gì t i ê u viêm hoạt kê thất sắc việc này tình tạm thời không đề cập tới ngươi thu hảo ta đưa cho ngươi đồ vật hảo hảo mà tu luyện ba đi phát bất dịch ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở tiêu viêm trước người viễn cổ linh phách cùng h ò a nguyên thương trong mắt có chút một tia tiêu viêm vô pháp phát hiện không muốn cùng một tia thâm hậu cảm tình tiêu viêm viễn cổ linh phách chính là chịu tải hỗn độn công pháp tồn tại sinh ra tới hỗn độn không gian trong chờ một chút mặc kệ ngươi có hay không đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ ta phần lớn đem viễn cổ linh phách truyền thừa cho ngươi mà cho dù ngươi vô pháp đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ chỉ cần ngươi tu luyện là hỗn độn thánh pháp cũng như nhau có thể tương đối nông cạn đi qua hỏa diễm lực đến thoáng vận dụng một ít viễn cổ linh phách thần kỳ năng lực như viễn cổ linh phách trong ẩn chứa có một đại không gian bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng chính là một cái chân chính dị không gian mà cái này dị không gian ta liền xưng là phần quyết không gian phần quyết không gian một cái dị không gian nghe song phạt bất dịch chuyện lâm thiên không khỏi đem ánh mắt tập trung tại trước mắt bức họa cuộn tròn thông thường thần kỳ viễn cổ linh phách trên phần quyết không gian trong cực kỳ đặc thù mà ta vô pháp đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ tuy rằng có thể tự do lui tới với phần quyết không gian trong nhưng vô pháp nắm trong tay phần quyết không gian trong mảy may mà ta hiện tại trạng thái chính là phụ thuộc vào phần quyết không gian tài năng đủ có thể bảo tồn đến nay cũng là viễn cổ linh phách lánh một đại thần kỳ hiệu quả tĩnh Phạt bất dịch bất nhận ì n nói, nếu như, ngươi có thể làm viễn linh n về viêm, phía phách khẽ thể h tiêu cười làm có cổ chủ chuyện, có như vậy, ngươi liền tiêu h chậm ể r ã khai quật cùng nắm trong tay viễn linh phách càng nhiều hơn、ý. Nhận chủ tay viễn i quật trong t cùng cổ càng nắm bí. viêm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phạt bất dịch ngay cả phạt bất dịch đều không thể nhận chủ viễn cổ linh phách cũng không có một tia lòng tin tiêu viêm cung kính nhìn về phía phạt bất dịch ngài nói viễn cổ linh phách chính là ngài hiện tại trạng thái nơi dựa vào căn bản tiêu ngài đem viễn cổ linh phách cho ta ngài làm sao bây giờ ta phát bất dịch nhìn tiêu viêm gật đầu cười nói viễn cổ linh phách truyền thừa cho ngươi lúc ta sẽ đem lực lượng của ta trong bốn thành triệt để phong ấn tại phần quyết không gian trong vinh cựu ngủ say mượn phần quyết không gian tính hiệu quả lấy bảo tồn ta cuối cùng sinh mệnh không đến mức triệt để tiêu tán cái khác sáu thành sẽ quán thâu tại ngươi trong cơ thể cho ngươi thực lực có thể rất nhanh để thăng mà n g ư ơ i trừ phi chân chính đạt được đấu tổ đỉnh ủng hữu có thể khôi phục ta chân linh tàn hồn năng lực bằng không ngươi tuyệt đối không thể giải trừ ta tàn hồn phong ấn ân suy tư chỉ chốc lát tiêu viêm đó là đáp ứng rồi trong mắt hiện lên một tia k i ê n nghị trong lòng phảng phất thoang cái hơn một cái không gì sánh được trầm trọng trách nhiệm thông thường thấy tiêu viêm trong mắt hiện lên kia một tia k i ê n nghị phát bất dịch không khỏi thỏa mãn gật đầu lẩm bẩm nói đại ca ngươi quả nhiên chính như vậy chỉ là tiêu viêm chưa từng nghe được tại viễn cổ linh phách hai bên trái phải trôi tên là hỏa nguyên thương mà hỏa nguyên thương chính là ta kiếp trước thân là bổn nguyên hỏa hệ n ắ m trong tay người thời gian đi trước hỗn độn không gian trong hao hết tâm huyết thu thập hỗn độn không gian trong nơi độc hưu chính là hắc yên lưu kim hôn nguyên tử lôi tâm cùng với thiên quân trọng diễm thạch cùng rất nhiều chân quý hy hữu tài liệu lợi dụng bổn nguyên người tài năng đủ d ù n g hưu âm u tổ hỏa đủ đã trải qua 9981, vạn mấy giờ luyện chế mới rốt cục thành hình sau hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp vũ khí chi lôi mới c u ố i lột xác trở thành hỗn độn trí bảo nói xong này đoạn nói thời gian phạt bất dịch trong mắt tràn ngập t i ê u ngạo tựa hồ luyện chế ra khỏi nhất kiện hỗn độn trí bảo khiến phạt bất dịch chiếm được lớn lao vinh dự như nhau ma tiêu viêm nhưng là có chút ngơ ngác nhìn trước mắt lẳng lặng trôi nữa phổ thông bất quá một cây thương chương năm trăm mười bốn giải phong ngâm đen thương thân ám kim sắc trạch đầu thương còn có kia ám hồng sắc thương anh không có cường đại khí tức u y ác cũng không có kinh khủng lực lượng nội ngạo lại thêm không có một tia thuộc về bảo vật nát cùng hai bên trái phải đều là hỗn độn trí bảo viễn cổ linh phách so sánh với xuống quả thực một cái thiên một chỗ không có bất luận cái gì có thể sánh bằng tính mà chính là như vậy một cây phổ thông cực kỳ trường thương nhưng là phạt bất dịch tại hỗn độn trong thu thập vô số chân quý rất thưa t h ấ t tài liệu là luyện chế 9981 vạn cái canh giờ lâu hao hết vô số tâm huyết mới c u ố i hoàn thành thật lớn tâm lý mức nước t r ê n h lệch của lòng sông so với mặt biển làm tiêu viêm trong khoảng thời gian ngắn có chút vô pháp tiếp thu nhìn tiêu viêm hình dạng phạt bất dịch liền đã đoán rằng đến tiêu viêm tâm tư phạt bất dịch nhìn thoáng qua lẳng lặng phiêu phủ ở tiêu viêm trước người hỏa nguyên thương giống đối với này tiêu viêm khẽ cười nói ha h a ngươi là điều không phải nghĩ hỏa nguyên thương ngoại hình quá mức với bình thường căn bản là vô pháp cùng đồng dạng là hôn độn trí bảo viễn cổ linh phách so sánh với là tiêu viêm không dám có chút dấu diếm liền đem trong lòng chân thực tìm cách nói ra tiêu viêm cũng không phải hỏa nguyên thương bình thường mà là hỏa nguyên thương hỏa chi lực lượng c h i nguyên đã bị ta nơi phong răng căn bản là vô pháp tản mát ra một k i a thuộc về nó chân chính khí tức sở dĩ tại ngươi trước mắt chính là đã rơi vào yên lặng hỏa nguyên thương phạt bất dịch ánh mắt nhìn về phía giản dị tự nhiên hỏa nguyên thương đôi mắt trong tràn ngập lưu luyến không rời rơi vào ngủ say hỏa nguyên thương t i ê u viêm không giải thích được nhìn về phía phạt bất dịch đối phạt bất dịch ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm chỉ có đương ngươi giải trừ hỏa nguyên thương phong ấn lúc đó là hỏa nguyên thương một lần nữa chán tỏa ánh sáng màu là lúc mà giải hỏa nguyên thương phong ấn duy nhất biện pháp đó là ngươi trong cơ thể hỏa diễm lực h ỏ a diễm lực thiêu viêm nhất thời cả kinh hắn không nghĩ tới giải trừ phong ấn phương pháp đã vậy còn quá giản đơn chỉ cần hỏa diễm lực lực mới có thể ha h a ngươi là điều không phải cho rằng giải trừ phong ấn phương pháp quá mức giản đơn phát bất dịch nhìn tiêu viêm khẽ cười nói thiêu viêm hầu như là vô ý thức gật đầu nếu như ngươi là cho là như vậy vậy ngươi tựu sai rồi phát bất dịch cười nói ngươi nghĩ tại đây cái thế giới trong ngoại trừ ta và ngươi bên ngoài còn có vài người ủng hữu hỏa c h i bổn nguyên lực ân nghe thế câu tiêu viêm không khỏi nhất thời sững sờ ở nơi nào là ta tuy rằng chỉ cần hỏa diễm lực liền có thể giải trừ hỏa nguyên thương phong l ớ n thế nhưng trên thế giới này ngoại trừ kia phạt bất dịch cùng tiêu viêm ở ngoài còn có ai có thể đủ ủng hữu hỏa diễm bổn nguyên lực vận dụng hỏa diễm bổn nguyên lực đến giải trừ hỏa nguyên thương phong răng tuy rằng đối tiêu viêm mà nói không gì sánh được dễ dàng thế nhưng đối với người khác tới nói nhưng là khó như lên trời tuyệt đối không thể có thể vừa nghĩ đến nơi đây tiêu viêm không khỏi kinh hỉ nhìn về phía phạt bất dịch cung kính nói tiền bối ngài thực sự là quá lợi hại dĩ nhiên nghĩ đến chỉ có thể đủ thi triển hỏa diễm b ổ n nguyên lực tài năng đủ giải trừ này hỏa nguyên thương phong ấn ha <Hà> hả được rồi đừng nói nữa hiện tại ngươi đã đem này hỏa nguyên thương phong ấn giải trừ khiến hỏa nguyên thương một lần nữa chán tỏa ánh sáng màu đi phạt bất dịch nhìn tiêu viêm k h ẽ cười nói ân tiêu viêm một tiếng len ken hữu lực trả lời trong thanh âm tràn ngập hưng phấn vẻ gần đạt được nhất kiện siêu việt tất cả bảo vật hỗn độn trí bảo mặc kệ là ai đều không thể ước chế trong lòng kia cổ hưng phấn sau một lát đương tiêu viêm hơi chút bình phục trong lòng kia cổ hưng phấn lúc lập tức sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nhìn trước mắt hình thức giản dị tự nhiên hỏa nguyên thương hỗn độn trí bảo hỏa nguyên thương một lần nữa chán phóng thuộc về ngươi quang thải đi tiêu viêm một tiếng gầm nhẹ trên người thâm lam sắc quang vượng bảo t hiểm từng đạo lóe ra ra làm sắc hồ quang hỏa diễm lực tại tiêu viêm huy động hạ trong nháy mắt liền đem hỏa nguyên thương bao vây ở bên trong òng long vù vù phảng phất hưng ơ phấn thương minh thanh tràn ngập vui tiếng kêu thông thường kia nguyên bản giản dị tự nhiên hỏa nguyên thương tại tiêu viêm hỏa diễm bổn nguyên lực bao vây hạ dĩ nhiên rất nhanh phát sinh hạ biến hóa hơn nữa điên cuồng hấp thu phía tiêu viêm hỏa diễm bổn nguyên lực tranh tại hỏa diễm bổn nguyên lực điên cuồng dũng manh vào hạ kia hỏa nguyên thương nguyên bản ngầm đen cường t h ầ n dĩ nhiên trong nháy mắt chán phóng x u ấ t trói mắt lam sắc q u a n mang tiếp đó là kia ám kim sắc trạch đầu t h ư ờ n g cuối cùng là kia ám hồng sắc thương anh hoàn toàn thâm lam sắc quang mang phóng lên cao phảng phất tại tuyên thể phía nó sống lại nó thần uy lần thứ hai trọng lâm thế gian này nhìn chính rất nhanh phát sinh biến hóa lóe ra phía tận trời thâm lam sắc quang mang hỏa nguyên thương tiêu viêm cả người đều dại ra như vậy khí tức như vậy u y ác như vậy khí thế mới là chân chính thuộc về hỗn độn trí bảo thần uy a bất quá chỉ chốc lát kia tận trời thâm lam sắc quang v ư ợ n g đông biến đổi hóa thành cho s ắ c vô hạn màu xám chi mang đem xung quanh đều hoàn toàn nhuộm đấm thành màu xám nữa sau đó kia màu xám chi mang lần thứ hai biến đổi biến thành trói mắt kim s ắ c thành tựu một mảnh kim sắc sau đem ở đây hoàn toàn bao phủ kim hôi lam tam sắc chi mang bao vây lấy kia hỏa nguyên t h ư ờ n g không ngừng biến hóa một hồi kim sắc sau một hồi màu xám chi mang một hồi lam sắc q u a n v ư ợ n g ba loại nhan sắc ngươi tới ta đi ngươi tranh ta đoạn phảng phất vui đùa ẩm ý hài đồng thông thường tại đây tuyệt vọng thâm nguyên đáy vực t r o n g không ngừng ngoạn phía chơi trốn kiếm giữa không trung phạt bất dịch nhìn như vậy trắng cảnh k i a vô hạn thâm thúy tang thương đôi mắt ở chỗ sâu trong đồng dạng ẩn chứa một k i a kích động hòa nguyên thương chính là xuất phát từ hắn tay là hắn tiêu hao tâm huyết mới cối u sinh ra đối với phạt bất dịch mà nói cước lôi thần thường giống như là hắn hải tử thông thường hắn huynh đệ thông thường vẫn làm tiếp phía hắn vượt qua nhất huy hoàng rồi lại nhất cô đầu kiên l ạ n g đỉnh năm tháng vô số năm tháng vẫn làm bạn cũng không rời đi cho đến vạn năm trước bị hắn giữ quyết tâm đến v u i lấp n ó quan hoa thuộc về hắn vinh quang mà hiện tại thấy nó một lần nữa chán phóng suất thuộc về nó quan mang thuộc về nó cao ngạo cùng thần uy nghe được nó kia phá phong ra len ken co tiếng tại phạt bất dịch trong lòng mặc dù có phía một tia không m u ố n nhưng càng nhiều nhưng là vui vẻ xôn xao kêu tam a m sắc nguyên q a a lại trong lúc trong t đó, h thế tranh phát t phản nhau canh h sáng, nửa bác, đây đó tranh nhau phát sáng, đã qua đi nửa canh giờ. Mà lâm qua giờ. i Mà ở một bản ê nguyên nguyên Nguyên n nhìn đã đại biến nát hỏa nguyên thường, kích động chi dư, đó là càng không ngừng triển buồn hỏa kích chi thi cháy đã đại đó diễm b dư, nguyên lực. là nguyên giản dị tự nhiên bề ngoài hôm nay nhưng trở nên là như vậy khí phách từ kim sắc thương thân có từng đạo lôi đình điện hoạt giống ba tường đẳng thông thường vợn quanh kỳ thượng hình thành một cái hỏa diễm nát đ i ề u k h á c hình dạng dĩ nhiên cùng loại tiêu viêm trong cơ thể đấu tổ bột nguyên còn có kia nguyên bản ám kim sắc trạch đầu thương lúc này cũng biến hóa thành tử kim v ẻ tại kia đầu thương bốn cái lăng mặt trên nhiều chỗ bốn cái hình như khúc chiết lôi điện hình dạng huyết tảo kia huyết tảo hiện ra đỏ như máu cùng đồng dạng do ám hồng sắc biến hóa trở thành đỏ như máu thương anh đang tản mát ra tận trời khí huyết sát v o a n h đột nhiên không ngừng lóe ra tam sắc chi mang đ ô n g hóa thành một đạo tử kim sắc tận trời thương mang đem phía trên lóe ra phía các màu thật nhỏ hồ quang vô hạn x ư ơ n g mù dày đặc cấp trực tiếp tách ra sắc bén khí phách tràn ngập kinh khủng uy áp thương mang thứ phá trời cao sỏ xuyên qua thiên địa đem này thiên cùng địa chăm chú liên tiếp cùng một chỗ ẩ m ẩ m long chương năm trăm mười lăm ưu tuyển thiên địa tại đây nhất khắc phảng phất đều là bị ép tới không thở nổi hảo thương nhìn trong tay ngâm đen cổ thương cũng là không khỏi tán thán đạo được rồi ta biết ngươi hiện tại chuẩn bị trở về đấu khí đại lục n g ư ơ i ghi nhớ k ỹ hảo đấu khí đại lục đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa tuy nói lấy ngươi hôm nay tình trạng đủ có thể lấy hoành hành thế nhưng đến đấu khí đại lục nhưng là muốn tự hành phong rằng không thể đủ thi triển ra vượt lên trước năm sao đấu đế tu vi vàng không thiên địa phần lớn bị ngươi băng toái h còn có chính là mười vạn năm trước kia một hồi kiếp nạn sẽ tới ngươi chính là này ứng với kiếp người sở dĩ trở lại xử lý tốt sự t ì n h lúc liền tốc tốc trở về còn có một hồi nhất gian khổ chiến đấu chờ ngươi không nên vội vàng cự tuyệt này có liên quan với ngươi vì sao đi tới nơi này có quan còn cùng ngươi cố hương có liên quan một ngày kiếp nạn l à n tràn mọi người phần lớn tiêu thất dư thừa chuyện ta cũng không nói ngươi là rõ ràng nhân ta và ngươi vừa ở c h u n g không tệ sở dĩ ngươi tốt lo lắng một phen phạt bất dịch nói xong những lời này lúc đó là tay háo bảo vung lên sau đó kia phía sau không gian nơi nào đó đột nhiên nứt ra rồi một đạo thật lớn khe hở này đó là đi thông kia đấu khí đại lục thông đạo các ngươi lấy đi thôi d ừ n g một chút kia phạt bất dịch làm như lo lắng có tự cố mục đích bản thân căn dặn một câu tiêu viêm hảo hảo tự định giá ta cho ngươi nói chuyện nghe vậy tiêu viêm hơi gật đầu trong lòng vẫn như cũ là làm dự định đã có về tự mình vì sao đi tới thế giới này vừa quan hệ đến phần quyết sở d ĩ trận này ứng với thế chi kiếp tự mình nhìn lại có ngại gì nghĩ tới ở đây tiêu viêm cũng là hạ quyết tâm tự mình trở lại đấu khí đại lục một chuyến lúc biên này cái gọi là ứng với thế chi kiếp ta tiêu viêm bất uy thiên không h ạ i sợ địa ta đảo muốn nhìn này mười vạn năm ứng với thế chi kiếp có gì uy lực rốt cuộc là cái gì khiến nhiều như vậy cường giả tử vong quay kia phạt bất dịch hơi chắp tay lúc tiêu viêm cùng h â n nhi cổ nguyên khôn trúc thải lân thân ảnh đó là không vào đen kịt trong thông đạo đấu khí đại lục chờ ta đấu khí đại lục tây bắc đại lục nơi này là một mảnh lam sắc hải vực ở vào táng thiên sơn mạch phía đông thời gian yên tĩnh như nước đêm tối không tiếng động phủ xuống vừa không tiếng động biến mất cùng ngày không trung than chỉ sắc vân vụ lần thứ hai hiện lên là lúc xa xa một đạo thất luyện dường như lục quang x é rách trọng trọng mây trôi Chẳng phong phá lãng mà đến. u tuyền ngươi ở đây làm gì bầu trời trong vang lên một đạo niên lãnh nam tử thanh âm phảng phất hai tháng tuyết bay quắp nhân tâm phát lạnh ý ưu tuyền ẩn nút tại kia ma linh vương dưới chân đá ngầm trên đờ đẫn không nói gì trên bầu trời lục phát cô gái thân hình bị kiểm hãm nhất thời phanh lại thông thường đứng ở giữa không trung nàng nhữ hạ đầu mi thanh tú khuôn mặt vẻ mặt băng h ẳ n hắn nhìn đá ngầm trên ma linh vương nếu có đăng chiều dài lớn lên tay h á o vung lên một cổ thâm lục sắc khí huyết lực ẩn hóa thành kiếm dựng thẳng chém thẳng vào hướng về phía ma linh vương còn không chờ kiếm quang hạ xuống nửa thân thể ẩn núp với nước biển trong ưu tuyền đ ố n g nhiên nhảy lên một quyền tập ra đem kiếm quang oanh thành n á t b ấy ưu tuyền lục phát nữ mà ưu tuyền chỉ là đặt chân tại mặt nước không lưng che ở ma linh vương trước vẻ mặt sắc khí ưu tuyền ngươi tránh ra ta thay ngươi g i ế t phía cái kia ra hỏa ngươi là có thể đủ thoát ly cầm c ố ngươi là ta liên minh chủ cột vững vàng thế nào có thể khiến người ta cầm cố trở thành khôi lỗi sử dụng lục phát cô gái thanh â m trong trẻo nhưng lạnh lùng như đ a o đáp lại hắn còn lại là ưu tuyển ầm ầm đánh ra vừa một quyền thật lớn lực lượng phóng lên cao t a t a đụng hướng giữa không trung lục phát cô gái lục phát cô gái mục sắc chấn động gần trong gang t ấ t khí huyết lực văng tung toe tiêu tán như gió rồi biến mất gần dựa vào nhãn thần lực đã đem ưu t u y ề n toàn lực một k í c h cấp trung hòa ưu t u y ề n ngươi có thật không bất tình đầu không hắn không có bất tình đầu hắn chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi ưu t u y ề n phía sau ma linh vương chậm rãi đứng thẳng thân thể một đôi yên tĩnh như hải con ngươi đón hướng bầu trời trên lục phát nam tử thần s ắ c đ ạ m nhiên này ma linh vương chính là đương sơ cùng phạt bất dịch đại chiến một hồi người nọ đương sơ hai người khí tức đều là bị áp chế đến năm sao đấu đế tả hưu một hồi đại chiến qua đi ma linh vương trọng thương bỏ chạy trên đường vừa vặn gặp một cái thất tinh đấu thánh cô gái sở dĩ tiểu thi triển bí pháp tương kỳ c ấ m cố nghe tự mình hiệu lệnh thế nhưng hiện tại nhưng là có một người tìm qua đây điều này làm cho hắn không có hơi nhữu sau đó chậm rãi nói rằng thuận tiện nói một câu hắn không gọi ư u tuyển mà gọi h á t ma nữ người là gan đủ đại lục phát cô gái mỉm cười v ạ n v ẻ o dấu vết khiến dáng tươi cười có vẻ có chút dữ thợn cứ nhiên d á m không chê ta liên minh nhân tại đây đấu khí đại lục trên đây chính là chu diệt toàn tộc t ử tội lục phát cô gái chậm rãi rớt xuống thân hình vững vàng rơi vào ngoài khơi trên phảng phất dưới chân là nữa bằng p h ẳ n g kiên cố bất quá đại địa chu toàn tộc ma linh vương níu môi ta thế nhưng ma linh không phải nhân loại không để mình bị đẩy vòng, vòng. thật không xem ra mấy ngày hôm trước lấy tàn huyết đại trận hút nhân tinh huyết cũng là ngươi lục phát cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi ma linh vương gật đầu thản nhiên thừa nhận không tệ tàn huyết đại trận là ta thiết t r í thế nhưng vừa làm sao vậy vừa làm sao vậy nàng kia khí cực mà cười đạo g i ế t ta liên minh nhiều người như vậy còn khống chế ưu tuyển ngươi như vậy sai lầm ta chắc chắn cho ngươi thu được ứng với có nghiêm phạt lục phát cô gái nói vân đạm phong khinh phảng phất là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình vừa phảng phất cho ma linh vương thiên đại ân huệ đối không kiếm ta làm không được ma linh vương cười trả lời rất thẳng thắn lục phát cô gái lại là mỉm cười cười n g h i ê n lanh nói vậy ngươi tựu cho ta chết hết cho ta đi đ ỗ n g nhiên trong lúc đó thiên địa trong lúc đó sóng gió đại tác phẩm lục phát cô gái thân hình chậm rãi treo trên bầu trời dựng lên một cổ cổ thật lớn lực lượng tại kỳ phía sau lượn quanh gào thét hóa thành một con thật lớn đến tột đỉnh chín sắc mãng xà quang ảnh lục s ắ c đầu rắn n g ự a đầu rít gạo khắp bầu trời sóng gió tại kỳ tiếng hô trong hội tụ thành kinh người sóng gió thẳng tắp lên trùng đặt được kinh người hai mươi m cao độ phục vừa phủ đầu đẻ xuống chết trong lúc đó giường như một con đại trương long miệng muốn đem ma linh vương cấp thôn vệ lúc này trường khiếu dựng lên một quyền tạp r a lục s ắ c quang tạc nứt ra bính s ắ c đem rắn nước chi đầu hoành thành phấn thoái khả tại nát b ấ y thủy quang lúc một con ngón tay xuyên phá trọng trọng song gió khinh phiêu phiêu tại ưu tuyển ngực lên bấm tay bắn ra một cổ thật lớn lực lượng cháo thủy kiểu vào tới nhất thời đem ưu tuyển thân hình anh phi ra tại mặt nước trên quần quận t ạ c điện t ạ c nước ra ra vô số thủy ngân song gió vẫn rơi xuống đến vài trăm thước có hơn không có hình bóng dựa vào ưu tuyển thực lực n g ư ờ i khả năng ngay cả ta góp áo đều đụng chạm không được lục phát cô gái đạp phía sóng nước nhàn nhã đi chơi đi trước khắp bầu trời sóng gió tại kỳ phía sau gào thét phấp phới hóa thành một con thẳng tắp tận trời thủy long lục s ắ c khí mang ẩn đáng trong đó đem quanh mình trăm mét trong vòng nước biển chiếu dọi thành một mảnh thảm lục chi s ắ c thật không ma linh vương cười cười đánh cái vang lên chỉ không gian nhất thời sẽ rách mà khai ưu tuyển thân hình từ trong đó bước đi ra cả người đầy thủy tí nhưng thân thể hoàn hảo không tổn hao gì chỉ là tại trong ngực trên có một rõ ràng ngón tay ơn ký đó là lục phát cô gái trước một kích tạo thành vết tích chương năm trăm mười sáu tiêu tiêu đại chiến ma linh vương ân lục phát cô gái hai mắt hơi neo h lại trầm tĩnh nguyên quang tử trong đó bạo sát ra hắn không rõ ưu t u y ể n bị hắn sử dụng một phần ba lực đạo đánh bay ra theo lý hẳn là ngả xuống đất không dậy nổi vì sao hiện tại vẫn như c ũ hoàn hảo không tổn hao gì hơn nữa hầu như là ở trong nháy mắt trong lúc đó t i ể u vô thanh vô tức chống rông xuất hiện nguyên bản hắn hẳn là rơi xuống tại cây s ô ở ngoài nước biển trong ba không đứng dậy mới là có điểm cổ quái hắn nào biết đâu rằng những này đều là ma linh vương vô cực ma giới công hiệu tại ưu t u y ể n hoàn toàn nắm trong tay xuống ưu t u y ể n hầu như cùng hắn đồng nhất nguyên thần tần suất t i ể u như phân thân thông thường có thể dây hạc ra vào vô cực ma giới vô cực ma giới bao phủ phạm vi cực đại lấy ma linh vương hiện nay linh hồn lực miễn c ư ơ n g có thể khống chế tại mười vạn mét phương viên nói cách khác tại đây mười vạn mét phương viên trong vòng ý địa phương hầu như là một cái thuấn sắt là có thể đạt được đồ vật chính là đ ư ờ n g sơ kia một lần viễn cổ đại chiến là lúc hắn theo một cái năm sao đấu tổ trên người đạt được mới đưa đến hắn tu vi đô phi gần mười v ạ n năm tựu theo đấu đế lên tới đấu tổ vị đây là chống rông xuất hiện xa so với viêm đế thân pháp đến vô thanh vô tức cũng càng thêm nghe g i ậ n cả người những này xa xa vượt qua lục phát cô gái đối với lực lượng lý giải hắn tuy rằng là một đầu tràn ngập trí tuệ nhân loại nhưng đối với linh hồn phương thức chiến đấu lý giải không nhiều lắm huống chi là vô cực ma giới như vậy đứng đầu mật bảo ngươi cho là dựa vào như vậy là có thể đủ đối phó ta ta tiêu tiêu không có thể như vậy tốt như vậy ứng phó lục phát cô gái lạnh lùng cười đối với hắn mà nói ưu t u y ể n lực lượng chưa tới một phơi nắng đấu thánh cùng đấu đế giai tầng là sở hữu lệch trời hồng cầu tiểu cự ly tại đấu đế trước mọi người mặc dù đạt được đấu thánh giai tầng cũng bất quá chỉ là thuần túy lượng tăng trưởng mà không có biến chất đấu đế cảnh giới trước tất cả lực lượng đều là đầu gỗ bất quá là trọng lượng trồng mà thôi đấu tôn giai tầng nếu như nói là một trăm cân đầu gỗ như vậy đấu thánh giai tầng còn lại là một vạn cân cự mục hai so sánh với rác tự nhiên là một vạn cân cự mộc có thể ẩm ẩm đem một trăm cân cự mộc nghiền thành phân thoái mà đấu đế giai tầng tất cả lực lượng đều sản sinh biến chất đầu gối chuyển hóa thành kim thiết dù cho ngươi hùng h ư u nữa nhiều trọng lượng đối mặt sắc nhọn không gì sánh được kim thiết cũng chỉ sẽ bị áp đặt hai không hề chống lại dư địa này đó là đấu đế cảnh giới cường đại uy lực ngạo thị toàn bộ đấu khí đại lục trên mười vạn bên trong cường đại dựa vào đạt được đấu đế cảnh giới t i ể u ý nghĩa ngươi ủ n g hữu xương vương xương bá lực lượng phóng nhãn cả đấu khí đại lục đạt được này lực lượng đến bây giờ chỉ có năm người hắn liên minh thì có bốn người bởi vậy lục phát cô gái dáng tươi cười trong tràn ngập nồng đậm không tiêu thật không kiếp như vậy có đủ hay không ma linh vương hít sâu một hơi cả người hỏa quang văng tung tóe hư không tiêu thất không thấy mà ở chốc lát lúc hỏa diễm lượn quanh thân thể trống rông xuất hiện tại ngoài khơi trên vừa ngay sau đó lần thứ hai tạc nước r a tiêu thất không thấy hầu như chỉ là một cái thổ tức trong lúc đó hắn thân ảnh t i ự u nhiều lần xuất hiện biến mất hơn mười thứ mà ở này hơn mười thứ trong hắn cự ly lục phát cô gái cự ly còn lại là càng ngày càng gần chỉ là hành tung phiêu hốt khó có thể nắm trong tay mà c ù n g lúc đó vẫn đờ đẫn bất động u tuyển cũng đ ỗ n g nhiên tiêu thất sau đó trống rông xuất hiện tại ngoài khơi trên không ngừng thường lui tới dường như ma linh vương thông thường tiêu thất tái xuất hiện quỷ dị khó giỏ hòa d i ễ m tạc nứt ra bản thân t i ể u cung cấp tuyệt đại trợ lực khiến ma linh vương có thể như dẫm trên đất bằng tiểu tại ngoài khơi trên không ngừng quay lại vô ảnh mà ở thứ mười năm lần bùng lên lúc h ắ n cùng với ưu tuyển thân ảnh đồng thời đi tới lục phát nam tử tả hữu hai bên cạnh khắp bầu trời quyền ảnh đ a n vào thành mưa hai người công kích phương thức cùng rơi điểm hầu như giống nhau như lúc chút nào không lầm ly biệt nện ở lục phát cô gái thân thể trên tương kỳ sửa xe như kiếm thân ảnh không ngừng oanh lui oanh lui nữa oanh lui một cái thuân sát một phần mười chiếc q u a n cảnh ma linh vương cùng ú t u y ể n sẽ cùng giờ oanh ra mấy trăm q u y ề n lúc đầu lục phát cô gái còn có thể đủ bằng vào cường hạn thân thể ngạch kháng chỉ là thân thể không được lui về phía sau hai chân tại mặt nước trên kéo ra thật dài văn đường tiêu phảng tựa như trên mặt đất bị trọn g vật đánh ma sát lui về phía sau là lúc lưu lại ơn ký khả một cái thuấn s á t qua đi hai người chồng cận năm trăm q u y ề n tần suất khiến hắn cũng nưa khó có thể thừa thụ như vậy thật lớn lực lượng ầm ầm bay ngực ra nện ở sóng biển trên ngã nhào vài trăm thước có hơn mà lúc này ma linh vương cùng u tuyền cũng không bỏ qua thân ảnh đi qua vô cực ma giới lần thứ hai thoáng hiện tại lục phát cô gái phía trên bạo liệt quyền mưa lần thứ hai điện thông thường tập ra t ư ơ n g kỳ dưới thân nước biển tạp bốn n ư ớ c r a mà khai ngạnh xinh xinh đích đi hai bên cạnh đè ép phi sắc không ngừng oanh kích không ngừng huy quyền lao thẳng đến lục phát cô gái thân thể rõ ràng tạp rơi vào gần nghìn mét đáy biển nê sa tròng hai người mới đột nhiên nhảy ra ngoài khơi như vậy được không ma linh vương cả người hỏa diễm bùng lên dựa vào tạc n ư ớ c r a lực huyền phù với mặt nước trên thần s ắ c đạm mạc sau một lát vô cùng nước biển dưới chân núi một trận trầm thấp niên lanh tiếng cười chậm rãi vang lên niên lanh tiếng cười giống một con rắn n ú c nhích chui vào ma linh vương màng như trong ngoài khơi trên sóng nước c u ộ n cuộn dường như trừ khai nước sôi như nhau cầm trong m à phân l ụ c phát cô gái lăng không chậm rãi giơ lên thon dài thân thể sừng sững như đao tại ngoài khơi trên hai mươi mét chỗ đỉnh trệ kiếm trên cao nhìn xuống quan sát phía ma linh vương t ố t ngươi là cái thứ nhất có thể đem ta như vậy chật vật ra hỏa nhưng lại không phải nhân loại lục phát cô gái khỏe miệng mỉm cười dáng tươi cười lanh khóc niên rừng rậm sát khí lập tức lan tràn ra tên của ta là tiêu tiêu nhớ kỹ đối với có thực lực g i a hỏa tiêu tiêu phần lớn tập quán tính báo nổi danh tự lấy kỳ tôn trọng đang nói rơi b ã i tiêu tiêu thân thể thẳng tắp hạ điện tà tà hoành tại giữa không trùng đầu hơi nghiêng thiên hướng phía dưới tại bốn mươi lăm đo lường giờ hơi dừng lại sau đó vừa trợt một trùng thân thể dường như đạn pháo thông thường tạp xuống tới thẳng trên nhằm phía ngoài khơi trên ma linh ngoài ma v ưu ơ n cùng g tuyền còn chưa phản ứng qua đây tiêu tiêu đã mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít có tiếng thoáng hiện tại trước mắt hắn thần s ắ c băng lánh như đ a o một quyền đánh ra không hề sức tưởng tượng một quyền ưu tuyền chỉ cảm thấy một cái nắm tay tại trước mắt không ngừng phóng đại sau đó bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích mà đến khiến hắn nhất thời thân thể một khinh té ngã tại ngoài khơi trên ngay sau đó oanh một tiếng vang lớn thật lớn lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến đem nước biển ngạnh xinh xinh đích t ế khai thân thể bị tạp lọt vào vài trăm thước nước biển xuống hôn mê qua đi trong n g á y mắt đem u t u y ể n tạp tiến vài trăm thước biển sâu dưới chân núi tiêu tiêu mới xoay người lại hai tay phụ với phía sau dù bận vẫn ung dung nhìn ma linh vương nhãn thần lánh giống hai tháng xưng l ạ n h khiến người ta tâm phát l ạ n h ý ma linh vương đứng thẳng tại ngoài khơi trên cả người hỏa diễm lượt quanh cười hỏi cứ như vậy đối phó ngươi tỉ muội bái ngươi ban tạng hắn hiện tại đã không còn là ưu tuyển tiêu tiêu lạnh lùng cười từng bước bước ra xét qua cận năm mươi mét cự ly trực tiếp đi tới ma linh vương trước người một quyền đánh ra gào thét sinh phong không gian văng tung tóe ma linh vương hai mắt đ ỗ n g dưng căng thẳng trong tay song trưởng giao nhau một hoành ngạnh xinh xinh đích để ở này một kích công kích mãnh liệt khả mặc dù chống đối ở hắn thân thể vẫn như cũ không tự chủ được về phía sau phi túng lực lượng thật sự là quá mức với thật lớn lực lượng xúc cảm đi qua cánh tay trực tiếp chuyển vào trong óc thần kinh trong n g á y mắt ma linh vương t i ể u phân tích ra này một quyền lực lượng ít nhất đã ở hai tinh đấu đế tả hữu chương năm trăm mười bảy viêm đế trở về thực lực của chính mình tổn hao nhiều cũng chỉ có thể phát huy ra hai tinh đấu đế tả hữu lực lượng điều này làm cho nguyên bản thực lực cường h ã n hắn rất không vui thật lớn lực lượng quyền khiến ma linh vương thân hình giống trên mặt đất bay ngược kiểu tại trên mặt nước h ỏ a xuất thật sâu vào nước như nhau lúc ban đầu hắn cùng tiêu tiêu đánh bay hữu tuyển thông thường mà tiêu tiêu nắm tay thủy t r u n g chăm chú áp vào ma linh vương song trưởng giao lộ gian được không tiêu tiêu cười phản vấn đây là đ ư ờ n g sơ ma linh vương hỏi hắn chuyện hôm nay hắn phản trả lại cho đối phương ma linh vương cười nhạt không được tốt lắm thật không tiêu tiêu giang tươi cười biến lãnh hữu quyền huy kích ra lại là một cái rung mánh nan ngăn cản trọng quyền này một quyền lực lượng mười phần mánh liệt còn hơn lúc ban đầu phía trái quyền còn mạnh hơn thịnh lên chia ra ma linh vương nhất thời thân thể c h ầ m xuống thật lớn lực lượng v ọ o tới hầu như muốn đem hắn thân thể đánh nát ma linh vương lại là một quyền chém ra phía trái quyền vừa tiếp đó đổi k ị p ẩm ẩm t ạ m văng lên kế tiếp trong n g á y mắt hắn sẽ lấy gấp trăm lần với ma linh vương giã hắn lực lượng cùng tốc độ tần suất đánh trả muốn sống xanh xanh tương kỳ tạp thành thị nát đáng tiếc hắn nguyện vọng nhưng lúc đó thất bại ma linh vương thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất hòa diễm tạc nứt ra trong tiếng ma linh vương thân thể thoáng hiện tại hai thước có hơn đạt được đấu tổ cảnh giới lúc hắn hỏa diễm bùng lên lực lần nữa đạt được gia trì tuy nói hiện tại thực lực chỉ là hai tinh đấu đế thế nhưng đã từng cảnh giới còn đang nếu là hắn thực sự không để ý tự mình nhận dấu thương thế chuyện tiêu tiêu đã sớm bị hắn đánh chết tiêu tiêu nhưng cũng không quay đầu lại một cước đá r a dài đến ba thước dài lớn lên chân trái thương thông thường đâm tới ma linh vương bởi vì thương thế không dám xúc kỳ phong mang nghiêng người khiến quá nhưng chỉ có này một cái trước mắt công phu tiêu tiêu nắm tay lần thứ hai tạp qua đây ma linh vương bàn tay lôi kéo một túm trung hòa đại bộ phận lực lượng đồng thời mượn lực lượng của đối phương động thân một cái tất đụng niên giữ đánh về phía tiêu tiêu bụng tiêu tiêu tay phải một liêu cái kìm kiểu k i ể m trụ ma linh vương chân đ ố n g nhiên càng lực một cái đại xuất đem ma linh vương thân thể tàn bạo n g ệ n ở ngoài khơi trên tiếp đó một quyền dựng thẳng thẳng hạ kích thẳng bách hướng ma linh vương mặt đã có thể vào lúc này thẳng ngã vào nước biển trong ma linh vương hai chân một rào dường như bánh quay trèo thông thường chăm chú giảng buộc trụ tiêu tiêu phía trái quyền hơn thế đồng thời phần eo cực kỳ sự mềm dẻo một chuyện tay trái tịnh chỉ như đao trực tiếp đâm vào tiêu tiêu thắt lưng bên cạnh tiêu tiêu gầm nhẹ một tiếng cánh tay trái đ ô n g nhiên phát lực hung hăng đem ma linh vương uy suy phi tới vài trăm thước có hơn tiếp đó thân hình dừng lại một túng điện quang thông thường đổi u qua đi mà khi hắn gần một quyền huy kích tại giữa không trung không hề mượn lực ma linh vương thân thể là lúc đối phương niên nụ cười thân hình hư không tiêu thất không thấy tiêu tiêu lạnh lùng cười mặc dù đối phương có thể ủng hữu sẽ mở thời không dị năng nhưng tự mình vẫn như cũ có thể tại hắn đi ra khỏi thời không trong nháy mắt cảm giác được hắn lực lượng khí tức điểm này cũng không thể đối tiêu tiêu cấu thành áp đảo tính ưu thế dù sao hai người tại tuyệt đối lực lượng t r ê n lệch lên thật sự là vô cùng thật lớn nhưng lúc này đây hoàn toàn ngoài tiêu tiêu dự liệu tất cả yên tĩnh như nước c ư nhiên không có ma linh vương sống t i ể u dường như hư không tiêu thất thông thường t i ê u tiêu dồn khí như vực trầm lòng yên tĩnh khí lợi đông dưng bên trái một trận rất nhỏ thời không v ạ n vẹo một cái thật lớn như núi thân ảnh bạo sắc ra một quyền oanh kích mà đến nhưng là tiêu thất hồi lâu ưu tuyển ưu tuyển lúc này lực lượng chút nào vô lễ sắc với tiêu tiêu kém không có mấy một quyền đòn nghiêm trọng đi hiển hách sinh uy tiêu tiêu một bả cầm ưu tuyển nắm tay một cái khỉu tay kích tương kỳ tạp đảo lần thứ hai rơi xuống tại nước biển trong chỉ là một kích phải lợi nhưng khiến tiêu tiêu trong lòng trầm xuống h ắ n chút nào không có cảm thụ được ma linh vương khí tức mà ngay này một cái ngây người là lúc ma linh vương thân ảnh lạng yên tại kỳ dưới chân hiền hiện một kích lên trùng chi quyền hung hãn tạm qua đây nắm tay trên bạch quang q u a n quẩn một cái g i ữ t ậ n sư đầu quang ảnh như ẩn như hiện nay một quyền là ma linh vương thi triển ẩn thân quyết ẩn tàng rồi tất cả lực lượng khí tức đ ỗ n g nhiên phát động một quyền quỷ dị khó lường t i ê u tiêu nhất thời chúng chiêu bay nhanh lui về phía sau sau một lát tiêu tiêu thân hình đ ỉ n h trệ tại mấy c h ụ c thức ở ngoài thần sắc nhân lãnh hắn diện mục niên trầm như nước chết tiệt nhìn chăm chú vào xa xa ma linh vương ma ma linh vương chỉ là lẳng lặng đứng đạm nhiên như nước tiêu tiêu trời sinh chính là một cái không chịu có hại nhân c ư ờ n g liệt tôn nghiêm khiến hắn nghĩ gần dựa vào chiến đấu bản năng đã đem đối phương cấp đánh bại nhưng hôm nay hắn nhưng phát hiện vô luận tự mình được không phát lực thủy trung vô pháp đem đối phương đánh bại nay hoàn toàn ngoài của nàng ngoài ý liệu cũng cường liệt kích thích nàng tấn cấp đấu đế cảnh giới không lâu sau cường đại lòng tin n g ư ờ i phải phải chết tiêu tiêu cả người lục khí đại thịnh mỗi t ẩ u từng bước thân thể tựu cất cao một trượng tinh mị lân phiến tựu đ ầ y toàn thân c á i chán hai bên cạnh toát ra hai theo cầu kết thanh sắc dài lớn lên rắc không ngừng hướng trời sinh dài lớn lên hoàng thú hiền hóa ma linh vương trong lòng giật mình lập tức trong lòng cười to này cô gái tự mình hôm nay thu định rồi tiêu tiêu lực lượng tại trong nháy mắt thả ra thân thể đạt được cực cao tám mét có hơn phương viên vài trăm thước trong vòng lục khí văng tung tóe thiên địa trong lúc đó phảng phất bị nhuộm thành lục sắc thông thường lạnh vô cùng lạnh vô cùng lãnh khí bốn phía r a trong nháy mắt t i ể u lượn quanh tại ngoài khơi trên nước biển lập tức đều đông lại như lục sắc bằng thế giang hàn giới giống thật lớn tê r ô n g có tiếng vang lên Cũng không phải là, là tiêu tiêu gầm nhẹ có rách chính kích có không nhẹ tiếng, tương phản nhưng là hắn thật lớn thần kỳ sẽ rách không trùng tiếng.、Xa、hơn gầm kỳ khí phải thật tiêu tiêu là là là là xé Xa Vô i siêu kinh thiên ễ n vòng cầu ra trước tốc t độ, h n thường thẳng tắp hướng g tắp ma luận i tới. Nơi đi n vương h vọt q a tất cả sự việc, sự vô l u kết sau chính không khí, kinh khí toàn thành toái. băng bộ bị chính phấn sau rách Vô xé là u ậ n l tốc độ chính lực lượng đều tăng vọt gấp hai có thửa đấu đế cảnh giới thực lực trong nháy mắt kinh sợ thiên địa lực lượng như vậy dù cho chỉ là một quyền tại tiêu tiêu nghĩ đến ma linh vương vô pháp tiếp được ma linh vương làm hít sâu một hơi một đầu tóc đen như châm kiểu dựng thẳng thẳng dựng lên mắt đồng ở chỗ sâu trong hai cái ngân sắc mini tam giác cấp tốc chuyển động nhàn nhạt kim sắc khí bắt đầu tại thứ tư bốn giờ tràn đầy ra kim cương bất tử quyết đ ố n g nhiên một tiếng bạo vang lên cả người cốt cách không ngừng ken ken rung động với trong n g á y mắt ma linh vương thân thể trên kim quang lượng quanh như kim cương trên đời giống ma linh vương n g ử a đầu trường khiếu một tiếng thân thể họa xuất một đạo quỷ dị vốn lượn đường vòng cung đánh về phía phi mà đến tiêu tiêu hai người ầm ầm đánh vào một chỗ trong n g a y mắt hai người thân thể giao tiếp qua lại công kích không dưới mấy trăm q u y ề n oanh, oanh oanh oanh liên tiếp lùi oanh kích có tiếng như trọng pháo có tiếng liên tiếp nổ vang ma linh vương quyền tốc cùng lực lượng tuy rằng hoàn toàn bị tiêu tiêu áp chế nhưng bằng vào hầu như vô địch phòng ngự kim cương bất tử quyết mặc cho tiêu tiêu lực lượng được không xuất chúng cũng thủy chung vô pháp tương kỳ đánh tan mà ở ba nghìn kích qua đi ma linh vương phản kích càng phát ra sắc bén hung ác độc địa đứng lên hắn không còn lựa chọn cùng tiêu tiêu cứng đối cứng mà là mỗi một kích đều đi sau tới nhân hoặc là gia tải tiêu tiêu cánh tay trên hoặc là gia tải tiêu tiêu huy quyền khựu tay bộ trên khiến tiêu tiêu lực lượng vô pháp thỏa thích phát huy đã bị không nhỏ c ả n tay m à cung lúc đó hai người chiến đấu là lúc rơi xuống với biển sâu đáy nước gu tuyển cũng bạo trùng ra không ngừng ở một bên hướng tiêu tiêu công kích chẳng biết đau đớn chẳng biết m ệ n h mỏi ra rời khiến tiêu tiêu nghĩ phiền táo không gì sánh được đấu khí đại lục đấu đế c h i tôn thế nhưng hiện tại tự mình đấu đế lực lượng dĩ nhiên vô pháp đánh bại h ắ n điều này làm cho tiêu tiêu cảm thấy cực độ thống khổ h ắ n bỗng nhiên một tiếng trường khiếu cả người lục quang đại thịnh một vòng vòng hướng ra phía ngoài mánh liệt q u y ế t h tán đem ngô bằng uy cùng hồn vừa thông suốt đều đánh văng ra với mấy chục thức có hơn giống tiêu tiêu ngửa mặt lên trời trường khiếu rừng rực lục quang đại tỏa ánh sáng mang thẳng tắp tận trời đem than trì sắc tầng mây giải khai một cái thật lớn lỗ hổng tầng mây chỗ hổng chỗ đột nhiên một trận quang mang bắt đầu khởi động năm nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau đó dựng thẳng thẳng trùng rơi đem tiêu tiêu thân hình trong nháy mắt nuốt hết đột nhiên xuất hiện năm người vừa xuất hiện liền có chứa vô hạn uy nghiêm ngay cả biển rộng đều ố ố rung động tựa hồ đang run n ổ sợ tiêu tiêu nhìn về phía ngày đó không c h u n g xuất hiện kia năm người đầu tiên là sửng sốt sau đó không thể tin tưởng hô mẫu thân phụ thân tiêu tiêu là ta tiêu viêm mỉm cười nói rằng thải lân là cấp thiết một cái trong nháy mắt đó là đi tới tiêu tiêu trước mặt tương kỳ kéo nhìn nay một mảnh quen thuộc đại lục tiêu viêm cũng là cảm thán vạn phần một tiếng trường khiếu vang vọng đại lục nương theo phía hắn kia khí thế như hồng thanh âm ta viêm đế tiêu viêm đã trở về t r ư ơ n g năm trăm mười tám trêu chọc phụ thân thật là n g ư ờ i sao nhìn trước mắt tiêu viêm vừa mới kia mạnh mẽ vang dội xuất thủ tiêu tiêu cư nhiên thanh âm ố ít vuốt ve tiêu tiêu đầu tiêu viêm vẻ mặt hiền lành nói rằng tiêu tiêu đừng khóc ta đã trở về lúc này k i ê u ma linh vương cũng là thấy tiêu viêm vài người thấy tiêu viêm chỉ là năm sao đấu đế tả hữu tu vi tuy rằng rất kỳ nhanh thế nhưng trong lòng nhưng là vui vẻ không ớt tự mình bị trọng thương phải cần rất nhiều nguyên khí đến khôi phục này một mảnh trên đại lục nguyên khí đã ít hầu như không có muốn nguyên khí như vậy chỉ có theo đấu đế cường giả bổn nguyên trong thu hoạch sở dĩ thấy tiêu viêm mấy người đều là đấu đế hơn nữa cấp bậc còn không thấp sở dĩ ma linh vương tiểu, tân sinh nghĩ năm tiêu viêm mấy người bổn nguyên toàn bộ thôn phệ ý niệm trong đầu không biết tiêu viêm không có thể như vậy đấu đế mà là đấu tổ cường giả hắn tuy nói cũng là đấu tổ thế nhưng công lực đại thất coi như là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được đấu tổ cấp bậc sợ rằng muốn thành công cũng là thù làm không đổi phải biết rằng tiêu viêm không có thể như vậy một cái hảo khẳng đầu khớp xương hắn muốn thôn phệ tiêu viêm đám người bổn nguyên vậy muốn làm được rồi chuẩn bị tiếp thu tôi xấu xa hậu quả thế nhưng hắn không biết sở dĩ hắn bi kịch hảo sau đâu đế thật tốt xem ra ta duy nhất có thể toàn bộ thu phụ thân hắn chính là đem u tuyền sư tỷ cấm cố trở thành hắn linh phó nhân tiêu tiêu chỉ vào kia không xa chỗ ma linh vương cũng là vẻ mặt tức giận nói rằng sau đó làm như nghĩ tới cái gì bổ sung đạo hắn còn thi triển cực kỳ bi thảm trận pháp đem sổ lấy vạn kế tu luyện giả tinh huyết đều là rút ra đi nghe vậy tiêu viêm cũng là nhãn thần hơi híp đánh giá kia ma linh vương trước mắt cái này nam tử hắn k h í tức chỉ có hai tinh đấu đế tả hữu thế nhưng hắn linh hồn lực rất mê ngông h n tiêu viêm khẳng định hắn cũng không phải biểu hiện ra như vậy giản đơn đấu khí đại lục lên lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy nhớ ký tự mình vừa mới phản hồi đấu khí đại lục thời gian kia phạt bất dịch cấp tự quá đâu khi đại lục đã xảy ra chuyện xấu lẽ nào này chuyện xấu chính là người này nghĩ tới đây tiêu viêm con mắt một mị ưu t u y ể n thế nhưng tự mình môn hạ đệ tử tuy nói chính hắn một sư phụ có chút quá mức với không phụ trách nhiệm nhiều thế nhưng đem tự mình đệ tử c ấ m cố đương nô b ộ c như nhau sử dụng điều này làm cho tiêu viêm rất không vui nhãn thần nhìn c h ầ m c h ầ m k ê u ma linh vương một lát sau c h ầ m rãi đạo hôm nay ngươi không cần đi thật lớn khẩu khí ta ta đ ả o muốn nhìn là có vài phần thực lực nhìn nói như vậy lời nói dối hai người cự ly lẹ ra tiểu tiến ma linh vương đột nhiên xuất thủ tiêu viêm nhìn như căn bản không có thời gian đường nối nhưng kết quả nhưng hoàn toàn ngoài ma linh vương sở liệu ma linh vương bàn tay lấy cực nhanh tốc độ đánh út về phía tiêu viêm tại c h ạ m đến tiêu viêm thân thể trong nháy mắt tiêu viêm thân thể đột nhiên theo không gian hoạt hạ tiếp đó bản chân hướng về phía trước đá ra công bằng ở giữa ma linh vương cảm giang giác một tiếng bàn chân chạm đến ma linh vương cằm c ứ n g rắn ra chuyến ra một tiếng cùng loại đầu khớp xương vỡ vụn âm hưởng nương lòng bàn chân truyền đến phản lực tiêu viêm bàn tay tà phách mặt đất thân thể hướng hai bên trái phải bên cạnh bay ra đi ma linh vương nguyên bản cho là tay chảo tiêu viêm tựu như trở tay thông thường dễ cằm đột nhập lên đánh khiến ma linh vương thân hình về phía sau rút lui đồng thời rơi vào trong nháy mắt mê v ó n g nhìn né tránh hướng hơi nghiêng tiêu viêm ma linh vương đầy đầu ngón tay sờ sờ cằm con mắt nhìn chằm chằm né ra tiêu viêm tiêu viêm phản kích vẫn chưa cấp mặc yên tạo thành thân thể lên bất luận cái gì thương tổn một là tiêu viêm không có cởi r a tự mình phong răng hai là ma linh vương từng là đấu tổ thân thể cường hãn trình độ có thể nghĩ tiêu viêm kinh ngạc thế nhưng kêu ma linh vương càng thêm kinh ngạc không chỉ có như vậy tiêu viêm này một kích tâm hồn bôi nhọ nhưng như cơn sóng gió động trời kiểu tại ma linh vương trong lòng trong nháy mắt đằng lên hảo hảo thật đúng là xem thường ngươi ngập trời tức giận bị sắc mặt bộ cơ thể phiên dịch thành quái dị mỉm cười ma linh vương nhìn tiêu viêm ngay cả gọi hai cái h ả o tự nói xong chân đá mặt đất thân thể đ ỗ n g nhiên hướng tiêu viêm nổ bắn ra đi vừa nếu như nói ma linh vương xuất thủ hoàn toàn là tiện tay nhất chiêu cái này ma linh vương tập kích nhưng là lôi đình giận dữ tốc độ cùng chiêu số đều là lúc trước nhất chiêu nơi không thể so sánh với vừa phản kích thành công tiêu viêm thân hình đã hoạt ra mười thước có hơn thế nhưng cái này cự ly vẫn đang là quá n g á n ma linh vương thật lớn cánh tại ngập trời tức giận hạ đống nhiên văng ra tại ma linh vương nguyên bản tốc độ lên vừa tăng vọt rất nhiều như vậy đoản cự ly nhanh như vậy tốc độ tiêu viêm căn bản vô pháp chạy trốn cũng không kịp chạy trốn ma linh vương hướng về tiêu viêm kéo tới khiến ma linh vương kỳ quái là trước mắt chỉ có năm sao đấu đế nhân loại dĩ nhiên hướng tự mình bày ra nhất phó chiến đấu tư thế Hô! m ạ c yên bị đấu khí bao vây nắm tay thẳng tắp hướng về tiêu viêm kéo tới thế nhưng càng thêm kỳ quái chuyện tình xảy ra ma linh vương nắm tay cự ly tiêu viêm thượng có nửa thước tả hữu cự ly thời gian quyền phong vẫn như cũ đi đầu tiếp xúc đến tiêu viêm thân thể nguyên bản chính làm ra một phen chiến đấu chuẩn bị tiêu viêm mượn này cổ kỉnh phong thân thể đ ỗ n g nhiên về phía sau phương thổi đi tiêu viêm phía sau hai mươi m tả hữu địa phương chính là hợp thạch bích tiêu viêm về phía sau rút lui thân thể phảng phất d ắ t phía ma linh vương nắm tay thông thường hai người thân thể thẳng tắp hướng về thạch bích đánh tới tiêu viêm lui về phía sau thân hình nguyên bản chỉ là tiếp xúc ma linh vương quyền lên quyền phong thế nhưng loại này mượn lực là không thể đáng kể hướng về thạch bích cấp tốc tiếp cận tiêu viêm mở con ngươi t r o n g kia cái hát trong mang lượng nắm tay chính rất nhanh tới gần tiêu viêm thân thể duy trì liên tục về phía sau rút lui ầm ầm theo tiêu viêm rút lui thân thể đánh đến phía sau vết tường ma linh vương đen kịt nắm tay theo tạp trong tiêu viêm thân thể nham thạch tại ma linh vương nắm tay xuống như kiếp nổ thuốc nổ thông thường ầm ầm tạc ra một cái thâm động thạch đầu bột phấn dọc theo tạc r a thâm động hướng ra phía ngoài c h ẳ n ngập hừ năm sao đầu đế hẳn là hiểu được được không sinh tồn như vậy c u ầ n vọng ngươi chính chết đi ma linh vương nắm tay theo thạch bích trong thu hồi con mắt phiêu hướng tạp ra thạch động cái này cuồng vọng nhân loại hẳn là ít nhất nửa người đều phải vỡ thành thịt nát đi ma linh vương trong lòng chậm g ã i đạo ma linh vương nắm tay cũng không có tạp hướng tiêu viêm muốn hại bộ vị tại dưới cơn thịnh nộ ma linh vương chính nghĩ cấp trước mắt nhân loại một con đường sống nếu như hắn tiếp thu giáo huấn sau đó biết điều cùng tự mình hợp tác giao ra buồn nguyên chuyện thạch đầu bùi lặng yên tán đi ma linh vương con mắt chậm g ã i t r ợ t to chuyện gì xảy ra ma linh vương nhìn trước mắt thạch đầu ngơ ngác nghĩ đến tiền phương trên thạch bích một cái quyền ấn thật sâu khảm nhập thạch bích nội bộ thế nhưng trên thạch bích ngoại trừ này một cái quyền ấn ở ngoài dĩ nhiên không có ma linh vương kỳ vọng trong đã bị giáo huấn nhân loại bính một cột thật lớn đánh trọng trọng ra tại xứng s ở ma linh vương sau đầu ma linh vương không bị khống chế đầu phanh một chút đánh vào tiền phương trên thạch bích ma linh vương cuống quýt xoay người nhưng thấy tự mình phía sau mười thước có hơn cái kia vừa mới bị tự mình tập kích thân ảnh dĩ nhiên lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất trên mặt lộ ra hài hước mỉm cười nha nha nha bị một cái tại tu vi lên cùng tự mình hoàn toàn không có cách nào so sánh với nhân loại không có đầu mối đánh bại loại này hiện thực là ma linh vương không thể tiếp thu nương theo phía ma linh vương đặc biệt quái gọi hắn khí thế cũng là cấp tốc đề thăng trong nháy mắt đó là đến chín tinh đấu đế thế nhưng khí thế còn đang đề thăng một lát sau hắn k h í tức tại đấu tổ sơ kỳ ao xuống tới vừa mới trong nháy mắt ma linh vương thi triển bí pháp đem thực lực của chính mình khôi phục đến đỉnh thời kỳ hướng về tiêu viêm phát ra gần như điên cuồng công kích t r ư ơ n g năm trăm mười chín đánh chết đấu tổ sao thế này một màn tiêu viêm không có chút nào sợ mà là lộ ra dáng tươi cười lẩm bẩm nói rốt cục muốn động thật sao nhưng khiến ma linh vương không thể lý giải dạ n g rõ ràng chỉ có năm sao đấu đế tu vi nhân tại cùng tự mình trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài hành vi nhưng ngoài tự mình sở liệu không chỉ là như vậy đối phương quỷ dị chiêu thức cũng khiến tự mình không hề hoàn thủ lực rõ ràng thấy hắn thân ảnh thế nhưng tự mình bắn chúng sau đó nhưng hư không tiêu thất sau đó thân thể tại người địa phương xuất hiện này so với đấu tổ không gian na hoán còn muốn quỷ dị loại này quỷ mị chiêu thức khiến ma linh vương rơi vào một loại vô lực điên cùng trong chiến đấu trong khiến người ta không thể tiếp thu điều không phải tự mình không có khí lực mà là hữu lực khí không có địa phương x ử không có khí lực này có thể lý giải thành đôi phương so với chính mình cường đại thế nhưng rõ ràng đối phương tu vi cùng tự mình kém khá xa thế nhưng tự mình tại đối phương thủ hạ nhưng không có nửa điểm hoàn t h ủ lực loại này nghẹn khuất quả thực khiến người ta phát điên hai người tại bên trong động không gian chiến đấu tiêu viêm thân hình khi thì quỷ mị tiêu thất khiến đối phương mất đi mục tiêu khi thì xảo diệu né tránh khiến đối phương đổ thất tinh chuẩn sau đó vừa tại đối phương không hề phòng bị đích tình huống hạ cấp đối phương một kích tuy rằng loại này d ã cũng không thể đủ cấp đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn thế nhưng ở trong lòng lên loại sự tình này thực nhưng là khiến người ta vô pháp tiếp thu a a a a a a a tại cùng tiêu viêm giao thủ hơn trăm chiêu sau ma linh vương thân hình đ ỗ n g nhiên cùng tiếp đó nắm tay hướng về tiền phương thạch bích trọng trọng ném tới tiếp đó toàn bộ động phủ liền truyền ra một chuỗi c h ó i thai tiếng nổ mạnh thanh âm duy trì liên tục chia ra nhiều chung sau đó trợn đình chỉ toàn bộ động phủ đã hoàn toàn bị bùi che ở đường nhìn tại tiếng nổ mạnh đình chỉ sau đó bên trong động đột nhiên rơi vào quỷ dị an tĩnh trong sau một lát một cái tiếng hít thở bắt đầu tại không gian nội truyền bá hô hấp chỉ có một hô hấp hơn nữa rất gốc toàn bộ không gian nội thanh âm tất cả đều đình chỉ tại đường nhìn hoàn toàn bị che đích tình huống hạ chỉ có một trọng trọng hô hấp tại to như vậy động phủ nội truyền bá tràng cảnh phi thường quỷ dị ngươi điều không phải năm sao đấu đế kia ma linh vương hét lớn ta nói rồi ta là năm sao đấu đế sao tiêu viêm cười ha hả nói rằng vừa dứt lời ngay lúc này một con kim sắc bàn tay to trường theo trong hư không ngưng kết hung hăng phách về phía kia ma linh vương nay một trưởng rõ ràng nhìn qua rất chậm thế nhưng ma linh vương thiên thiên tránh không khỏi tại hắn cảm giác bên trong nay một trưởng ngưng tụ trong thiên địa một cổ cường đại áp bách ngôn tránh cũng không được ma linh vương hừ lạnh một tiếng đỉnh đầu t u ô n ra một cổ bàng bạc khí thế tiếp theo trong nháy mắt một con trông rất sống động hỏa diễm đầu sói đón đánh đi như vậy một kích hoa lệ mà trói mắt u i năng càng thêm đạt được một chút cũng không có hạn tiếp cận một tinh đấu tổ trung kỳ nông n ộ i răng rác k ê u huy hoàng gai mắt hỏa diễm hư ảnh lập tức nghiền nát hỏa diễm tứ phân ngũ liệt k ê u ma linh vương không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn mặt cười vi bạch nhịn xuống cổ họng gian một búng máu thân thể còn đang trong hư không hoảng liếu hoảng ta nói rồi ngươi điều không phải đối thủ của ta tiêu viêm sân vắng bước chậm tiểu dẫm lên phía thiên địa mạch đập hướng về tiêu viêm áp bách đi bởi lực lượng t r ì n h tự lên t r i n h lệnh hắn tuy rằng có thể thắng dễ dàng ma linh vương nhưng là tự biết lúc này muốn giết đối phương cần đợi được đối phương đấu khí khô kiệt mới vừa rồi có thể không phải độ khó không nhỏ sở dĩ tiêu viêm mới có thể lần lượt làm tức giận trêu chọc ma linh vương khiến hắn thi t r i ể n đấu kỹ công kích tự mình do đó tiêu hao đâu khí tự phe mình mới có khả năng đánh chết hắn tại thiên địa u y năng gia trì hạ tiêu viêm đối lâm ngô sản sinh công kích bang bốn một trưởng phép đi ra đến hắn phòng ngự tầng lên h ư u g siêu ma linh vương thân thể trực tiếp bị tiêu viêm một cái tắt phiến bay đồng thời tại trong n g á y mắt hắn quanh thân phòng ngự tầng nghiền nát tay háo bảo nhiều c h â u nghiền nát miệng phun tiên phun huyết. ầm ầm ma linh vương thân thể liên tục s ỏ xuyên qua hảo thâm nước biển hình thành một cái thật lớn hình người thủy hầm k h á i khái ma linh vương liên tục thổ huyết miễn c ư ơ n g theo trong nước bắt sống đứng lên lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn phía viễn phương cái k i a như điểm đen lớn bé thân ảnh phanh phanh phanh tiêu viêm mỗi bước ra từng bước đều dẫm nát đại địa mạch đập lên cái thiên địa nước biển đều tại hắn dưới chân s ợ run Phanh! Phanh! mỗi bước ra từng bước nước biển tựa hồ sẽ nhẹ nhàng nhoáng lên lấy như vậy tư thái tiêu viêm chậm rãi gần kia ma linh vương hiện tại tiêu viêm là cực mạnh tư thái trừ phi có tam tinh đấu tổ đích thân tới bằng không tiêu viêm chính là vô địch hiện tại tiêu viêm cần phải làm là hoàn thành này không phải cuối cùng một kích đánh chết ma linh vương xa xa ma linh vương nát hiện tại đã có thể nói là thê thảm đến cực điểm toàn thân quần áo đều nghiền nát này còn không dừng toàn thân thật to nhỏ bé vết thương trải rộng tiên huyết dường như suối nước thông thường chạy xuôi xuống róc rách không ngừng nay còn chỉ là mặt ngoài thủ đến thương tổn mà thôi hắn nơi đã bị nội thương tắc là nghiêm trọng trong cơ thể kinh mạch gần như chín thành đô đã là đã bị triệt để thương tổn có thể sau đó coi như là khôi phủ như vậy hắn sau đó muốn tại đấu khí tu vi lên đạt được tiến bộ kia hầu như là không có khả năng nói cách khác tiêu viêm mấy lần công kích đã triệt để nghiền nát hắn ma linh vương sau này tu luyện khôi phục tiêu này không thể nghi ngờ điều không phải một cái lớn nhất bị thương cũng là cuối cùng bị thương kêu ma linh vương cũng là biết tự mình thân thể đích tình huống sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm như vậy hầu như trí mạng hơn nữa rất khó khôi phục thương tổn coi như là khôi phục sau đó cũng không có biện pháp tại về phía trước rảo bước tiến lên này đối với một cái đau khổ tu luyện mấy vạn tái đấu khí tu luyện giả mà nói đây là nát bấy một người tu luyện thành quả là nhất triệt để đà kích tiểu x u ấ t sinh không nghĩ tới ta đường đường ma linh vương hôm nay hội ngã quỵ tại ngươi cái này tiểu tạp trùng trong tay bất quá ngươi cũng đừng đắc ý ta bị hủy ta ta cho dù chết cũng sẽ không vô tha ngươi dứt lời kêu ma linh vương bởi vì kích động lại là mấy khẩu tiên huyết hỗn loạn phía nghiền nát nội tạng phụt lên ra tiếp theo trong nháy mắt ma linh vương thân thể đột nhiên bắt đầu rồi cực nhanh bành trướng nhìn cái này nát hiển nhiên là muốn đi qua tự bạo này một cái đường kéo tiêu viêm đồng quy vu canh không thể không nói này ma linh vương cũng là một cái thủ đoạn độc ác làm việc quả đ o á n người tự bạo sao chỉ sợ ngươi không có người cơ hội nhìn trước mắt cấp tốc bành trướng ma linh vương tiêu viêm khỏe miệng hơi d ơ lên mở miệng cười nhạo phía nói r ằ n g tức phô thiên cái địa quan g mang tại tiêu viêm trong lòng bàn tay hiện lên sau đó đều bắn về phía kia ma linh vương cấp tốc bành trướng thân thể trên phốc phốc nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t nương theo phía an phô thiên cái địa quang mang sẽ qua ma linh vương kia cấp tốc bành trướng thân thể cũng là như một cái tiết khí bóng cao su thông thường c h ậ m dãi biết xuống tới n g ư ơ i n g ư ơ i ta ma linh bộ tộc trung quy sẽ đến này phương thổ địa ngươi cũng sẽ không lâu sẽ theo ta ha ha ma linh vương chuyện còn không có nói xong tiêu viêm lại là một kích kiêu ma linh vương rất tròn con mắt mở to không cam lòng đến xuống phía dưới cha huy vũ thấy như vậy một màn tiêu tiêu vui vẻ kêu lên thế nhưng tiêu viêm nhưng là vui vẻ không đứng dậy bởi vì lớn hơn nữa nguy cơ khả năng rất nhanh sẽ đã tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi biến đi thôi về trước thật nhiều nhiều năm không có đi trở về cũng không biết này cái cố nhân hiện tại thế nào tiêu viêm n ư ớ t tiêu tiêu đầu vừa cười vừa nói ngay lúc này phía chân trời trên nổi lên từng đạo lưu quang trong nháy mấy đạo thân ảnh đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt dẫn đầu đúng vậy k i a d ư ợ c trần nhìn trước mắt quen thuộc thân ảnh d ư ợ c trần v i ê n mắt trong nháy mắt ướt át thanh âm cũng là trở nên có chút nghẹn n à o run thanh âm cũng là tại tiêu viêm bên thai vang lên trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi thấy này một màn tiêu viêm thân thể cũng là run nhẹ nhẹ sau đó phát thông một tiếng quý gối d ư ợ c trần trước mặt trọng trọng khạp hạ một cái vang lên đầu sau đó chậm rãi nói rằng không cởi đệ tử tiêu viêm gặp qua lão sư không cần như vậy mau mau đứng lên mau mau đứng lên ngươi hiện tại thế nhưng đường đường viêm đế ta không thể như vậy dược trần trong lòng tuy rằng khoan hoài thầm vi thế nhưng cũng không khả năng khiến tiêu viêm quỳ như vậy vội vã nói rằng không ngại ta tuy rằng tu vi cao thế nhưng ta có thể đi tới ngày hôm nay này từng bước đều là lao sư dốc lòng tài bồi nếu không phải như vậy nơi nào có ta hôm nay tiêu viêm nghe tiêu viêm nói như vậy dược trần trong lòng càng thêm thỏa mãn tiêu viêm hôm nay như vậy xem như thật sự là có thể xưng được với không quên bản b à chữ được rồi đừng ở chỗ này thảo luận trở về đi đến lúc đó tại hảo hảo kể lại nói một chút lúc này một bên huân nhi cũng là nói rằng nghe vậy tất cả mọi người là hơi gật đầu viêm đế trở về tin tức tại ngắn thời gian t i ể u chuyển t r ậ t toàn bộ đấu khí đại lục viêm đế t i ê u viêm một cái vang vọng đấu khí đại lục mỗi một cái góc tên một cái bị vô số người tôn sùng tên tại rất nhiều người trong lòng đó là một đạo giống thần linh kiểu tồn tại hắn che chở phía đấu khí đại lục tuy rằng liên quân giải tán nhưng thiên phủ liên minh nhưng vẫn như cũ thượng t ồ n hơn nữa hôm nay liên minh không còn có bất luận cái gì thế lực tông phái chi phân hắn hiện tại môn phi thường rõ ràng có thể tại đây cái liên minh trong tồn tại sẽ là một loại không gì sánh được sáng chói vinh quang mà cái loại này vinh quang cũng là đến từ chính vị kia đứng ở đấu khí đại lục đ ỉ n h nhân tên của hắn đã bảo làm tiêu viêm tuy rằng hắn rời đi thế nhưng lúc này trở về làm phải tên này khiến người ta văn chi càng thêm tôn sùng thanh sơn c h ấ n ma thú sơn mạch sắt biên giới một cái c h ấ n nhỏ ở đây đã sơ cụ một cái lớp giữa thành thị quy mô càng ngày càng nhiều dong binh ở chỗ này hoạt động không chỉ có là bởi vì làm cho này bên trong tới gần ma thu sơn mạch cùng dong binh nghiệp đoàn là bởi vì nơi này có một làm vô số dong binh hướng tới địa phương tiểu y quán y quán cũng không lớn nhưng này bên trong là tất cả thanh sơn c h ấ n nhân nhất kính nể địa phương bởi vì này quán chủ hùng hữu diệu thủ hồi xuân năng lực cho dù còn thặn g một hơi thở chỉ cần ngươi đạt được của nàng cứu trị liền có thể khỏi hẳn cho n g ư ờ i này bao thuốc đông y、gì? mỗi ngày phục ba lần ba ngày tức khả khỏi hẳn bạch y cô gái mềm nhẹ cười cầm trong tay dược d a o cho trước mặt một vị thụ thương dong binh kia như buộc kiểu chút xuống xuống có vẻ thanh thuần động chỉ là sáng trói trong ánh mắt tựa hồ điều không phải như vậy minh lượng hai mắt lung lung khiến người ta không khỏi đổ phát lên một loại tương kỳ ôm vào lòng chịu mến một như vậy đích tình cảnh không ngừng phát sinh tại thanh sân c h ấ n cũng đồng dạng phát sinh tại đại lục trên rất nhiều địa phương thì như hoa tông da mã đế quốc đế đô da mã thánh thành tiêu ra nơi tại nơi đại sành trong bóng người trọng trọng chọ. mọi người đều là cho đã m ắ t sùng kính trước mắt vị nào hát sam nam tử đây là trong truyền thuyết viêm đế sao một cái tiểu nam hài mở to ngập nước con mắt nhìn tiêu viêm ngây thơ hỏi lân nhi không được hồ đồ nhanh cấp tiêu viêm thúc thúc xin lỗi một bên tiêu xinh đẹp quát lớn đạo không ngại tiêu xinh đẹp đây là con của ngươi một bên tiêu viêm nhìn cái kia tiểu hải tử cười ha hả nói rằng ân thấp giọng đáp ha ha lân nhi ngươi là gọi tiêu lân sao tiêu viêm cười hỏi hướng kia một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nam hải ân ta chính là tiêu lân sờ sờ k ê u tiêu lân đầu tiêu viêm cũng là khen đạo không tệ không tệ lập tức lấy ra nữa một quyển hát sắc quyển trục đưa cho hắn lân nhi đây là thiên giai công pháp ám ảnh quyển tiêu thúc thúc đưa cho ngươi lễ vợn kia lân nhi còn không có nói tiêu s i n h đẹp sắc mặt đã nhiên thay đổi lân nhi không biết này quyển t r ụ c quý trọng thế nhưng hắn nhưng là biết đến thiên địa huyền hoàng tứ giai mười hai cấp thiên giai công pháp tại đây đấu khí đại lục trên vốn là là nhất quý trọng gì đó thế nhưng hiện tại t i ể u như thế đưa cho tự mình nhi tử tiêu viêm biểu ca không thể thứ này chính thu hồi đi thôi không ngại thứ này ta có nhiều chính là thấy tiêu s i n h đẹp như vậy khẩn trương biểu tình tiêu viêm cũng là tùy ý nói rằng rất nhiều nghe vậy tiêu s i n h đẹp cũng là s ư ớ n g sốt sau đó đờ đẫn một bên dược lao đám người thấy này một màn cũng là s ư ớ n g sốt sau đó dược lao đó là trêu g ẹ o đạo tiêu viêm xem ra ngươi mấy năm nay hồn không t ệ sao sau đó làm như nghĩ tới cái gì đạo đ ư ợ c rồi tiêu viêm ngươi hiện tại đấu khí tu vi đến vậy nông nỗi mấy tinh đấu đế mấy tinh đấu đế nghe vậy thiêu viêm cười cười đạo ta đã siêu việt đấu đế dứt lời đó là nắm đấu đế trên đẳng cấp cùng với tự mình tại kia viễn cổ đại lục trên phát sinh các loại sự tình nhất nhất giảng thuật đi ra trong quá trình khiến đang ngồi người không một không sợ h a i tọa kinh ngạc khẩn trương đương giảng đến kia phạt bất dịch nói này đấu khí đại lục lên đại biến dạng đích thời gian k i ê u một bên dược lạo nhưng thật ra nói rằng đấu khí đại lục trên nhưng thật ra xuất hiện một điểm quái dị chuyện tình không biết cùng ngươi nói như nhau không giống với nga nói đến n g h e một chút n g h e vậy thiêu viêm hơi mị hí mắt tỉnh sau đó đáp trung châu diệp ra dương hỏa cổ đàn xuất hiện dị động chúng ta phái người xuống phía dưới đều là vô cớ nga có việc này chương năm trăm hai mươi mốt dương hỏa cổ đàn đệ tam thanh cổ xích nghe lời này tiêu viêm cũng là sửng sốt sau đó đạo tới nghe một chút nghe vậy dược chân đó là bắt đầu rồi chậm rãi giảng thuật từ đầu mà chết không có chút nào quên tiêu viêm sau khi nghe xong không có lập tức phát biểu tự mình ý kiến mà là trầm tư thật lâu sau đó mới chậm rãi đạo ngươi là các ngươi đã biết bọn họ là ma linh bộ tộc hơn nữa bọn họ cũng chỉ là tại dương hỏa cổ đàn bên trong hoạt động tạm thời không có đi ra ân đích xác như vậy dựa theo ta phòng t r ư ờ n g bọn họ không có đi ra thai h ỏ a nhân nguyên nhân sợ sẽ là kia phức tạp phong ấn ký hiệu c h ấ n áp phía bọn họ bằng không chuyện bọn họ như vậy cường hãn thực lực thế nào hội cam tâm bị c h ấ n áp tại kia dương h ỏ a cổ đàn ở chỗ sâu trong nghe được tiêu viêm chuyện một bên dược trần cũng là sắc mặt ngưng trọng phân tích phía đã như vậy ta đây biên nhìn lên vừa nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta xem nhìn hẳn là sẽ biết dược trần thở dài một hơi sau đó đạo hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy làm như nghĩ tới cái gì sau đó quay hai bên trái phải tiêu viêm hỏi ngươi khi nào xuất phát ngày mai sáng sớm kế tiếp thời gian tiêu viêm cùng dược t r ầ n bọn người là tự giác tránh được dương hỏa cổ đàn này một chữ mắt đàm luận phía trên đại lục mới tình thế hiện tại trên đại lục trên tông phái gia tộc săn sát thế lực lớn đ ùn ùn so với chi ngươi t ổ c h ứ c muốn phồn hoa không ít ta trong đó Có mới t ấ nghe thế cháy mạnh lực lớn lửa cốc môn, n ba xóa đ ẳ cũng coi n ã n như này hoa tông, đan hiệu thực hoa thác, đời lâu lực, đ tỉ ố vậy tiêu viêm cũng là không khỏi lẩm bẩm nói hoa tông đan tháp đốt viêm cốc các ngươi cũng khỏe sao nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là từ từ đứng dậy sau đó quay một bên dược trần đám người nói ta đi ra ngoài một chuyến trông thấy mấy cái lao bằng hưu ly khai lâu như vậy là cố gắng tưởng niệm bọn họ hoa tông phía sau núi một đạo bóng hình xinh đẹp vung dung mà đứng nguyên s ắ c sắc váy bào buộc vòng quanh kia động nhân đường cong có vẻ đặc biệt mê người lao sư nhiều như vậy năm ngươi còn đang trời trời tưởng niệm hắn sao tại cô gái phía sau một đạo thân phía t h i ể n sắc quần áo cô gái nhẹ giọng kêu lên tưởng niệm có thể thế nào hắn đã ly khai đấu khí đại lục không biết khi nào tài năng đủ trở về thân phía nguyệt sắc sắc váy bảo cô gái quay đầu đi đến lộ ra một trường cầu phía ung dung ưu nhã mỹ lệ mặt cười đúng vậy vân v ậ n chỉ là kia khuôn mặt trên mơ hồ gian lộ ra một mặt cô đơn vẻ ngay lúc này một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại ở đây nương theo phía một đạo nhẹ nhàng hỏi thanh vân vận nhiều năm không thấy ngươi còn hảo nghe thế một câu làm chính cô ta vĩnh viễn vô pháp vọng nhưng quen thuộc thanh âm kia ung dung thân thể cũng là nhịn không được một trận run thân thể mềm mại chậm d ã i chuyển qua đây thấy một bộ hắc bảo tiêu viêm cũng là nhịn không được lẩm bẩm nói đây là ảo giác sao lẽ nào ngươi chính l à như thế hoan nghênh một cái đến đây nhìn ngươi sao tiêu viêm cười hì hì thanh â m lần nữa vang lên điều không phải ảo giác này điều không phải ảo giác hán hán thực sự đã trở về giờ k h ắ c này v â n vận rốt cuộc xác định trước mắt đứng này hát sam nam tử chính là tự mình trời trời kiện chân lấy trống mong hồn nhiễu mộng khiên người nào nhân ta nghĩ tới đây cũng sẽ không khỏi bay đến tiêu viêm trong lòng sau đó thống khổ lên đồng thời một bên khóc giống tiêu viêm thế nào hiện tại mới v ừ a về một bên dùng làm tự mình kia đôi bàn tay trắng như phấn đánh phía tiêu viêm trong ngực có vẻ nhất p h ò nữ nhân tư thái thế này một màn xa xa nạp lan thản nhiên ngọc tay cũng là hơi phát chặt sau đó buồn vô cớ nhìn chỉ chốc lát cũng là rời đi bởi vì nàng biết hiện tại nàng tuy là trong lòng hối hận vạn thuần thế nhưng cũng đã mất đi cái kia tư cách trong ngực trên cảm thụ vân vận kia run thân thể tiêu viêm cũng là không đành lòng đem chi đ ẩ y ra trong lòng cũng là một trận hơi than vãn thắp qua ngươi đại sa mạc trên một bộ bạch đi hề tiên, thụ cảm được tiêu viêm kia một cổ khí tức cũng là nhịn không được một trận thất thần, sau đó... đó là chuẩn bị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nhưng còn không có đi ra rất xa một đạo bóng người đó là xuất hiện tại y tiên trước mặt thấy trước mặt quen thuộc thân ảnh y tiên cũng là nhịn không được ngọc tay che miệng mình thần vẻ mặt không thể tin tưởng nhiều năm không thấy n g ư ờ i khả mạnh khỏe trung châu hoàng diệp thành liêu gia đại sảnh lục đạo thân ảnh ở chỗ này tụ tập nếu là nội viện người đến chuyện chắc chắn nhận ra trước mắt kia lục đạo thân ảnh đúng vậy kia đương ở vào nội viện cùng tiêu viêm quan hệ tốt nhất mấy người nay không người đúng vậy kia liễu kình lâm diễm liễu nguyệt nô hạo hổ gia rừng tu nhai liễu kình huynh đây là chúng ta lần thứ hai tụ tập tại ngươi ở đây sao tiếp theo khả nhất định phải tới ta lâm g i a khiến tu nhai tẫn tận tình địa chủ hàng một bên rừng tu nhai cũng là cười nói nhất định nhất định ngay này mấy người ăn uống linh đình thời gian Một sam một câu nói hạ xuống các người mấy đột hát thân xuất theo đạo hạ ảnh nhiên hiện, phía các cái cũng quá câu nương nói xuống người cũng kế h nghĩ, ô n n g có suy nghĩ, đi ra tụ, u cũng không cho không tiếp a b t thuộc thanh thức một thấy giật tiêu t Nghe này quen người chuyện, người đến, cũng là không khỏi giật mình đều lên khỏi là mấy sau kêu đều cởi âm, viêm. i vô ý đó Kế ế tiêu viêm còn nhìn nhìn đan tháp huyền chỗ trống huyền ý ý ể huyền lôi tử đám người thuận tiện bái phòng đan tháp các vị trưởng lão sau đó đó là đi đốt viêm cốc kế tiếp đi địa phương còn lại là mi seo gia tộc vấn an thi ô sun phát na chi đông cùng với nhã phi thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy một ngày đêm thời gian cựu quá khứ tại bầu trời nổi lên đệ nhất mạt ngân bạch sắc thời gian tiêu viêm cũng là lặng lẽ rời đi đi trước kia dương hỏa cổ đàn trong tự nhiên tránh không được trông thấy diệp trọng đ á g người đương nhiên còn có hơn lam tại diệp trọng đái lĩnh hạ tiêu viêm quay ra ở chỗ sâu trong bước đi ước chừng đến mười phút sau một mảnh cực kỳ hẻo lánh đá vụn sân rộng xuất hiện tại trước mặt tại kia sân rộng trung ương có một cái nhìn qua thoáng có chút từ xưa tế đàn dựng tế đàn nơi sử dụng cự thạch đều là đầy phía năm tháng vết tích h i ệ n nhiên này tế đàn tồn tại thời gian có chút lâu dài đó là dương h ỏ a cổ đàn tiêu viêm đến gần tế đàn nhưng là phát hiện ở đây tia sáng phá lệ minh lượng hơn nữa càng thêm tiếp cận tế đàn quanh mình trong thiên địa năng lượng cũng là càng thêm nóng cháy cùng thuần khiết t ừ n g đạo giống thực chất kiểu chùm tia sáng theo phía chân trời khuynh sái xuống cuối cùng trải qua c h â n chuột thạch bích phản xạ đều hội tụ tại tế đàn trung tâm chỗ một khối đen kịt ấ m bia đá lên mơ hồ ra n ữ có một mạt huyền ảo trước đây tiêu viêm nhìn không ra đến hiện tại tiêu viêm nhưng là thấy được tuy là cảm giác được kỳ quái thế nhưng tư sấn một phen lúc đó là có quyết định bàn tay một phen kia hát s ắ c tấm bia đá đó là ẩm ẩm nổ tung sau đó một thanh ngâm đen cổ xích đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt nhìn trôi này cổ xích tiêu viêm con ngươi cũng là hơi co rụt lại sau đó bước nhanh tiến lên sau đó nhìn kia thước đo xích c h u i chỗ nơi nào có một cái triện hình tự thủy chương năm trăm hai mươi hai thánh tông tiêu huyền sống lại đánh giá cẩn thận một phép lúc tiêu viêm cũng là đem chi thu tại tự mình nạp d ư ớ i trong sau đó bắt đầu từ kia tấm bia đá sau thông đạo xuống phía dưới lặn xuống mấy trăm trữ lúc tiêu viêm đó là đi tới một cái cả vật thể hồng sắc thế giới đây là thuộc về hỏa thế giới đây là nham thạch nóng chạy thế giới tiêu viêm tản ra linh hồn của chính m ì n h lực bao phủ xung quanh sau đó cẩn cẩn rực rực tỉ mỉ tìm tòi cuối cùng đi tới kia hồng sắc nham thạch nóng chạy thông đạo đầu c h ố i tại kia đầu c h ố i chỗ có một cái thật lớn trong suốt bắt cháo tại kia bát cháo phía là một mảnh hồng sắc khí tức thạch đầu đám huyền ảo trận pháp tại kia hồng sắc trên thạch bích tuyển có khác chết tiệt phong ấn ở kia một cái thông đạo thấy kia phức tạp trận pháp tiêu viêm cũng là không khỏi đ à o hút một miệng lương khí sau đó tỉ mỉ nhìn c h ầ m c h ầ m này trận pháp này trận pháp phức tạp trình độ khiến hắn hiện tại đều là không có biện pháp bố trí đi ra bởi vậy có thể thấy được phương diện này phong ấn kia cái gọi là ma linh tất nhiên điều không phải giản đơn đ i ệ a mà đồ vật tỉ mỉ thăm dò thế nhưng nhưng là nhất vô sở hạch cuối cùng tiêu viêm cũng là phải bừng t h a ly khai tiêu ra tổng bộ ngay tiêu viêm lẳng lặng ngồi xếp bằng phía thời gian một bộ áo tang láo giả đi đến tiêu thần tổ tiên ngài thế nào tới ngồi xếp bằng tiêu viêm thấy tiêu thần tới cũng là không khỏi ra hỏi ta nghĩ hỏi ngươi điểm sự tình tổ tiên ngài mời nói ngươi hiện tại là tu vi đã siêu việt đấu đế thật không nghe vậy tiêu viêm hơi gật đầu kia kia hiện tại có biện pháp nào không khiến ta đại ca sống lại nghe vậy tiêu viêm nội tâm chấn động tiêu huyền tổ tiên đối với hắn có lớn lao trợ giúp vốn là dự định sống lại thải lẫn lúc l i ề n bắt đầu chạch cơ sống lại tổ tiên thế nhưng bởi vì một sự tình nhưng là đình lại hiện tại bị tiêu thần tổ tiên đề cập tự nhiên n g h ĩ có thẹn cho tiêu huyền tổ tiên ân hiện tại ta đã có biện pháp khôi phục tiêu huyền tổ tiên chờ ta tại đấu khí đại lục trên ngây ngốc vài ngày sau đó là bắt đầu chù bị đi sống lại tiêu huyền tổ tiên nghe vậy tiêu thần cũng là không khỏi nói rằng cảm tạ ngươi tiêu viêm dứt lời sẽ hành đại lễ tổ tiên không thể thấy tiêu thần như vậy tiêu viêm vội vã xuất thủ cắt đức sau đó nói rằng tiêu huyền tổ tiên đối ta trợ giúp cực đại không chỉ có đem ta tiêu ra cuối cùng một phần huyết mạch truyền thừa cho ta còn linh hồn khiến ta linh hồn có thể tiến vào đế cảnh phân đại ân này phân s u n g đ ứ c ta tiêu viêm vốn là nên báo hiện tại có này phân thực lực làm làm sao phương sao dám lao tiêu thần tổ tiên đ á p tạ nghe tiêu viêm như vậy nói kia tiêu thần cũng là khẽ gật đầu sau đó cảm khái đạo ta tiêu tộc bởi vì ngươi mà t i ê u ngạo nghe vậy tiêu viêm cười mà không nói tại đấu khí đại lục d ừ n g vài ngày sau tiêu viêm cũng là chuẩn bị lần nữa rời đi lúc này đây đi trước chỉ có tự thân hắn ta huân nhi mấy người đảo đ ề u không phải không muốn đi mà là khiến tiêu viêm giữ lại nơi này là một mảnh hoang vu địa phương đột nhiên không gian vặn mẹo cuối cùng hé một đạo bóng người cũng là từ từ xuất hiện lại nữa rồi này viễn cổ đại lục c a một tiếng cảm thán vang lên người tới tự nhiên là tiêu viêm một đạo thân ảnh theo trên bầu trời hiện lên mang theo trận trận t à n ảnh nay gào thét mà qua thân ảnh đúng vậy vừa mới ly khai kia hoang vu nơi tiêu viêm tuyên hóa phủ ở vào ma thú chi trùng nam bên cạnh tọa lạc khắp cả viễn cổ đại lục phía nam là liên tiếp ma thú chi trùng cùng nhân loại h ế t hầu nơi bắc bên cạnh tốc hành ma thú chi trùng nam bên cạnh tắc vu hồi đến hát sát phủ cùng với thánh chi vực từ xưa đến nay nay tuyên hóa đều là viễn cổ đại lục nhất phồn hoa đều phủ một trong mà tiêu viêm lần này mục đích địa mà Chính là này là tiêu viêm lúc này cự ly kia tuyên hóa phủ còn có phía tương đương xa xôi cự ly mặc dù là lấy tiêu viêm hôm nay hai tinh đấu tổ thực lực toàn lực gấp rút lên đường muốn đến kia tuyên hóa phủ cũng là cần gần nửa nguyệt thời gian đối mặt loại tình huống này tiêu viêm cũng là tại cảm thán một câu này viễn cổ đại lục thực sự là mở mang vô biên lúc liền vừa bước vào vội v à hướng về tuyên hóa phủ khổ cản c h i lữ sớm ngày đến tia mục đích địa mà làm tốt tự mình chuyện tình tự mình cũng tốt sớm ngày đi chỗ đó đông hoang tiêu ra một chuyến suy suy suy x a n h thảm sắc bầu trời trên một đạo toàn thân bao vây lấy hát sắc trường bảo thanh niên nhanh như điện chớp tiểu hiện lên bầu trời hướng về xa xa bạo lực đi nơi đi qua kinh lên điểu thú tán loạn nhân tâm vội vàng thời gian trôi qua giống suối nước thông thường một tả ma qua rốt cục đến tuyên hóa phủ sao ánh vào mi mắt là một tòa n g â m đen thật lớn thành quách đầu tiên mắt trông thấy chỗ ngồi này thành thị tiêu viêm đó là có chút xứng sờ nhiên bởi vì này tọa thành thị cũng không phải là trong tưởng tượng vậy tràn ngập khí phách toàn bộ thành thị do đạm thanh sắc cự nham kiến tạo có thể là bởi năm tháng ăn mòn cũng là làm phải chỗ ngồi này thành thị thoạt nhìn có chút m ụ một loại dị t h ư ờ n g từ xưa khí t ứ c tự thành thị trong tràn ngập ra làm biết dùng người thoáng lánh hội đến kia viễn cổ kiểu n u i vị ha hả không hổ là viễn cổ đại lục lên thành thị n à y thành thị tràn ngập viễn cổ n u i vị theo càng phát ra tiếp cận tiêu viêm mới vừa rồi phát hiện chỗ ngồi này từ xưa thành thị bị bao vây tại một tầng thoáng có chút trong suốt quang cháo trong quang cháo nhìn như bạc lược nhưng mà nhưng là dành cho mọi người một loại phảng phất nguyên tự linh hồn kiểu uy áp cảm giác bực này uy áp làm phải không ít người sắc mặt đều cũng có nhiều biến hóa môn một ít quen thuộc này thành lai lịch cường giả khuôn mặt lên là cầu lên một m ặ t kính nể vẻ loại này cường đại uy áp sợ là đạt được bán tổ cảnh giới sao nay còn gần là thánh chi vực ngoại vi thành thị mà thôi bất quá này uy áp tuy lớn thế nhưng đối với thực lực siêu tuyệt tiêu viêm mà nói không có chút nào ảnh hưởng vào thành sau nghỉ ngơi một phen tiêu viêm đó là lần nữa bước trên người đi đường hành trình ba ngày sau đ ư ờ n g tiêu viêm theo kia trùng động đi ra sau cũng là không khỏi hung hăng hô hấp một miệng mới mẻ không khí bầu trời trong xanh trên một đạo phá phong có tiếng vang lên chật một đạo bóng người đó là tại trên bầu trời trợt lóe rồi biến mất dường như lưu tinh thông thường thánh dược sơn mạch cực kỳ mở mang tọa lạc tại tuyên hóa phủ phía bắc diện cự ly tuyên h ó a phủ bất quá ba ngày cự ly mà thôi thế nhưng thánh dược sơn mạch trong hiểm trở ngọn núi dường như giơ lên trời chi trụ kiểu cao vóc trong mây mơ hồ gian có từng đạo trầm thấp mà cuồng bạo thú r ô n g có tiếng từ đó truyền ra kinh sợ phía sơn lâm thánh dược sơn mạch tại phụ cận mấy vạn bên trong t r o n g vòng hẳn là tính làm có chút nổi danh địa vực ở đây ma t h ú không chỉ có số lượng khổng lồ hơn nữa tại kỳ ở chỗ sâu trong còn có phía chân chính cao giai ma t h ú tồn tại so với chi địa phương khác ma t h ú số lượng cùng với cấp bậc đều lên mạnh hơn không ngừng một t ầ n g thứ cảnh này khiến ở đây là làm phải nơi này trở thành rất nhiều người trong mắt cấm địa nếu là đang tìm thường tuyệt đối không có người dám xông vào như vậy cấm địa trong bởi vì nơi này tọa lạc phía một cái siêu cường thế lực ba thánh tông bất quá hôm nay hiển nhiên điều không phải cái gì bình thường đích tình huống đương k i a đầy khắp núi đồi đoàn người dường như châu chấu kiểu chạy vào thánh rửa sơn mạch trong giờ này bao phủ sương ngủ dậy đặc trong khổng lồ núi non nhất thời trở nên phá lệ tiếng động lớn nháo gây dối đứng lên tại đây rộn ràng nhốn nháo sơn lâm t r ò n một bộ hắc y tiêu viêm chẳng biết lúc nào dừng lại nhìn kia núi non ở chỗ sâu trong cung điện lẩm bẩm nói thánh tông ta tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thánh tông tiêu huyền xuống lại hai ánh vào mi mắt làm mênh mông vô bờ cung điện đàn có vẻ phá lệ tang thương cùng khí phách mơ hồ gian là để lộ ra khỏi một mạt viễn cổ gian tang thương khí tiêu viêm còn không có tiến nhập kia cung điện đàn một đạo truyền âm có tiếng đó là chuyển tới tiêu viêm trong hai cuối cùng biến thành một câu nói tiêu viêm tiểu h ư u bên trong trò chuyện nghe này một câu nói tiêu viêm cũng là sửng sốt sau đó nhìn thoáng qua kia cung điện đàn ở chỗ sâu trong sau đó hơi gật đầu sau đó đứng dậy tiêu viêm đó là quay kia cung điện ở chỗ sâu trong bạo lực đi lúc này kia cung điện trong dĩ nhiên không có một người phát giác cung điện ở chỗ sâu trong tiêu viêm nghỉ chân tại tiêu viêm trước mặt có một lao giả ở nơi nào đó ngồi xếp bằng phía lao giả một thân thanh bảo một đầu tóc dài tán phi trên vai bằng trên nhìn qua nhưng thật ra có loại hào hiệp cảm giác diện mạo cũng không tính phổ thông mặc dù hôm nay niên k ỳ lớn vẫn như c ũ là có thể mơ hồ gian nhìn ra chia ra anh tuấn ý nghĩ đến tại kỳ tuổi còn trẻ giờ tướng mạo tất nhiên không kém hơn nữa mơ hồ gian truyền đến áp lực làm phải tiêu viêm sắc mặt có chút mất tự nhiên bởi vì có thể cho hắn áp lực tuyệt đối là đấu tổ giới khác cao thủ hơn nữa có thể là bởi vì làm tu luyện làm ộ t thuộc tính đấu khí duyên cớ kỳ khí tức cũng là có phía ba đảo mãi mãi vô hạn làm người một loại quỷ dị khó lường cảm giác không đợi tiêu viêm mở miệng kia lão giả đã nói đến tiêu viêm ngươi định đến mục đích ta đã đã biết ngươi muốn kia thất thải dưỡng hồn đạn sao nghe vậy tiêu viêm hơi gật đầu sau đó đạo tiền bối được không biết được kia láo giả cười cười ta thánh huyền tử tự nhiên là không biết thế nhưng xác thực có người nói cho ta người này đối ta có đại ân sở dĩ ngươi muốn kia thất thải dưỡng h ồ n đản ta liền nhìn tại người nọ mặt m ũ i thượng cho ngươi tiêu viêm đại hỉ quay kia láo giả hơi chắc tay sau đó đạo xin hỏi trợ giúp ta vị kia tiền bối là ai là một vị thành danh thật lâu đâu tổ ngươi cũng không tất hỏi hắn còn khiến ta cho ngươi mang một câu nói kia sinh huyền tử chậm rãi nói rằng hà ngôn hồi một chuyến đông hoang tiêu ra nghe vậy thiêu viêm hơi h à n g thủ tiếp theo trong n g á y mắt kia sinh huyền tử đó là bàn tay to vung lên tiếp đó một mảnh mờ mịt khí đó là hiện lên đó là một đoá giống tuyết liên thông thường ngô dạng gì đó thế nhưng s ắ c thực nhiều đạt thất trùng nhiều từ bạch hồng lục hoàng hát lam thất trùng nhan sắc qua lại quấn sau đó phá lệ rõ ràng tựa như nhất thể rồi lại các hữu bất đồng thái không đồng nhất nhưng xuất từ nhất thể làm người một loại quái dị nhưng vốn nên như vậy cảm giác này đó là kia thất thải dưỡng hồn đàn sao nhìn cái này vật phẩm t i ê u viêm cũng là lẩm bẩm nói tiêu huyền sống lại phương thức cùng thải lân là không đồng dạng như vậy bởi vì thải lân là linh hồn nghiền n á t còn cần chiêu hồn ngưng hồn tiêu huyền cũng không nhiên hắn có linh hồn mầm móng sở dĩ tương đối mà nói hắn sống lại nhưng thật ra tương đối với đương sơ sống lại dược lao trình tự như nhau thế nhưng tại đây trước nhìn cần thanh tiêu huyền linh hồn tẩm bổ đứng lên đem tiêu huyền linh hồn ấn k ý thực nhập kia cái gọi là thất thải dưỡng hồn đàn t r ò n trong n g á y mắt kia linh hồn ấn k ý quang mang đại thịnh kia một cổ quen thuộc khí tức rồi lại là nồng hậu không ít kế tiếp đó là đợi thời gian giống nước chảy trong n g á y tại kia tu di không gian t r ò n g mười năm thời gian đó là quá khứ nhưng tại hiện thực trong cũng không quá một tháng có thừa thế nhưng tại đây một tháng trong tiêu huyền linh hồn đã triệt để hồi phục kế tiếp là kỳ quái là tốt rồi làm đó chính là làm kỳ đúc lại thân thể rèn đúc d u n g nạp linh hồn thân thể tỉ như năm đó dược lao sống lại thông thường tổ tiên ngươi đang chờ đợi nhiều thời gian ta liền có thể đem người sống lại nhìn kia quen thuộc linh hồn tiêu viêm không khỏi thì thào lẩm bẩm không có việc gì từ từ sẽ đến ta tiêu huyền có thể tại độ sống lại ít nhiều ngươi a linh hồn vừa cười vừa nói tổ tiên tri ân tiêu viêm chưa từng quên mất cũng không dám quên mất tổ tiên nói thế có thể nói là c h i ế t sát ta nghe vậy tiêu huyền cũng không nói nhiều an tĩnh cùng đợi tổ tiên ta trước luyện chế thân thể một ngày thành công ngươi liền tiến nhập trong đó hoàn thành cuối cùng d u n g hợp từng bước tiêu viêm quát khẽ một tiếng bàn tay nắm chặt một cái bình ngọc liền đi xuất hiện ở trong tay Tử kim sắc máu, tại bình ngọc trong kim kinh dãi xuôi, người máu, chậm sắc ngọc chạy bình vòng năng lần ư này làm tổ tiên tiêu huyền luyện chế thân thể tiêu viêm chuẩn bị vật sở hữu đều là điều kiện tốt nhất chi hơn bởi vậy luyện chế c h ắ c trở trình độ cũng sẽ rất xa vượt lên trước đương sơ trợ giúp lao sư luyện chế kia một lần đi bấm tay một dẫn bình ngọc trong vòng tất cả tử kim sắc máu đó là tiêu bắn gặp phải cuối cùng khuynh chiếu vào kia cụ sám trắng sắc cốt h ả i trên nhất thời buộc phát ra trận trận bạch sắc yên vụ kết kết thanh âm không dứt bên hai Kết kết, thanh hồng máu một nhiễm đến sám trắng cốt hàm thanh hồng vẻ đó là bay nhanh khuyết tán mà khai chiết thời gian kia cụ cốt h ả i n h à n sắc đó là do sám trắng sắc chuyển biến thành tuẫn lệ thanh hồng màu sắc hơn nữa mơ hồ gian cốt hải trong cũng là chuyển r a nồng nặc năng lượng ba động thấy thế tiêu viêm bàn tay vừa nhấc thanh hồng cốt hải đó là tự động huyền p h ù dựng lên tay á o bào huy động từ hát sắc hỏa diễm nhất thời bạo tuân ra đem cốt hải sổ bao vây tự mình huyết tinh có chút bá đạo hơn nữa khó có thể dung hợp bởi vậy hắn phải sử dụng dị hỏa đem những này năng lượng trích nướng tiến nhập cốt hải mỗi một chỗ cốt lâu ở chỗ sâu trong như mới vừa rồi chân chính khiến phải cốt hải đem những này kinh người năng lượng đều hấp thu nương theo cháy diễm hừng hực trích nướng kia thanh hồng cốt hải trên cũng đi ra hiện một cái rất nhỏ thanh hồng con cháo bất quá dù vậy kia thẩm thấu mà vào nhiệt độ cao vẫn như cũng là khiến phải cốt hải biểu hiện ra nổi lên rất nhỏ bạc khí thỉnh thoảng bọt khí bạo liệt gian đó là sẽ có phía nồng nặc năng lượng tràn ngập mà khai loại này rèn luyện trích nướng là một cái có chút háo giờ quá trình bởi vậy đủ rằng co sắp tới một cả ngày thời gian tiêu viêm kia khép hở đôi mắt mới vừa rồi chậm rãi mở giờ này khắc này kia cốt h ả i trên thanh hương v ẻ không thể nghi ngờ đã là trở nên ám trầm rất nhiều không bao giờ nữa phục lúc trước cái loại này sáng rõ vẻ nhưng rõ ràng điểm này tiêu viêm nhưng là rõ ràng những này bởi vì này năng lượng thực đã tại nhiệt độ cao hạ n từ từ thẩm thấu tiến nhập cốt h ả i ở chỗ sâu trong hô thật dài thở ra một hơi tiêu viêm nhìn thoáng qua một bên tiêu huyền người sau cũng là mỉm cười gật đầu hôm nay tiêu viêm khống hỏa chi thuật còn hơn năm đó đến không thể nghi ngờ là tinh tiến nhiều lắm không hẳn là là bản tại một tầng thứ là chất đề thăng thời gian trôi qua trong nháy thân thể đã rèn luyện không sai biệt lắm tổ tiên tiến nhìn thấy này một màn tiêu viêm sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng đứng lên trầm giọng hò hét tuy rằng biết tự mình hiểu rõ là dư thừa nhưng chính nhịn không được nghe vậy kia tiêu huyền cũng là nhẹ nhàng ân một tiếng chật chui đi vào tại kế tiếp thời gian tiêu huyền liền tại tiêu viêm tu di trong không gian trải qua phía cuối cùng lột xác thành công sau hắn liền lần nữa x u ố n g lại phá kiển hóa điệp mà cùng lúc đó tiêu viêm nhưng là bước trên đi trước đông hoang tiêu ra đường xá trên chương năm trăm hai mươi bốn tiêu ra đông hoang nơi cũng không như kỳ danh tự v ậ y tràn ngập này hoang vắng mà làn này một đám vực theo đại lục kỳ địa phương có rõ ràng khác nhau hoa cỏ cây cối phi điểu manh t h ú cái gì cần có đều có bất quá mặc kệ là đông hoang hoa cỏ chính đông hoang ma thú kỳ trên người cũng không có nguyên khí tồn tại hoang một loại tràn ngập phía viễn cổ mà cường đại lực lượng đông hoang tiêu ra tọa lạc với kia phong tuyệt sân mạch phong tuyệt sân mạch ở vào thánh tông đông bắc mặt tam tứ vạn lý chỗ bắc lên đấu chi vực nam bộ xích viêm thành nam tới thú chi vực tối nam quả nhiên vạn thú hạp sỏ xuyên qua đại lục hơn hai mươi cái thành thị sân thế liên miên vùng khỉ ho có gáy cực kỳ hiểm ác đáng sợ bên trong yêu thú rậm rạp thành quân kết đội thậm chí còn tồn tại phía không ít thực lực có thể so với nửa bước đấu tổ hoang thú có thể nói một đại hiểm địa bất quá này phong tuyệt sơn mạch tuy rằng nguy hiểm nhưng trong đó có lượng lớn dược liệu sinh trường mà hoang thú ra ma thú ma hạch nhưng cũng là tối đa nhưng mà ở đây nhưng là cất dấu kia đông hoang tiêu ra lam lam trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có hai cái chim nhỏ bay qua cũng sẽ thường thường bay qua mấy con khổng lồ ư n g điêu thế nhưng tại cảng cao bầu trời nhưng là giống tuyết chỉ là lộ vẻ một cái nóng bỏng mặt trời có thể nói vạn lý không mây phảng phất không có phi cầm d á m đi lên bay đi tại bầu trời trên đi xuống nhìn là một khối lam sắc nhìn qua cực kỳ mỹ lệ đại lục này khối đại lục cực kỳ khổng lồ thế nhưng bốn phía nhưng đều là rừng tây sơn lâm đều biết không rõ t r ù n g thú trong đó nhất trói mắt là một tòa so sánh với cái khắc lược hiện khổng lồ liếc mắt nhìn lại tất cả đều là nước biển cùng tiểu đảo vọng không được đầu cối đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thon dài thân ảnh đây là hai cái nam tử hai cái nam tử phiêu p h ù ở không trung h à n h tẩu phảng phất t i ể u theo đi ở trên đường như nhau y dù phục một đen một trắng mặc hắc sắc trường bảo bóng người là cái nhìn qua có điểm lạnh lùng cảm giác lạnh lùng nhãn thần bất quá khuôn mặt cực kỳ tuân tú áo bào trắng nam tử trên mặt có một đạo ba nhìn qua đã có một cổ duy ta độc tôn khí thế cái này cổ khí thế là hắc b à o nam tử không có thế nhưng nhìn về phía phía dưới đại lục giờ trong ánh mắt nhưng là xuất hiện một cổ hoài niệm nhãn thần luôn luôn nhìn phía viễn cổ đại lục ngã về tây một vị trí bởi vì ở nơi nào đó là hắn quen thuộc địa phương là hắn cố hương nơi nào có hắn quen thuộc ba động này phía hai người bước trầm hành tẩu tại bầu trời chi không nhìn như thong thả trên thực tế nhưng là nhanh hiểu rõ kinh người nhân con mắt nhìn qua hội nghĩ là sai giác phảng phất chi là thấy được lưỡng đạo quang ảnh mà thôi viễn cổ đại lục phân tứ đại vực ly biệt do bốn cái cường đại thế lực nắm trong tay thế nhưng này bốn cái cường đại thế lực trong nhưng là có này một tôn đặc thù tồn tại nó đó là tiêu g i a nó chiếm lấy phía toàn bộ phong tuyệt sân mạch cũng không ra hộ nhưng không ai dám tới vượt qua mà ngoại trừ này tứ đại thế lực ở ngoài cũng còn tồn tại phía vô số trong tiểu đ ẳ n g thế lực những này trong tiểu đ ẳ n g thế lực hoàn toàn dựa vào phụ thuộc tại này cường đại thế lực tồn tại mà ngay thánh chi v ư ợ t thiên tây phương hướng nơi này là thuộc về viễn cổ đại lục phách chủ thực lực thánh tông lĩnh vực một tòa thật lớn thành thị kiến trúc tại núi non bên trong ở đây không thuộc về thánh tông phụ thuộc mà là một cái cô lập cùng thánh tông bực này thế lực lớn đối cầm lớp giữa thế lực không nên coi thường cái này lớp giữa thế lực cái này lớp giữa thế lực tại hơn vạn năm trước đã từng hùng ba quá toàn bộ viễn cổ đại lục tồn tại sau lại bị các thế lực liên minh nơi chen ép tử thương vô số cối u trở thành lớp giữa thế lực tuy nói hiện tại trở thành lớp giữa thế lực thế nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa chỗ ngồi này thành thị trung ương là một cây thật lớn thạch trụ thứ thạch trụ liếc mắt nhìn lại vọng không được đỉnh thạch trụ mặt trên khắc đầy vô số ký hiệu trung ương nhưng v i ế t mấy cái thật lớn hồng tự tiêu thị dòng họ mà thạch trụ đỉnh phương trung ương nổi lơ lửng một k h o a thật lớn á giả minh châu phát sinh trận trận quan mang tản mát ra một đạo năm màu cực quang đem toàn bộ thật lớn thành thị màng bao ở bên trong phảng phất một k h o a năm màu sắc cự đản mà nhưng vào lúc này nay khối thật lớn giả minh châu phát sinh trận trận run phảng phất tại hô hoàn phía cái gì tại đây căn thật lớn thạch trụ phía dưới là một tòa khổng lồ mà vừa từ xưa cung điện cung điện bên trong vô số chỉnh tề hộ vệ vô hạn lưu động phía cả tòa cung điện mà cung điện ở ngoài là vô số thật to nhỏ bé vật kiến trúc trên đường người đến người đi rất náo nhiệt thế nhưng tại trong đám người cũng có phía một ít đặc thù nhân bọn họ là gia tộc hộ vệ binh là giữ gìn cả tòa thành thị trật tự anh hùng vào lúc này thật lớn thạch trụ phía dưới cung điện bên trong một gian cũng nữa bình thường bất quá gian nhà tiền phương là một khối đất bằng p h ẳ n g trên mặt đất đủ loại hoa hoa thảo thảo theo gió bay tới những này hoa hoa thảo thảo theo gió lung lay coi như tại hô hoàn phía cái gì mà phòng ốc bên ngoài nhưng vây quanh mấy người trong đó một gã trung niên nhân l ư ợ c hiển cao thượng mặc kim sắc trường bảo trên mặt mang theo một chút uy nghiêm thế nhưng trong ánh mắt nhìn về phía gian phòng nội nhưng là toát ra một cổ lo lắng nhân đúng vậy hà tộc hiện giữ gia chủ tiêu vân tuyệt còn lại mấy người có nam có nữ tất cả đều là mặc phía phổ phổ thông đều y kể phục theo bọn họ biểu hiện ra xem ra có thể nắm được là ở đây gia đ ì n h thế nhưng trên mặt quân lộ ra lo lắng cấp cấp vội vàng vội vàng đi tới đi lui mà trong phòng truyền đến tiếng động lớn xôn xao thanh loại này tiếng động lớn xôn xao thanh điều không phải cãi nhau mà là thuật ngữ thì mỹ vừa nghe liền có thể nghe ra là có người tại làm hài tử mở ra huyết mạch lực thế nào còn không ra nha có thể hay không có cái gì nguy hiểm a tiêu vân tuyệt trên mặt có chứa ba đào h uy nghiêm hai tay phó lưng lo lắng theo cửa phòng khẩu xoay tròn phía bên trong hải tử đúng vậy con trai của nàng lao ra ngài đừng có gấp có ma lão ở bên trong khẳng định sẽ không gặp chuyện không may trong đó một gã hộ vệ tôn kính nhìn vây quanh gian phòng cửa qua lại đi lại tiêu vân tuyệt nói rằng hà vân tuyệt nghe thế cũ sau đó là nhất định thần sau đó đó là vỗ tay một cái ồn ào nói rằng đúng vậy ta tựu i thế nào quên ma lão ở bên trong đâu nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía mới vừa nói nói hộ vệ gật đầu đạo người đến n ộ t phần thưởng thiên giai công pháp nay hộ vệ s ư ớ n g sốt u sau đó lập tức mừng như điên vội vàng nói tạ ơn tại tiêu vân tuyệt trong mắt ma lão là cái thần bí mà có cường hãn tồn tại hầu như rất ít sự t ì n h có thể khó có được đ ả o nàng tại một tòa hắc cám đại điện chỗ ngồi này đại điện không có nhập khẩu đại điện trung ương sổ căn thật lớn thạch trụ quay chung quanh này một cái b ắ t quái trận đồ thạch trụ bốn phía đều điểm đầy c h ậ u than tuy rằng điểm mãn c h ậ u than thế nhưng này cả tòa đại điện hầu như chính h hồ hồ tám g ã tóc trang xóa lao giả phân tám phương hướng đều ngồi xếp bằng đột nhiên trong đó một gã lao giả đ ỗ n g nhiên mở hai mắt trong ánh mắt lộ ra mừng như điên sau đó ha ha ha cười to đạo ta tiêu tộc đến người quen đến ha ha ha ha c á c cái khác vải láo giả cũng đều là nhất tê mở hai mắt nghi hoặc nhìn về phía tên kia vẻ mặt mừng như điên hỉ láo giả ngay này phát triển an toàn thành một nhanh rộng mở đất trống bốn phía có rất nhiều m ộ t đầu nhân trung ương là một cái lôi đài cũng chính là chuyên môn luận võ địa phương mà lúc này ngay một cái láo đầu đang ở đánh phía quyền hắn có quyền tựa hồ cũng không án tiết tấu đánh ra trái lại như là hồ đánh vừa thông suốt lao nhân này đột nhiên mướn mày đột nhiên mở hai mắt nhìn phía đại thành trung ương k i a căn thạch trụ đỉnh này cổ hơi thở hẳn là là đấu tổ cường giả nhưng lại có ta tiêu ra đệ tử khí tức ta tiêu ra cận vạn năm sẽ không có mới đấu tổ cường giả sinh ra a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm minh huyết trì huyết mạch chết xuất lúc này tiêu viêm cũng là đi tới ở đây tiêu viêm thân hình khẽ động vô hình ba động tản mát ra đi toàn bộ thành thị mỗi một cái cảnh tượng toàn bộ xuất hiện tại hắn trong não hắn thấy được hắn cảm giác quen thuộc linh hồn khí thức hắn còn thấy được hắn cái gọi là nhà này tộc hôm nay bị thua chỉ có thể héo rút tại hắn lưu lại cái này đại trận trong kéo dài hơi tàn sống tạm b ỡ hậu thế một lát sau tiêu viêm cũng là không khỏi thán ra một hơi thở lắc đầu không nghĩ tới tiêu g i a dĩ nhiên bị thua đến chỉ có thể lui tại một cái trận pháp trong trong tộc cực mạnh cũng mới vừa rồi bất quá một cái một tinh đấu tổ nói xong liền khổ sắp nhắm lại hai mắt lẳng lặng đứng ma cung lúc đó lúc này một cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại nghị sự đại sảnh lao tổ tông ngài thế nào đi ra có một cường giả đến chúng ta ở đây hơn nữa hắn trên người còn có này chúng ta tiêu tộc người khí tức cao thủ lao tổ hắn cái gì tu vi một bên láo giả hỏi đấu tổ so với ta đều cao lên một đường ngay lúc này tiêu viêm cũng là cảm thụ được ở đây khí tức nhất cường hãn cũng là nhất dày đặc sở dĩ từng bước đó là đi tới đại sảnh tiêu viêm đột nhiên xuất hiện không khỏi làm mọi người hệ đều hơi bị căng thẳng kia trong thực lực tối cao nhân cũng là hỏi chẳng biết bằng hữu ra sao phương cao nhân đến ta tiêu ra làm cái gì thấy bọn họ như vậy cẩn cẩn rực rực tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng đạo ta là tiêu viêm tiêu viêm tiêu viêm cái kia trước đó không lâu xanh xanh theo tam bàn đấu đế đỉnh đột phá đến hai tinh đấu tổ tiêu viêm cái kia mấy vị đấu tổ đều đến trúc nhân nghe đông đảo lão nhân nghị luận tiêu viêm cũng là chút nào không thèm để ý chẳng biết tiêu viêm huynh đệ đến ta này tiêu tộc có gì phải làm sao nếu có cần tại ta năng lực trong vòng ta nhưng thật ra có thể giúp đỡ nhất bang kia một tinh đấu tổ láo giả nghĩ hảo tìm tử chậm rãi nói rằng này lao giả ý tứ rất minh xác ý tứ chính là nếu như ngươi yêu cầu không quá phận vừa tại ta năng lực trong vòng như vậy thỏa mãn ngươi có cái gì không được dù sao cùng một cái so với chính mình thực lực cường đấu tổ đối nghịch là bất hảo thế nhưng phản chi nếu là tiêu viêm yêu cầu quá phận kia khiến tự mình đáp ứng cũng là không có khả năng tiêu viêm tuy rằng hắn sẽ thua thế nhưng nhưng cũng là không có khả năng không có chút nào nội tình nghe này lão giả chính là lời nói tiêu viêm khẽ cười cười đạo đ ừ n g như vậy ta tiêu viêm ngày hôm nay tới là đến nhận thức thân trở về dòng họ điều không phải làm chuyện xấu nhận thức thân nghe tiêu viêm chuyện mọi người đều là sửng sốt sau đó tiêu viêm bắt đầu chậm rãi giải, giải thích giảng thuật mấy cái canh giờ sau mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói ngươi là theo đấu khí đại lục bắt đầu tiêu viêm hơi gật đầu làm như nghĩ tới cái gì k i a một tinh đấu tổ cường giả cũng là nói rằng ngươi đã là tự mình bằng vào phía tự mình nỗ lực đạt được như vậy trình độ mới vừa rồi ta cảm giác được máu của ngươi mạch cũng không thuần khiết sở dĩ ngươi một ngày đã trải qua gia tộc bọn ta minh huyết trì xâm ngâm nước thực lực khẳng định còn có thể có nơi để thăng nga minh huyết trì đó là cái gì một loại đặc thù nước cao đối với mở ra huyết mạch khiến huyết mạch độ tinh khiết sữa chưa có đặc thù hiệu quả đồng thời có lợi với tu luyện nghe vậy tiêu viêm hơi gật đầu nghỉ ngơi một ngày ngày mai ngươi liền đi thôi ân tiêu viêm này này đó là kia minh huyết trì ngươi có thể từ đó thu được cái gì chỗ tốt phải dựa vào tự mình kia láo giả vừa cười vừa nói ta đã biết đa tạ tiêu hoán trưởng láo rồi nhìn kia liếc mắt cả vật thể tản ra mùi thơm lạ lùng cái ao tiêu viêm cởi đối kia một tinh đấu tổ tiêu hoán nói rằng đi thôi hảo hùng hồn tinh thần u bổn nguyên huyết mạch khí nương theo phía tiêu viêm tiến vào minh huyết trì nội hắn lập tức đó là cảm giác được kia nước ao trong nơi đầy giấy hùng hồn năng lượng cái loại năng lượng này mạnh đương chúc tiêu viêm mấy năm nay lần đầu gặp mấy thảo nào này minh huyết trì trì có thể làm phải thực lực lớn tăng huyết mạch chiết xuất thời gian rất là giảm thiểu lúc này tiêu viêm trong lòng cũng là thoáng có chút t r ợ n lúc này đây nhưng thật ra đích sắc không tính đến không phải nhanh lên hấp thu ở đây năng lượng tiêu viêm ánh mắt chung quanh đảo qua cũng là không còn chậm trễ tại trong ao ngồi xếp bằng vận chuyển lên đốt bí quyết kia vô số cái kinh mạch cũng là phát sinh một cổ cổ hấp lực hấp thu phía kia tinh thuần mà nồng nặc bổn nguyên huyết mạch khí không thể không nói minh huyết chi năng lượng còn hơn ngoại giới không biết mạnh mẽ nhiều ít lần tiêu viêm này bản vừa mới bắt đầu đó là có từng đạo ôn nhuận khí lưu theo nước ao trong thẩm thấu ra cuối cùng dọc theo này kinh mạch đều bị hút vào tiêu viêm trong cơ thể mà ở bực này quán t r ú hạ tiêu viêm cảm giác được rõ ràng đan đ i ể n trong vòng k i a cổ năng lượng khối không khí cũng là tại lấy một loại cực kỳ khả quan tốc độ càng tỏ ra trở nên lớn mạnh đứng lên không hổ là minh huyết trì dựa theo này tốc độ ta đột phá tam tinh đấu tổ sắp tới tinh thuần năng lượng một lần biến sỏ xuyên qua phía tiêu viêm thân thể tiêu viêm tại đây cái trong quá trình không ngừng lợi dụng những này ca tinh thuần năng lượng nhắc tới tinh khiết tự mình huyết mạch đầu tiên là dùng làm năng lượng thanh gia thị t cốt cách đều rèn luyện không sai biệt lắm phản bản chính phía không lãng phí nguyên tắc thẳng thắn mà bắt đầu tiếp đó rèn luyện tự mình ngũ tạng lục phủ cùng với sáu thước đến cuối cùng chính là ngay cả toàn thân trên dưới huyết mạch cũng cùng nhau rèn luyện muốn nói trong đó khó nhất chính là rèn luyện tinh huyết huyết mạch linh k h í đôi huyết mạch rèn luyện t i ể u phảng phất một cây căn linh khí biến ảo c ư ơ n g trơm không ngừng xuyên toa vu huyết mạch trong rèn luyện phía mạch lạc rèn luyện phía máu ngay như vậy dưới tình huống hai mươi trời trong trước mắt mà ở minh huyết chỉ để tiêu viêm cũng là đã hoàn toàn đem tự mình trên người huyết mạch toàn bộ chiết xuất ngay hoàn toàn chiết xuất sau kia một c h ú t kia tiêu viêm đỉnh đầu trên đột nhiên hấp lực đột nhiên gia tăng dẫn đến toàn bộ to như vậy minh huyết chỉ cũng bắt đầu chậm dại xoay t r ò lên t h ư n g đạo thật lớn suối chạy tại đây cái ao mặt trên hiện ra áp lực cực lớn hơn nữa này to như vậy suối chạy làm người một loại hết hồn cảm giác rốt cục tại nào đó nhất khắc n à y một cổ lạnh thấu xương khí tức cũng là đạt được đỉnh núi ngay lúc này một tiếng trường khiếu theo minh huyết chỉ dưới đáy mặc đi ra nương theo phía một cổ thật lớn c ủ a nước thẳng trùng tận trời tiêu viêm tại cự ly lần trước không được ba tháng đích tình huống hạn lần thứ hai đột phá chương năm trăm hai mươi sáu huyền băng tông bị diệt một đạo đỏ đ ầ m thiểm điện phách quá tại g i ữ tợn bầu trời sẽ rách một đạo khiến người ta sợ hãi lỗ h ồ n g đọng ở đỉnh núi nguyệt cũng nhiễm lên huyết sắc h ồ n g một đám g i ế t đỏ cả mắt rồi khuyển đứng ở đỉnh núi quay kêu luân trăng tròn ngửa mặt lên trời trường khiếu gào khóc ngao thê thương mà bất đắc dĩ tại sao một khắc bị thình lình x ả ra vô hình lực lượng tê toái thân thể máu loang vẩy ra tiên đến trăng tròn trên tiên đến thiểm điện trên tiên đến nảy phương thế giới cô lập cung điện tại đây phiến huyết hồng không gian có vẻ bất lực đã từng phồn vinh hương thịnh đã từng tiếng hoan hô chuyện cười đã từng vô thượng vinh quang tại đây một đêm toàn bộ hủy diện tiêu thất hầu như không còn bắc minh tri địa tối kiêu ngạo huyền băng tông lấy thông tuệ ý nghĩ nghịch thiên chiến thuật đặc biệt thiên phú đứng ngạo nghệ quân hùng một cái làm tất cả tông g i a đều ngưỡng vọng tồn tại lúc này nhưng thi hoành khắp nơi hầu như tất cả địa phương đều thẳng đầy khuyến thi phàm là huyền băng tông đệ tử Con mắt đều lôi à trứng mắt, chết bọn họ h k n nhắm、mắt. bọn họ không cam lòng, bọn họ bất khuất. bọn cũng g họ họ khuất, họ chữ chết mắt, cam bất t ê u ngạo, là ai? Lại diệt như thế một cái nghịch thiên tông Lại là Lôi ai? ra. diệt cái thế một điện còn đang tối h ô m bầu trời tàn sát bừa bãi phía kia nguyệt tựa như biểu hiện nhà này tộc tiêu ngạo bất khuất thông thường như cũ đứng ở đỉnh núi vẫn do lôi điện thế nào cường thế cũng không có thể bị xua tàn kia phân t í n h m ị c h mưa tại sao động bất t a n địa mà dục hạ lạc xuống tới tiếng sấm nổ vang tiếng mưa rơi hung hăng ngang ngược thiểm điện phách vũ coi như tại là một cái nghịch thiên tông ra hủy diệt mà vui mừng khôn siết thế giới rất tranh cãi ở mỹ cũng rất gan t i n h phiến đại địa tuyệt hết tất cả sinh cơ nhưng tỉ mỉ nghe có tiếng khóc ô ô bất lực tiếng khóc vô sử trí tiếng khóc ngây thơ tiếng khóc là từ kia tọa quỷ dị khu nhà cấp cao trong truyền đến không biết là điều không phải nghe được tiếng khóc duyên cớ chạy trốn tiếng bước chân hỗn loạn phía hỗn loạn tiếng mưa rơi lấy nhanh chóng tốc độ hướng về tông môn quần c u ộ n đi bốn cái khuyển đề tiên lên bọt nước vô số ngay cả còn chưa hạ xuống mưa còn chưa gần người t i ể u phá thành mảnh nhỏ cách mưa liêm hắn thấy là một cái ngồi ở thi đống trong khóc tiểu cô nương một người hình ngân sắc tóc ước chừng bảy tuổi tả hữu tiểu cô nương hai cái khuyển nhị túi phía tay nhỏ bé lên dính đầy máu tanh dương cái miệng nhỏ nhắn loa hoa thẳng khóc tiếp cận nơi đây ma khuyển nhãn thần dùng mình trong mắt thấu phát sinh lục yêu ớt quang hóa thành hữu hình chi chết hướng về tiểu cô nương phách giết đi huyền băng tông tuyệt không có thể lưu lại một người sống hắn muốn làm chính là khiến trên đường lớn đám tông môn thần bí tiêu thất ở đây nói tiêu thất điều không phải không thấy hai mươi tử vong coi như là một cái hài tử cũng nhất định hậu hoạn vô cùng mắt thấy không hề phát hiện tiểu cô nương sẽ chết tại kia vô tình địa mà công kích hạ một cái thân ảnh đột nhiên lập lên đó là nằm ở tiểu cô nương bên người trong đó một cái thi thể lúc này như vĩ ngạn thông thường đem tiểu cô nương hộ tại bên cạnh thân tiểu cô nương đình chỉ khóc há mồm vui mừng địa mà hoán thanh phụ thân có thể là khóc lâu lắm có thể là kinh hách quá độ của nàng thanh em run phía nghe không rõ tích k i a đạo công kích b ổ vào đánh thân ảnh trên người k i a thân ảnh trong mắt hiện lên một tia thống khổ địa mà thần sắc lập tức thu hồi từ ái ánh mắt nhìn phía tiểu cô nương căn dặn nói từ bé ngươi sau đó không thể nữa dựa vào phụ thân cùng mẫu thân nhớ kỹ đi tìm nơi nương tử cái khác thế lực hắn căn dặn mang theo nghiêm túc mà vừa lo lắng ngữ khí đồng thời ý vị thâm trường chỉ là lúc đó còn nhỏ từ không nghĩ nhiều lắm phụ thân nhìn phụ thân phức tạp tái nhuận thần sắc ngân lanh tĩnh xuống tới phụ thân từng giáo dục huyền băng tông ra là vĩnh viễn t i ê u ngạo vô luận phát sinh cái gì không cho khóc tông chủ cách đó không x a một người khiếp sợ dại ra thật lâu mới dám xác nhận trước mắt đứng thẳng lên nhân thân phận hắn không thể tin được huyền băng tông tông chủ còn có thể sống sót hắn đã bị công kích là không thể diễn tả tất cả đấu đế cao thủ còn có đấu tổ đều hướng hắn oanh g i ế t đều dùng hết sát chiêu thậm chí có thể đơn giản hủy diệt một cái phổ thông tông ra sát chiêu thẳng đến g i ế t tới khí tuyệt rồi ngã xuống hán hắn cứ nhiên còn có thể đứng lên huyền băng tông tông chủ nhãn thần sắc bén địa mà liếc liếc mắt kia còn vẻ mặt khiếp sợ một gã đ ầ u đế kia đ ầ u đế một trận chân nhuyễn cái địa mà chạy thoát hắn cũng không nghĩ tại lạc đan thời gian theo huyền băng tông tông chủ ràng co cho dù huyền băng tông tông chủ trải qua tần lâm tử vong kia cũng là một đầu rất đáng sợ chính là nhân vật kia đấu đế chạy thoát lúc từ lau nước mắt đã lâu đã lâu phụ thân cũng không có động tĩnh ngân cẩn cẩn rực rực địa mà vươn hải phụ thân tóc vẫn như c ũ là nhu nhu mềm phụ thân huyền băng tử yêu nhất sạch sẽ từ sau đó cũng muốn hướng phụ thân như nhau làm tốt tông chủ từ trước đây đối phụ thân nói qua nhớ k ỹ phụ thân là hồi lấy một cái giản đơn mỉm cười nhưng này là đúng từ lớn nhất lớn nhất c ủ a vũ phụ thân vĩ nạn kiểu thân thể đồ sộ sừng sững đây là huyền băng tông tiêu ngạo từ lệ không bị khống chế đất lộ ra xóa đi vừa tuân ra vừa xóa đi phụ thân ly khai thực sự bỏ xuống từ đi đó là từ tối kính yêu phụ thân a thậm chí tất cả mọi người bỏ xuống từ đi từ rất nghe lời tất cả mọi người nói ngân tốt tất cả mọi người nói rất thích tử thế nào bỏ được bỏ xuống từ đâu là này bại hoại theo ngân bên người cướp đi mọi người từ mâu quang phiếm hồng rất nhanh tiểu nắm tay chỉ lễ trở nên trắng nước mưa theo mái hiên hạ xuống trên mặt đất tiên lên huyết hồng bọc nước thiểm điện hoành phách mà qua khu nhà cấp cao trong tất cả huyết hồng phải tái nhợt phụ thân nó nuốt tiếng hô vang vọng bầu trời đêm thậm chí cái qua lôi điện tiếng oanh minh côn bạo mưa to vẫn đang không có muốn đ ỉ n h ý tứ tiêu ngạo lôi điện vẫn đang không có muốn rút đi hình dạng màu đỏ tươi đầy tháng vẫn đang an tính đ i ệ n mà động ở đỉnh núi từ chính khóc hơn nữa khóc thật lâu thật lâu khóc mệt mỏi dại ra thần tình lẳng lặng, lặng đ i ệ n mà ngồi mà cung lúc đó tiêu viêm trải qua thành công tiến giai đấu tổ tam tinh đang ở vững chắc phía tự mình tu vi bất quá ngay tiêu ra lên tất cả ánh mắt đều là thảo luận phía tiêu viêm nơi dẫn phát dị tượng giờ một cái làm phải đại lục rung động tin tức nhưng là lặng yên gian chẳng biết từ chỗ nào truyền ra huyền băng tông kia số một số hai thế lực lớn tại kế kia ngọc phù tông lúc lần nữa toàn bộ tông toàn bộ bị diệt trong lúc nhất thời tất cả mọi người là mơ hồ gian cảm giác được mưa gió đột nhiên lên bao phủ đại lục nhận được tin tức tiêu viêm sửng sốt sau đó đầu mi chăm chú mặt n h ă n phía hắn ở trong lòng trải qua mơ hồ gian co suy đoán này hai lần tông môn vô duyên vô cớ bị diệt sợ l à cùng kia phạt bất dịch nói kia một hồi đại kiếp nạn có lớn lao liên quan có thể cái này là một cái dấu hiệu có thể đã rồi lâm thế chương năm trăm hai mươi bảy phân kỳ cùng kinh khủng thủy huyền băng tông bắc minh c h i địa siêu cấp thế lực một trong bọn họ danh tiếng tuy rằng cũng không có thánh tông dược tông kia đẳng cường hãn nhưng đồng dạng có thể trở thành bắc minh c h i địa siêu thế lực lớn không có một cái sẽ là giản đơn mặt hàng hơn nữa huyền băng tông xưa nay l ê n h d o n g tại trung châu thượng thường xuyên sẽ có phía cùng bọn chúng tương quan nghe đồn truyền ra bất quá l ê n h d o n g sẽ không đại biểu cho mạnh yếu cái này huyền băng tông chiến đấu trái lại tương đương mạnh mẽ c h ỉ ít còn hơn kia thảo luận kia diệt tông người phát bất dịch đã ở tràng hắn đem trong lòng suy đoán giảng thuật đi ra vẫn chiếm được mọi người tán thành thế nhưng về hóa giải trận này k i ế p nạn nhân nhưng là tranh luận không ớt hầu như hơn phân nửa mọi người cho rằng tiêu viêm không thích hợp vì sao bởi vì dựa theo bọn họ chuyện nói chuyện đó chính là tiêu viêm vừa mới tấn chức đấu tổ mà thôi tuy nói là ở tấn chức trong quá trình thứ nhất đâu tấn chức hai cấp thế nhưng này cũng không có thể đủ chứng minh nhất định phải là hắn a những n à y đấu tổ đại đô là tiến giai mấy vạn năm lão quái vật suốt đời thế lực chỉ sợ cũng dừng lại hơn thế nếu là có thể đạt được mọi người tán thành chuyện đến lúc đó làm náo động không chỉ có là tự mình tự mình còn có thể thu được lớn lao thật là tốt chỗ tỉ như rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với cao giai đang ăn dược cuối cùng thảo luận không thể nghi ngờ xử chia làm hai phái một phương này đây phạt bất dịch dẫn đầu mấy người một phương còn lại là còn lại đến mười danh đấu tổ về phần người trước hỗ trợ tự nhiên là phạt bất dịch đ ề cử tiêu viêm về phần người sau đến bây giờ đều còn không có thảo luận đi ra cái nguyên cờ đến còn bị vây rằng có trong bởi vì song phương ý kiến không hợp sở dĩ chỉ có làm theo ý mình phạt bất dịch đám người ly khai sau đó là trực tiếp đi k ê u tiêu g i a về phần người khác còn lại là về tới các tự tiềm tu địa phương một ngày này tiêu viêm tại đáy dao vững chắc tự mình tu v i thời gian đột nhiên cảm giác được này đáy dao ở chỗ sâu trong tựa hồ có cái gì đồ vật tại hấp dẫn phía tự mình lúc đó bởi vì đột phá chưa từng chú ý hiện tại đột phá sau tiêu viêm tự nhiên mà vậy nhớ tới chuyện này lược tắc trần chờ lúc tiêu viêm đó là đem đấu khí bao vây tại tự mình trên người sau đó quay đáy dao bước đi minh huyết trì thâm n o ạ i cũng không phải là tiêu viêm trong tưởng tượng vậy lưu loát trái lại là có vẻ phá lệ h ố lượng nhưng lại có rất nhiều xóa nói dòng nước theo này xóa đạo trong tuân ra hình thành dòng nước xiết hào hào vang lên cái liên tục hào n ồ n g hàn khí mà theo thâm nhập tiêu viêm cũng là bắt đầu cảm thụ được cái loại này một loại băng lánh rét thấu xương hàn khí xem ra kia tiêu hoán theo như lời cũng không sai này minh huyết chỉ chỉ phía dưới hàn khí cực n ồ n g hơn nữa không ngừng đều tới đâu hùng h ồ n hỏa diễm đấu khí theo đan đ i ể n khí xoáy tụ trong vòng tuân ra sau đó đem tiêu viêm thân thể đều bao vây cái loại này rét thấu xương h à n lãnh mới vừa rồi thoáng làm nhạt một ít nay đến tột cùng là cái gì hàn khí như vậy kinh khủng chỉ sợ là thông thường đấu đế xuống tới sợ rằng hội xanh xanh đông chết sao một bên đi phía trước chạy một bên nói thầm phía thế nhưng đơn giản dạ kia một cổ hấp dẫn hắn gì đó càng phát ra đặc hơn ra cự ly không xa hàn khí càng ngày càng đậm mặc dù là hiện tại tiêu viêm cũng là nhịn không được một trận run run hắn lặn xuống hơn mười vạn trượng này trải qua là hắn cực hạn thế nhưng tuy rằng cảm giác được kia đồ vật cự l y tự mình trải qua rất gần thế nhưng tự mình nhưng là không dám xuống phía dưới tại t ầ u vài phân trung nếu là không được t i u rời đi tiêu tiêu viêm ở trong lòng cấp tự mình e m thầm nói rằng trong nháy năm phút đồng hồ quá khứ tiêu viêm lần nữa lặn xuống mấy nghìn trượng thực sự không được tại xuống phía dưới ta nghi hoặc buồn nguyên sẽ đông lại thật không biết cái này phương đến tột u cùng là cái gì đồ vật dĩ nhiên đến đâu dị hỏa cùng linh hỏa còn không sợ ngay tiêu viêm chuẩn bị xoay người kia một c h ú t kia con mắt dư quang nhưng là đột nhiên khai xây một cái h ắ c hồ hồ gì đó hình như chính là hấp dẫn tự mình gì đó cắn răng lần nữa lặn xuống mấy chữ lúc đem kia h ắ c hồ hồ gì đó rút ra nhét vào tự mình nạp d ư ớ i sau nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi bởi vì hắn cảm giác được một cổ kinh khủng dòng nước lạnh siêu tự mình vào tới hắn cũng không nghĩ ở chỗ này ngã xuống cấp tốc trở về bơi đi cũng may tốc độ rất nhanh tia một cổ đột kích bắt đầu gọi là đến cũng không có bắn tới tiêu viêm trước mặt tuy nói là không có thế nhưng cự ly cũng không xa cho dù là như thế này tiêu viêm cũng là cảm giác được một loại thấu xương hắn lãnh làm phải hắn không khỏi nổi bật lương khí tia bạch s á t thủy rốt cuộc là cái gì đồ vật như vậy kinh khủng chương 528, khuênh nguyệt tông khuênh nguyệt đấu tổ nơi này là khuênh nguyệt sân mạch là khuênh nguyệt đấu tổ tiềm tu nơi đồng thời cũng là khuênh nguyệt đấu tổ môn hạ khuênh nguyệt tông nơi tại nơi khuênh nguyệt một vị hai tinh đấu tổ cường giả cùng với hắn đấu tổ cường giả bất đồng dạ này g n khuênh nguyệt thập phần quan tâm tự mình truyền thừa sở dĩ liền tại tự mình tiềm tu nơi kiến tạo khuênh nguyệt tông tịnh gia di truyền thừa ban đêm thiên hát phong trong bóng tối một đạo bóng người xuất hiện tại ở đây t h i thào có tiếng ở chỗ này vang lên ngày hôm nay ta t i ệ u diệt ở đây b à đi ha ha đám vô tri nhân loại ngay lúc này tia khuếch n g u y ệ t tổng nghị trong lòng có nơi không thích hợp tuy rằng hắn nói không nên lời thế nhưng chính là thập phần hoàng trương đả tọa cũng không không thể đủ khiến tự mình ba động tâm tình bình phục xuống tới tàn sát bắt đầu tiến hành không ai có thể đủ tại đây hát s ắ t thân ảnh công kích hạ phát sinh cầu cứu tín hiệu ngay lúc này bầu trời trên một con quạ đen để gọi có tiếng vang lên nương theo phía này một con quạ đen để gọi kia lão tổ tâm tình càng phát ra sóng gió nổi lên đấu tổ cứng giả tâm sinh trốn vào thiên địa có thể tại thiên địa trong cảm ngộ đến tự mình một đoạn thời gian hòa phúc sở dĩ nói khoách nguyệt cũng là không dám đại ý, sở dĩ đó là đem hơn mười cái siêu việt đấu đế cường giả tụ tập đứng lên chuẩn bị đem cung điện xung quanh hảo hảo kiểm tra một phen nhìn có cái gì tình huống ha h a phát giác sao đấu tổ cường giả quả nhiên so với kia một ít đấu đế ra hỏa cường nhiều như vậy ta sẽ minh dứt đi trong đêm đen kia hát sắc thanh âm thì thảo chi ngự thổi qua lúc sau đó trong nháy mắt thoáng hiện đến khoách n g u y ệ t đám người trước mặt n g ư ờ i là ai thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh kia khoách n g u y ệ t cũng là lập tức trong lòng đại chặt không khỏi sinh ra hò hét ta ha ha ngươi có thể xưng ta làm năm ma quyết ma quyết phệ hồn sơn tiêu ma quyết kia k h u á c h nguyệt khiếp sợ nói rằng ha ha ngươi còn nhớ rõ như vậy nên biết ta muốn để làm chi sao ngọc phù tông cùng huyền băng tông đều là ngươi gây nên ngươi nói đâu chết hết cho ta ba đi kia hát sắc thân ảnh dứt lời một quyền doanh gia nhất thời kia hơn mười người siêu việt đấu đế cường giả hoành thành cho tàn trong đó một gã cường tráng nam tử nghe xong kia ma quyết chính là lời nói lúc đem tự mình ánh mắt chuyển rời đến tự mình bên người kia ba cái đấu tổ cường giả hiểu rõ trên người chỉ thấy ba vị đấu tổ cường giả có hai vị trải qua trong ngực đầy huyết mà có một vị còn lại là tay phải sắp bị bẻ gãy tình thế là không cho lạc quan k h u ê n g u y ệ t hán tu vi tuyệt đối không ngừng đấu đế chúng ta trong đó một cái trưởng lão đối cường tráng nam tử nói rằng dù sao bọn họ ba cái một tinh đấu tổ cừng giả chống lại một cái biểu hiện ra chỉ là xuất nhập đấu tổ sơ kỳ ma quyết nếu như ma quyết thật là xuất nhập đấu tổ c h u y ệ n căn bản là sẽ không là như vậy kết cục c h í ít sẽ không là nhất chiêu bị thua bởi vậy vị tia đấu tổ trong lòng tuy rằng xấu hổ nhưng chính mở miệng nói rằng dù sao nếu như như vậy tranh đấu xuống phía dưới bọn họ sẽ như ma quyết theo như lời vậy chết ở chỗ này bất quá vị kia đấu tổ cường giả còn không có nói xong nói thời gian vị kia cường tráng nam tử liền đưa tay ngăn trở vị kia trưởng lao chính là lời nói sau đó lạnh lùng nhìn ma quyết nói ngày hôm nay hắn sẽ không bỏ qua ta sở dĩ ta cùng với hắn là muốn có một lần t ự chiến các ngươi đi lưu các ngươi tự mình quyết định đi nếu k h u ế nguyệt ngươi như vậy như vậy như vậy chúng ta còn có cái gì đi lưu chúng ta bồi lao hữu cùng nhau chiến đấu ngay vị kia cường tráng nam tử nói xong nói lúc kia ba vị một tinh đấu tổ cường giả liền tỏ thái độ đạo như vậy chúng ta tựu i chiến ba đi cường tráng nam tử nhàn nhạt nói rằng sau đó dẫn đầu quay kia ma quyết vọt bắt đầu kia ma quyết không chút hoang mang thi triển phía q u y ề n cước cùng xông lên cường tráng nam tử triển khai chiến đấu vê anh vê anh vê anh ngắn vài giây chung thời gian song phương giao thủ liền trải qua hơn mười lần song phương trong tay nơi ngưng tụ k i n h khí theo r a ẩm ẩm lòng tiếng vang h ừ không biết tự lượng sức mình ma quyết theo trong cơ thể ngưng tụ lên một đạo cường đại k i n h khí sau đó đột nhiên nhanh hơn tốc độ quay vị kia cường tráng nam tử bộ ngực quanh đi tới vê anh một tiếng nổ ma quyết công kích ở giữa cường tráng nam tử trong ngực cường tráng nam tử về phía sau bay ngược đi ma quyết đang muốn thừa thắng sông lên chỉ là lúc này kia ba vị một tinh đấu tổ cường giả cũng đến ma quyết bên người đối ma quyết khởi s ư ớ n g công kích thấy thế ma quyết không thể làm gì khác hơn là bung tha đối vị kia cường tráng nam tử công kích sau đó xoay người cùng kia ba vị đấu tổ cường giả triển khai chém giết chỉ thấy kia ma quyết tay trái trong không ngừng ngưng tụ phía kinh khí mà tay phải còn lại là bay nhanh cơ tự do xích quay kia ba vị thực lực đạt được một tinh đấu tổ đỉnh cường giả hành kích qua đi rầm rầm rầm rầm r ầ n h chỉ thấy ma quyết thân thể một ngữu trực tiếp lại tránh được ba vị một tinh đấu tổ đỉnh cường giả công kích sau đó tay phải nắm nắm tay bay nhanh k h ẽ động b a y trong đó một vị hướng tự mình công kích m à đến một tinh đấu tổ cường giả hoành qua đi vị kia một tinh đấu tổ cường giả thấy thế không thể làm gì khác hơn là buông tha đối ma quyết công kích ngược lại biến thành phòng thủ Chỉ tiếc, tốc hắn độ. tương đối với ma quyết tốc độ mà nói thật sự là chấm điểm còn không có chờ hắn ngưng tụ lên phòng ngự quang mạc thời gian ma quyết công kích trải qua h oanh đến hắn trên người vê anh chỉ nghe phải một tiếng nổ vị k i a đấu tổ trực tiếp đã bị ma quyết trong tay tự do thường v a n h bay đi ra ngoài sau đó ma quyết không có nữa dừng lại mà là quay mặt k h á c một vị đấu tổ cường giả phát ra tự mình tay trái trong kình khí công kích vê anh cái này là trong nháy mắt thời gian vị kia đấu tổ cũng là xử trí không bằng phòng hay là phải nói là phòng ngự không được ba đi bị ma quyết kình khí công kích oanh bay đi ra ngoài sau đó tại giữa không trung trong ma quyết lần thứ hai dãy rủa một chút thân thể lấy thật nhanh tốc độ lần thứ hai chuyển hướng về phía còn lại ba cái đấu tổ cường giả sau đó cơ trong tay tự do đ o ạ n công kích đi tới còn lại kia ba vị đấu tổ cường giả nhìn ma quyết cơ tự do thương hướng về tự mình oanh kích qua đây thần chí căng thẳng tựa như né tránh chỉ là lấy hắn đấu tổ một tinh thực lực thế nào có thể ngăn cản được ma quyết công kích đâu coi như vị kia đấu tổ cường giả phản ứng qua đây đang muốn động tác thời gian ma quyết công kích trải qua sắp đến hắn trên người vị kia đấu tổ cường giả chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tập trung ở tự mình nếu như tự mình bị này cổ lực lượng cường đại công kích chuyện thủ thương nhất định không nhỏ hắn nghĩ chống đối chỉ là hắn nhưng là đẳng không ra thời gian đến chống đối tại ma quyết khống chế xuống tự do thương tốc độ thật sự là quá nhanh vê anh tại kia làm đấu tổ cường giả trưởng lao khiếp sợ xuống tự do thương lấy cực nhanh tốc độ vênh kích tại vị kia đấu tổ cường giả trên người sau đó chỉ nghe phải vị kia đấu tổ cường giả kêu lên một tiếng đau đớn lúc cũng về phía sau quảng đi ra đến tận đây khuêch nguyệt tông đến bốn vị đấu tổ cường giả đều nhất nhất bị ma quyết đả đảo trên mặt đất ma quyết lúc này thực lực có thể nghĩ dù sao hiện tại ma quyết có ma khí chính là gia t r ị tu vi trải qua là đạt được đấu tổ sau tinh ừ các ngươi t i ể u như vậy thực lực sao nếu như các ngươi t i ể u như thế một đinh điểm thực lực chuyện ngày hôm nay các ngươi này vài người thế nào đều phải chết mấy cái ở chỗ này đ ê m này bốn cái đấu tổ cường giả đả đảo trên mặt đất lúc ma quyết lạnh lùng nhìn quét này kia bốn vị đấu tổ lạnh lùng đạo khuênh nguyệt tẩu chúng ta đi thôi quân tử báo thủ mười năm không muộn a chương năm trăm hai mươi chín tứ đại đấu tổ nga xuống ngay ma quyết mới vừa nói xong lúc kia đều c h ư a đấu tổ liền nhìn cường tráng nam tử lo lắng nói rằng đúng khuênh nguyệt lưu thanh sơn tại không sợ không tài thiêu đi thôi sau đó nói sau một người thần võ tông trưởng lão cũng lo lắng nhìn thấy thế nam tử khuyên bảo nói dù sao theo chiếc đấu đó có thể thấy được bọn họ bốn cái đấu tổ cũng không phải ma quyết đối thủ như vậy nếu song phương trở thành sinh tử đại địch tự m ì n h chiến không thắng người khác như vậy sẽ trở phía bị giết ba đi hơn nữa tông phái cũng trở bị diệt ba đi bởi vậy đấu tổ cường giả đều lo lắng lên không các ngươi đi thôi đem tông phái có tiềm lực đệ tử mang đi ta ở chỗ này chống đối chủ hán cường tráng nam tử nhìn ma quyết sau đó lạnh lùng đối cái khác ba vị đấu tổ nói rằng k h u á c h nguyện ba vị đấu tổ vội vàng khuyên bảo đạo các ngươi tẩu ta không đi dứt lời sau đó bay nhanh hướng về rừng thượng vọt bắt đầu ma quyết khỏe miệng câu dẫn ra một k i a cười nhạt độ cung sau đó bay nhanh hướng về cường tráng nam tử nên liếu thượng h ứ mặt khác một vị đấu tổ trưởng lão thấy thế cũng bay nhanh hướng về ma q u y ế t vọt bắt đầu mà còn lại kia hai vị đấu tổ đoạt phía do dự chỉ chốc lát sau đó hướng về dưới chân núi bỏ bớt đi đối với này hai cái đấu tổ cường giả ly khai ma q u y ế t thế nào khẳng cái kia khiến hắn ly khai cái kia hệ a bán ra tương kỳ ngăn cản xuống tới ranh ranh r ầ m r ầ m ranh rất nhanh ma quyết liền cùng cường tráng nam tử cùng với kêu ba đấu tổ cường giả chém giết cùng một chỗ cường tráng nam tử cùng với cái khác ba vị trưởng lão tựa hồ là để khiến ma quyết đằng không ra tay đến đối phó bọn họ đ ộ n g thủ xuất thủ thập phần g i ữ lệ căn bản là không để ý cùng tự mình ngay từ đầu ma quyết đối phó đứng lên có chút vướng tay chân thế nhưng đến sau lại đối với ma quyết nhưng là thập phần có lợi bởi vì bọn họ xuất thủ thập phần dữ lệ không để ý cùng tự mình ngay từ đầu bọn họ khí lực còn rất nhiều ma quyết chống đôi đứng lên khó tránh khỏi sẽ có nhiều c h ắ c trở thế nhưng đến phía bọn họ công kích cũng chậm, chậm chậm chậm lại xuống tới sau đó ma quyết muốn tìm bọn họ kẽ hở tựu i tương h đối dễ ma quyết một bên chống đối phía cường tráng nam tử cùng với cái khác ba vị đấu tổ cường giả công kích một bên tìm phía bọn họ kẽ hở ma quyết đem tự do thương thu hồi đến trong đan điển sau đó dùng làm hai tay cùng cường tráng nam tử cùng với thần võ tông vị kia trưởng lao triển khai c h é m g i ế t ngay sau phương chiến chính hàm thời gian ma quyết khống chế được trong cơ thể tự do thương quay vị kia cường tráng nam tử hoành qua đi chỉ thấy một đạo xanh đậm sắc tàn ảnh theo ma quyết trong đan đ i ể n bay nhanh bay đi ra sau đó cấp tốc hướng về cường tráng nam tử đan đ i ể n chỗ o à n h qua đi tại bay nhanh vận động trong quá trình tự do thương cũng không có thành lớn mà là vẫn đều là lấy cực tiểu hình thể bay nhanh quay cường tráng nam tử vành qua đi cường tráng nam tử tại tự do xích theo rừng thượng trong đan điền đi ra sau đó không lâu nhạy cảm hắn lập tức tự cảm ứng được ngay hắn cho là tất cả đều nắm giữ tại trong tay chính mình thời gian hắn không khỏi bị tự do thương tốc độ bị dọa một cú sốc ngay hắn kinh ngạc kia một đinh điểm thời gian bên trong tự do thương vừa bay nhanh về phía trước di động một khoảng cách ngay cường tráng nam tử nhớ tới muốn chống đối thời gian tự do xích trải qua cùng hắn đan điền b u ồ n nguyên cự ly thợ phần gần cường tráng nam tử lấy cực nhanh tốc độ vươn tay hướng về tự mình đan điền rời đi hắn nghĩ chống đối tự do thương công kích thế nhưng đã muộn ngay tay hắn còn không có di động đến tự mình đan điền b u ồ n nguyên trong thời gian tự do thương trải qua dẫn đầu từng bước hướng về cường tráng nam tử đan điền b u ồ n nguyên trong chạy tới Phúc, chỉ nghe phải một tiếng cực tiểu thanh âm thế nhưng này thanh thanh âm coi như là nữa hài thế nhưng trong người làm đấu tổ hiểu rõ ma quyết cùng với cái khác ba vị đấu tổ cường giả cái lỗ thai trong đều là thập phần rõ ràng k h u á c h nguyện lúc này kia đều chữ cùng cái khác hai cái đấu tổ rốt cục biết xảy ra chuyện gì hắn nhìn vị kia hai mắt thất thần cường tráng nam tử b ị thương hô mà lúc này ma quyết lập tức nắm thời cơ bay nhanh thuấn di đến vị kia cường tráng nam tử bên người sau đó đem kinh khí không ngừng ra bên ngoài lưu vị kia cường tráng nam tử bắt đứng lên sau đó chỉ thấy một đạo kim quang theo ma quyết thân thể trong bắn ra tiến nhập vị kia cường tráng nam tử thân thể trong a ma vị kia đấu tổ c ư ờ n g giả còn lại là đứng trên mặt đất tóc loạn vũ cả tiếng kêu lên dù sao theo tình huống như vậy đến xem khoách nguyệt là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kia thế nhưng đấu tổ hai tinh thực lực ta cứ như vậy đã chết hơn nữa hay là hắn lao h ư u hắn thế nào có thể không thương tâm đâu chỉ chốc lát vị kia cường tráng nam tử thi thể liền theo bầu trời trong bay xuống xuống tới kia đạo theo ma quyết thân thể trong đi ra k i m quang đã sớm trải qua đem cường tráng nam tử thần trí tiêu diệt rớt nói cách khác hiện tại cường tráng nam tử trải qua chết đi đối là chết đi đấu tổ hai tinh cường tráng nam tử cứ như vậy chết đi ngay cường tráng nam tử thi thể bay xuống thời gian vị kia trước đứng trên mặt đất khoách nguyện đấu tổ bay nhanh thuấn di đến cường tráng nam tử thi thể hai bên trái phải hắn nghị thanh cường tráng nam tử thi thể tiếp kiếm dù sao hắn không thể nhìn phía tự mình lão hữu sau khi đều như thế không có tôn nghiêm bị người t ử không trung vứt rơi ngay kia đều chữ đấu tổ đám người thuấn di đến cường tráng nam tử thi thể hai bên trái phải thời gian lúc này chuẩn bị đã lâu ma quyết cũng động thủ chỉ thấy ma quyết trong tay ngưng tụ đầy kính khí sau đó ngay vị kia đều chữ đấu tổ thuấn di đến cường tráng nam tử thi thể hai bên trái phải chuẩn bị đưa tay đi tiếp cường tráng nam tử thi thể thời gian ma quyết trong nháy mắt liền xuất hiện tại thần võ tông vị kia trưởng lao phía sau sau đó ma quyết quán mãn kình khí tay phải không chút do dự quay vị kia đấu tổ cường giả phía sau lưng oanh qua đi mà đồng thời tay cầm tự do thương ma quyết tay trái đồng thời xuất thủ quay đấu tổ cường giả tông đan điền buồn nguyên chỗ ranh kích qua đi ranh ranh phúc chỉ nghe phải liên tiếp tiếng vang sau đó chỉ thấy ma quyết tay phải trực tiếp s e n vào kia đều chữ đấu tổ đầu mà ma quyết tay trái nơi ác tự do thường còn lại là theo vị kia đều chữ đấu tổ phía sắp đến hắn phía trước trực tiếp đưa hắn đan điền bùn nguyên hủy diệt rồi đều chữ đấu tổ nhất thời thân chết hô ma quyết thở dài một hơi sau đó đem kia bốn vị đấu tổ cường giả thi thể ném xuống đất sau đó ma quyết giản dị xử lý một chút bị giết chết bốn cái đấu tổ cường giả thi thể tại bọn họ trên người tìm được rồi không gian giới chỉ sau đó đem ba người thi thể toàn bộ đều đọng ở kia khoách nguyệt tông sân rộng lên pho tượng trên sau đó chỉ thấy rừng thượng hướng về khoách nguyệt tông đỉnh núi thuấn di đi chỉ chốc lát ma quyết liền đến khoách nguyệt tông đỉnh núi chỗ sau đó ma quyết theo khoách n g u y ệ t tông đỉnh núi bắt đầu triển khai đại tàn sát phàm là khoách nguyệt tông đệ tử hết thể đều giết chết máu chạy thành sông hô thiên t h ư ờ n g địa hay là đúng vậy hình dung khoách nguyệt tông ngày hôm nay mà thôi ước chừng nửa nhiều tiếng đồng hồ lúc nguyên bản phồn hoa hưng ơ thịnh khoách nguyệt tông lúc này trải qua là trở thành một mảnh nhân gian địa ngục cái này là ngắn thời gian bên trong khoách nguyệt tông liền bị ngập đầu thai thương sau đó ma quyết lấy khoách nguyệt tông nhân những người đó tiên huyết tại khoách nguyệt tông sân rộng trên viết thật to vải đây là đệ tam cái môn phái người mới kế tiếp sẽ là ai chương năm trăm ba mươi huyết vân khắp bầu trời ngay kia hát sắc bóng người rời đi không lâu sau lúc thiên cũng là bắt đầu sáng đứng lên trời sáng khi trong gió mát ấm áp dễ chịu chẳng biết từ đâu giờ lên nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên sinh ra một k i a huyết sắc sau đó này k i a huyết sắc chậm rãi mở rộng mở rộng đến cuối cùng đúng là trực tiếp bao trùm toàn bộ khoách nguyệt sơn mạch bầu trời trong lúc nhất thời toàn bộ khoách nguyệt sơn mạch tựa hồ đều thành một cái đỏ như máu đại n h ư bằng thân ở trong đó đấu khí tu luyện giả theo thấp nhất cấp đấu hoàng đến cao cấp đấu đế đấu tổ tất cả đều làm trước mắt kinh khủng cảnh tượng cả kinh không phải chuyện đua giờ khắc này quả thực giống như là tận thế muốn phủ xuống như nhau tu vi thấp một ít đấu khí tu luyện giả thậm chí đều xuất hiện tâm tình thất thủ đích tình huống viễn cổ đại lục trên truyền thuyết đều là có đôi có cặp thiên địa động đấu tổ thành huyết vân hiện đấu tổ vẫn truyền thuyết đấu tổ sinh ra là lúc hội nương theo phía thiên địa rung động điểm này tất cả mọi người trải qua theo tiêu viêm thành t i ể u đấu đế kiến thức đến mà huyết vân xuất hiện còn lại là đấu tổ ngã xuống tiêu chí giờ khác này biết cái này truyền thuyết mọi người là chấn động không hiểu đấu tổ cao thủ dĩ nhiên có đấu tổ cao thủ ngã xuống phải biết rằng tại người bình thường thậm chí là đấu đế cao thủ trong mắt đấu tổ kỳ đứng đầu cao thủ đều chỉ có thể là bọn hắn ngương vọng đều vọng không được sắc mặt tồn tại nhưng lúc này lúc này dĩ nhiên có đấu tổ cao thủ n g ã xuống điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không dám tin tưởng thánh chi vực thánh tông thánh huyền tử đang ngồi ở tự mình thanh tu nơi trên làng lạng địa mà cảm ngộ phía xung quanh không gian lên một lần trước khi đi kia phạt bất dịch đã từng đối với hắn nói qua viên cổ đại lục bổn nguyên tinh lực đấu tổ cường giả truy cầu lực lượng so với đấu đế bổn nguyên lực c à n g cao cấp cũng không có tiêu thất đ ạ i canh tương phản chỉ cần chăm chú cảm thụ liền tài năng ở một ít không gian a o điểm trong đó cảm thụ được đối với kia phạt bất dịch chỉ điểm kia、yeah. thánh huyền tử rất là cảm kích mà ở biết được này một tình huống lúc hắn liền bắt đầu dựa theo kia phạt bất dịch chỉ điểm bắt đầu cảm nộ g lên bất quá đáng tiếc dạ mười năm thời gian xuống tới hắn nhưng là thu hoạch thẩm vi kia phạt bất dịch trong miệng không gian ao điểm hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không có thể cảm thụ đạt được lẽ ra sao đối không gian lý giải chính là tu luyện cảnh giới cao nhất phạt bất dịch có thể cảm thụ được gì đó trải qua vượt qua vài cái đẳng cấp này vừa thế nào là tam tinh đấu tổ sơ kỳ thánh huyền tử có khả năng cảm ứng đạt được đâu đừng nói mười năm coi như là nghìn năm v à n năm hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cảm ứng được buồn nguyên tinh lực tồn tại ngay kia thánh huyền tử chết không tha khí muốn vẫn như vậy cảm ứng xuống phía dưới thời gian hắn nhưng là đột nhiên mi tâm căng thẳng chẳng biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút áp lực loại này áp lực cảm giác khiến hắn thập phần khó chịu trực giác n ó i cho hắn v i ê n cổ đại lục tựa hồ lại có đại sự muốn xảy ra trở nên dương đôi mắt kia thánh huyền tử nhưng là sắc mặt đại biến trước mắt bầu trời chẳng biết khi nào dĩ nhiên biến thành đỏ như máu không sai giống như là tiên huyết như nhau hồng sắc xem như viễn cổ đại lục tồn tại thời gian tối c ử u nhãn hiệu lâu đời đấu tổ một trong tình huống như vậy hắn vừa thế nào khả năng không rõ tại sao có thể như vậy là ai là ai ngã xuống huyết vân hiện đấu tổ một dĩ nhiên có đấu tổ ngã xuống diện mục dại r a thánh huyền tử đấu tổ không dám tin tưởng thì thào lẩm bẩm nhiều như vậy năm qua tại tiêu viêm trước tuy rằng không có gì nhân tân trước đấu tổ nhưng là vẫn cũng không có nhân ngã xuống quá viễn cổ đại lục mười bảy vị đấu tổ cấp cao thủ tuy rằng bình thường cũng là đấu đến đấu đi nhưng nữa thế nào đấu nhưng chỉ bất quá là điểm đến tức rừng mà thôi muốn khiến người nào giết người nào nhưng là điều không phải rất hiện thực hắn tin tưởng toàn bộ viễn cổ đại lục có thực lực khiến cái khác đấu tổ ngã xuống ngoại trừ hắn liền chỉ có tuyệt hóa đấu tổ khó khăn lắm có thể làm được bất quá cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng trở nên kia thánh huyền tử biến sắc một loại khả năng theo hắn trong óc trong đó sinh ra những người khác đều là tám lạng nửa cân có thể có một người cũng không sai cái này nhân đương nhiên chính là đ ư ờ n g sơ kia phạt bất dịch nói cho hắn kia trải qua phá phong ra viễn cổ sơn tiêu ma linh đấu tổ bốn ma quyết thực lực của hắn thập phần cưng hãn có thể tương kỳ hắn đấu tổ chém giết kia phỏng chứng hắn khả năng tính lớn nhất cùng lúc đó tiên r ơ i cái khác mấy chỗ t u y ệ t hóa đấu tổ ỷ kiếm đấu tổ còn có phạt thiên đấu tổ ba người tất cả đều chú ý tới bầu trời trong đó dị tượng mà xem như đấu tổ bọn họ đương nhiên biết này huyết vân ý nghĩa hầu như là bản năng bọn họ nghĩ tới đồng nhất loại khả năng trở nên đứng dậy mấy người tất cả đều hướng phía kia khoách nguyệt đấu tổ nơi tại khoách nguyệt sơn mạch chạy đi bọn họ cùng kia thánh huyền tử tìm cách như nhau cho rằng gặp chuyện không may chỉ có thể là kia k h u á c h nguyệt cái này đấu tổ mà hầu như mỗi người đều cũng có nhiều cảm khái một cái vừa mới tấn trước vạn năm đấu tổ đã vậy còn quá thời gian ngắn t i ể u nga xuống này không thể không nói là một loại bi ai lẽ nào này thiên địa chỉ có thể đủ sinh ra mười bảy vị đấu tổ phải không trong lúc nhất thời ba người đều đang suy nghĩ sẽ là ai xuất thủ đem vị này một tinh đấu tổ cao thủ cấp chém giết đương nhiên đi vào thấu cái này náo nhiệt có cái gì không tư tâm kia đã có thể đúng vậy k h u á c h nguyệt sơn mạch k h u á c h nguyệt tông có thể nói ở đây mới là huyết sắc nồng vân nhất d à y đặc địa phương toàn bộ k h u á c h nguyệt sơn mạch đều trải qua bị huyết vân bao vây rõ ràng nhân liếc mắt là có thể nhìn ra được sự tình tiệu phát sinh tại k h u á c h nguyệt tông nói cách khác ngã xuống đấu tổ cao thủ t i u chết tại k h u á c h nguyệt sơn mạch chết tại k h u á c h nguyệt sơn mạch kia vừa sẽ là người nào đâu tất cả mọi người biết khoách nguyệt sơn mạch thế nhưng viễn cổ đại lục vạn năm trước tấn t r ư c đấu tổ khoách nguyệt địa bàn kể từ đó đến tột cùng là người nào đấu tổ ngã xuống đáp án nhưng là trải qua miêu tả sinh động giờ này k h ắ c này khuênh nguyệt tông sân rộng trước tàn nhẫn không độc một mặt chính ở chỗ này máu loang đầy đất phiếm lưu thành h ạ ngay như vậy tàn nhẫn hình ảnh hạ chẳng biết qua bao lâu khuênh nguyệt tông trước cửa sân rộng một trận n ú c ních cuối cùng không gian trong vòng tẩu ngoại trừ ba người này ba người đúng vậy tới rồi kia tuyệt hóa ỷ kiếm phạt thiên ba vị nhãn hiệu lâu đời đấu tổ ba vị đấu tổ đi ra sau thấy này chảy máu phiêu lỗ phơi thây quảng siêu huyết nhiễm đại địa máu loãng lịch lưu thành hà tràng diện cũng là không có phản ứng qua đây sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói cái này tay người c ũ n g quá giữ sao dĩ nhiên tương kỳ diệt tông sau đó tức nhân ánh mắt hơi một chuyện nhưng thấy kia khoách nguyệt tông sân rộng trung tâm kia thật lớn pho tượng trên lộ vẻ bốn người đó là thuyết hóa đấu tổ nhìn kia bốn người nát trong lòng biết bọn họ là ai thế nhưng xác thực không thể tin được như cụ ngơ ngác hỏi người khác cũng đều là thấy kia bốn người nát đám cả kinh nửa ngày nói không ra lời ngay lúc này k i a thánh tông thánh huyền tử cũng là chạy tới cũng đồng dạng thấy được này một màn lập tức khoe miệng hơi co quáp lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy chương năm trăm ba mươi mốt d ị biến đột hiện chẳng biết qua bao lâu mấy người mới từ khiếp sợ trong tỉnh táo lại nguyên bản cho là ngã xuống là khuếch nguyệt đấu tổ hiện tại ra không chỉ là khuếch nguyệt ngay cả đều chữ đấu tổ thành hộ đấu tổ phong hoa đấu tổ đều ngã xuống thoáng cái ngã xuống bốn vị đấu tổ một cái hai tinh đấu tổ ba cái một tinh đấu tổ đỉnh như vậy thực lực chống lại tam tinh đấu tổ cũng khả đánh một trận cho dù không địch lại cũng có thể có thể an toàn thoát đi thế nào hội rơi vào cái toàn bộ ngã xuống thông môn toàn bộ diệt hạ thần trong lúc nhất thời bốn vị đấu tổ trong lòng chợt mọc lên một bên cảm giấc mát hiện tại k h u ế c h n g u y ệ tông t đây là một bức thế nào tràn g diện ta bọn họ có thể tưởng tượng đến cũng có thể đủ xem tới được đỉnh đầu là khắp bầu trời huyết vân tại vô hạn cuộn cuộn dưới chân là vô hạn máu loãng nghịch lưu thành hà đại điệu nghiền nát cự thạch thành phấn bị máu loãng cùng nghiền nát khí quan s â m ngâm nước có vẻ thứ nhân hiểu biết nhìn quanh bọn họ quanh thân là tàn toái thi thể một cổ cổ kẻ khác buồn nôn máu tanh khí tức không ngừng tuân ra dẫn tới rất nhiều ma thu ở đây ngoại nấn ná nếu không phải thực lực của bọn họ siêu tuyệt mặc dù là nga xuống lên thi thể cũng là tỏa ra này một đạo thật lớn vô hình áp lực làm phải này cái nấn ná ma thu không dám tiến lên nhấm nuốt bọn họ thi thể thế nhưng này cũng dẫn đến xuất hiện như bây giờ một bức cực kỳ máu tanh c h ẳ n g diện rốt cuộc là ai là ai giết bọn họ là ai tạo thành như vậy một cái tràng diện là ai đột nhiên gian bọn họ thấy được sân rộng lên này cái thi thể phía dưới viết xuống tự thể tuy nói là bị máu loãng xâm ngâm nước không tính rõ ràng thế nhưng lấy bọn họ trong mắt tuyệt đối có thể nhìn ra được đến kia không rõ mấy cái đại tự rõ ràng chính là đây là đệ tam cái môn phái ngươi đoán kế tiếp sẽ là ai thi thao niệm xong này vài tất cả nhiệt đều là chăm chú năm năm tay chỉ các đốt ngón tay niết khanh khách phát vang lên người này đến tột cùng có hay không nhân tính ta trải qua liên tục diệt ba cái tông môn trước hai cái tông môn bị diệt bọn họ không có đi nghe thủ hạ chính là nhân hội báo nói là thập phần tàn nhẫn nghĩ đến cùng lúc này đầy t h ủ về cùng đồ ba đi chỉ là không nghĩ tới dạ dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn như vậy máu tanh không chỉ có ba lần tàn sát sổ lấy vạn kế tu luyện giả hơn nữa là đem viễn cổ đại lục cận có mười bảy vị hơn nữa vừa mới tấn chức đấu tổ tiêu viêm hẳn là làm mười tám vị đấu tổ thoáng cái tiêu diệt bốn vị điều này làm cho bọn họ này đấu tổ tình dùng cái gì kham lúc này đây là k h u ế c h nguyệt mấy người bọn họ ai có thể bảo chứng tiếp theo như vậy dài lớn lên mua ngươi sẽ không phát sinh tại bọn họ trên người bọn họ không thể bảo chứng sở dĩ bọn họ chỉ có thể dự phòng chỉ có thể phản kích mà bọn họ xuất thủ các đại biểu cái này bình tĩnh đại lục tinh lại một lần nữa trở nên không bình tĩnh giống như là mười vạn năm kia một lần chiến dịch như nhau c h ỉ ít tại hiện tại đến xem bọn họ xuất thủ sẽ làm mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt viễn cổ đại lục triệt để nổ tung hoa trở nên gió nổi mây động nhân tâm hoảng sợ người người cảm thấy bất an không nớt kế tiếp thời gian bên trong tất cả cường giả đều là tại không có gì ngoài tiêu viêm cùng phạt bất dịch hai vị đấu tổ sau mười hai vị đấu tổ đái lĩnh hạ bắt đầu rồi trên diện rộng độ kiểm tra thế tất muốn đem người nọ tìm kiếm đi ra chu chi thời gian chậm rãi trôi qua phía đang nói bên này tiêu viêm trở lại minh huyết trì đi tới tiêu g i a cũng là biết được tin tức này lập tức cũng là cảm thấy hoảng sợ một hơi thở diệt giết bốn vị đấu tổ mặc dù là vừa mới tiến giai tự mình muốn làm được này từng bước cũng là cực kỳ gian nan sở dĩ này xuất thủ người có thể đơn giản đem bốn người đánh chết nói rõ người này thực lực có chút cương hãn dựa theo tiêu viêm phòng trừng thực lực của hắn sợ là bị vây năm sao sáu tinh tả hữu viễn cổ đại lục trên hơn nữa tự mình cùng sở hữu mười tám vị đấu tổ hiện tại thoáng cái ngã xuống bốn vị chỉ còn lại có mười bốn vị tại đây mười bốn vị trong có một tinh đấu tổ đỉnh năm vị hai tinh đấu tổ bốn vị tám tinh đấu tổ ba vị bốn sao đấu tổ một vị năm sao đấu tổ một vị trong đó này năm sao đấu tổ chính là kia phạt bất dịch về phần bốn sao đấu tổ còn lại là kia tuyệt hóa đấu tổ không có gì ngoài phạt bất dịch cùng miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình tuyệt hóa người khác n ế u đơn độc c h u y ệ n khó thoát vừa chết coi như là năm vị một tinh đấu tổ dắt tay nhau sợ rằng kết quả cũng sẽ không có nhiều biến hóa đấu tổ trong lúc đó tranh lệch so với chi đấu đế càng thật lớn sở dĩ nói một tinh đấu tổ cùng hư hư thực thực năm sao đã ngoài đấu tổ so sánh với g i á c kia căn bản không phải một cái cấp bậc sở dĩ năm một tinh đấu tổ là tuyệt đối đánh không lại một cái năm sao đấu tổ đây là lượng cùng chất vấn đề tìm tôi bắt đầu hầu như mọi người đều là biết nếu là khiến như vậy một cái sát nhân ma đầu nhiều tồn tại nhất k h á c nói không chừng thì có một cái tông môn bị d i ệ t thậm chí k ê u bị d i ệ t tông môn chính là tự mình nơi tại tông môn sở dĩ không ai chế đạn đều tại tận hết sức lực tìm kiếm phía thế nhưng sự thực thiên hàng ngày từ trước đến nay nhân hay nói dỡn ngươi muốn tìm đến hắn thời gian hắn sẽ không xuất hiện ngay cho là hắn sẽ không xuất hiện thời gian hắn thiên thiên vừa xuất hiện có thể là trước vài lần cái kia thần bí nhân gây vẫn đều là tại buổi tối sở dĩ nói mọi người tuần tra thời gian đại đô là ở buổi tối bởi vì buổi tối thiên hát phong cao dễ dàng cho hắn hành động ba ngày có nhiều như vậy cường giả xuất hiện hắn là trăm triệu không dám tới sở dĩ mọi người thường thường tại buổi tối tuần tra rất là nghiêm cẩn thế nhưng ban ngày nhưng là có chút sơ với phòng bị nơi này là đoạn vân núi non nguyên bản nơi này là không ai thế nhưng bởi vì tam đại tông môn bị tàn sát sở dĩ có rất nhiều tông môn ba đi, địa chỉ di chuyển này đoạn vân núi non chính là một trong số đó nơi này có phía mười cái tông môn ở chỗ này đóng quân một là có lợi với qua lại trợ giúp phòng ngừa địch nhân đánh lén hai là có thể càng thêm hảo tiến hành tra xét kia thần bí nhân ở nơi nào đó nhân số tập trung cho dù kia thần bí nhân xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có cách nào tiến hành tàn sát sạch sẽ sở dĩ lúc này chỉ cần truyền ra tín hiệu đó là có thể cho càng nhiều cường giả biết do đó chạy tới ở đây đem kia máu tanh tàn sát tông môn ra hỏa tụ mà tiêu diệt chi chính ngọ thập phần mặt trời cao chiếu một loạt tường cùng mọi người đều tại tông môn nội ngồi xếp bằng tu luyện hồi phục đấu khí cũng tốt tiến hành buổi tối kiểm tra ngay lúc này một đạo hát sắc bóng người xuất hiện tại rừng rậm đầu cối nhìn kia không xa chỗ đoạn vân núi non lẩm bẩm nói chủ nhân ngươi còn kém một vạn đấu đế bổn nguyên liền có thể đánh vỡ phong răng trọng lâm thế giới này khống chế người thế giới ngày hôm nay ta liền lần thứ hai huyết tẩy này đoạn vân núi non thập đại tông môn làm ngài thấu đủ này một vạn đấu đế bổn nguyên nay đạo hát sắc thân ảnh nếu là kia khoách nguyệt ngã xuống vừa sống lại chuyện nhất định hội nhận ra đến người này chính là diệt giết tự mình tàn sát tông môn đao phủ đấu tổ năm ma quyết thế nhưng nếu như nghe được lời hắn nói chuyện như vậy nhất định hội càng thêm giật mình hắn lợi hại như vậy một cái vai dĩ nhiên chỉ là một cái người hầu hắn phía sau còn có phía chủ nhân như vậy hắn chủ nhân có việc hạng cường h ắ n không được biết mọi người ở đây đ ã tọa khôi phục thời gian đột nhiên không cảm giác nguyên khí tồn tại đông đảo cao thủ cũng đều là cảm giác được nguyên khí bị người cắt đứt hữu tình huống phát sinh phát sinh tín hiệu chân liệt là ở đây đầu lĩnh nhân tự xưng ba liệt tổ thực lực đạt được một tinh đấu tổ đỉnh thế nhưng hiện tại nhưng là cấp tốc phát ra tín hiệu thế nhưng chậm bởi vì đối thủ trải qua phong tỏa không gian bất luận cái gì tín hiệu đều là chuyển không ra đi chuẩn bị chiến đấu nhìn có hay không cơ hội thoát đi nếu là có người thoát đi đi vào báo cáo cái khác đấu tổ cừng giả mọi người nghe này đều không phải di trúc di trúc đều là bi thống vạn phần nhưng là không thể tránh được t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai hắn đã trở về các cạc, các ngươi không có cái này hầu như đều cho ta đi bổn nguyên giao ra đây ba đi hát s á c thân ảnh chết vũ linh thông thường quỷ mị mà vừa hư huyễn ngươi vì sao muốn tàn sát ta viễn cổ đại lục đệ tử chân liệt không khỏi quát vì sao ha ha bọn họ một đám rác rưởi chỉ biết trở ngại chủ nhân của ta thống trị này lại lục hơn nữa chủ nhân pha phong còn cần này rác rưởi đấu đế môn bổn nguyên hỗ trợ chủ nhân pha phong thì thào n ã i n ã i vài câu sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì cả kinh kêu lên các ngươi là bị bị phong ấn này ra hỏa sai được rồi thế nhưng ngươi nỗ lực đại giới nhưng là tử vong thật là ngươi môn ta hối ta hối không nghe phạt bất dịch khuyến l ê n giới không có hình thành thống nhất liên minh trần liệt vô cùng đau đớn thập phần hối hận phạt bất dịch chính là cái kia lão bất tử hắn còn sống chờ chủ nhân thu thập hắn ba đi ngươi vọng tưởng hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ trần liệt cả tiếng kêu lên bằng ngươi cũng xứng nhìn đi bước một đi hướng tự mình hát sắc thân ảnh trần liệt trong lòng cũng là làm ra quyết định hắn hơi cắn răng làm ra một cái đau lòng quyết tuyệt bốn tự bạo buồn nguyên cùng với ngồi chờ chết không bằng buông tay một bác nếu thăng tắc có thể đồng quy vu canh như vậy không những được đánh chết hắn còn có thể làm hắn chủ nhân bởi vì buồn nguyên chưa tới vô pháp phá phong ra nhất cử lương tiện nếu bại mặc dù hắn chết cũng thế tất muốn kia hát sắc thân ảnh nỗ lực ứng với có đại giới hơn nữa đấu tổ tự bạo uy lực cực đại không gian tất nhiên nghiền nát cái khác đấu tổ cường giả cũng đã biết hiểu đến lúc đó bị thương nặng người này cũng khó trốn vừa chết nghĩ tới đây chân liệt cũng là làm ra hành động vân tay một c h u y ể n thân thể t r ợ t bành trướng kia hát sắc thân ảnh thấy này một màn c ò n n g ư ờ i hơi co lại xoay người đã đi thế nhưng chậm bà n h thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên không gian nghiền nát thiên địa rung chuyển huyết vân tái hiện đấu tổ ngã xuống thấy huyết vân cùng với tiếng nổ mạnh tất cả đấu tổ cường giả đều là trong nháy mắt siêu ở đây quyền lợi tới rồi nghe chuyện mp 3 tại thdo chuyện n e t tiếng nổ mạnh qua đi kia hát sắc bóng người hiển nhiên là bị trọng thương thế nhưng nhưng chưa từng ngã xuống hắn hiện tại cũng là phải quang minh chính đại chủ nhân phá phong ngay ngay hôm đó tự mình phải bắt được bổn nguyên trở lại sở dĩ hắn cũng không phải không bại lộ xuất thủ một cái sát chiêu xuất thủ n à y cái không kịp thoát đi mọi người là đều ngã xuống vô số b u ồ n nguyên bị kỳ tụ tập sau đó xoay người rời đi coi như kia hát sắc thân ảnh sau khi rời đi không lâu sau vô số đạo phá phong có tiếng vang lên chật hơn mười đạo huy áp nồng hậu bóng người xuất hiện đúng vậy kia hơn mười vị đấu tổ người đâu người đâu trải qua đi lúc này một cái thất tinh đấu đế cường giả nhỏ giọng nói rằng đây là tại vừa mới kia hát sắc thân ảnh một cái đại chiêu sau tàn sống sóc nhân rốt cuộc chuyện gì xảy ra là bị phong ấn sơn tiêu ma linh bọn họ đã trở về bọn họ đã trở về đã trở về sơn tiêu ma linh hắn gọi tên là gì cái gì tu vi h ắ n hắn gọi ma quyết là đấu tổ cường giả h ắ n hắn cái gì hắn nói mau dạ vâng h ắ n hắn còn có một cái chủ nhân hắn cái này đến chính là đến chúng ta đây bổn nguyên đến khiến hắn chủ nhân pha phong chủ nhân phá phong t u y ệ t hóa lẩm bẩm nói bất hảo là phần muốn đi ra hắn muốn đã trở về phần phần là người phương nào các ngươi tiến giai đấu tổ không lâu sau thế nhưng các ngươi biết mười vạn năm trước kia một hồi có một không hai đại chiến sao nghe vậy mọi người hơi gật đầu lúc này minh kỳ đấu tổ cũng là ra hỏi chẳng lẽ là lên một lần đại chiến dư nghiệt t u y ệ t hóa cười khổ một tiếng sau đó đạo nếu là dư nghiệt kia hoàn hảo đủ đại ca của ta phạt bất dịch nhưng thật ra có thể thu thập thế nhưng này phần không có thể như vậy cái gì dư nghiệt hắn chính là lên một lần khơi mà cuối cùng đại chiến nhân trận chiến ấy chúng ta ngã xuống hai vị nhất đỉnh cường giả di thiên đấu tổ tinh nguyệt đấu tổ hai vị sáu tinh đỉnh đấu tổ mới vừa rồi t ừ n g kỳ c h ấ n áp phong ấn cao ngã xuống hai vị đỉnh đấu tổ chỉ có thể phong răng như vậy thực lực của hắn có thể nghĩ kia hiện tại làm sao bây giờ chỉ có thể đi tìm đại ca p h ạ t tiên bối ở nơi nào hán gần nhất lòng có nơi ngộ chuẩn bị trùng kích sáu tinh đấu tổ hiện tại tại ta nơi nào đâu chư vị cùng nhau ba đi cùng lúc đó đông hoang tiêu ra hậu viện một bộ hát sắc trường bảo tiêu viêm ngồi xếp bằng phía cầm trong tay phía kia dị hỏa tuyên cổ xích không khỏi nghi hoặc vạn phần bốn chuôi hát sắc cổ xích toàn bộ đều d u n g vào này cái gọi là dị hỏa xích bên trong hiện tại thứ này trở nên rất là kỳ quái khi thì trầm trọng vạn phần khi thì nhẹ nhàng như yến khiến hắn cảm giác được có chút kỳ quái tại tu di trong không gian tiêu viêm mượn phía dị hỏa tuyên cổ xích ngồi xếp bằng phía nhiều lần quan sát dùng hết linh hồn lực lượng muốn trong đó huyền bí tìm kiếm đi ra thế nhưng xác thực thu hoạch thâm vi không hẳn là là nói không hề thu hoạch trong nháy xuân y thu đến nhân gian tâu hoán năm tháng đánh rơi hai năm đã qua đi hai năm gian tuyệt hóa đám người không có ai tự mình địa phương tìm được phạt bất dịch chỉ có thể đủ lấy bất biến ứng vạn biến hai năm nội lại có cận mười cái tông môn bị diện nhưng không một mà chết mỗi lần cản qua đi nhân sớm đã thành rời đi lưu lại chỉ là kia vô hạn tiên huyết cùng hải cốt hai năm sau phạt bất dịch thành công đột phá đấu tổ năm sao tiến giai sáu tinh phá quang ăn ra triệu tập mọi người tất cả tông môn toàn bộ chuyển qua trong vực đồng thời tự mình kiến tạo không gian đại trợn để phòng bất chắc hai năm bên trong tiêu viêm một mực cảng nộ phía kia dị hỏa tuyên cổ xích bởi vì hắn minh minh trong nghĩ này dị hỏa tuyên cổ xích chính là có thể khiến hắn trở nên càng mạnh gì đó hai năm tại tu di không gian còn lại là hai trăm n ă m hai trăm trong năm tiêu viêm lợi dụng trước năm mươi năm đối với dị hỏa tuyên cổ xích có trên diện rộng độ mới nhận chi cuối cùng có thể khiến hắn như ý nhưng là kia theo nơi nào đó đấu giá hội trong đạt được thần bí lá bùa kia lá bùa nước lửa không s â m đến đâu dị hỏa cũng vô pháp tương kỳ bị bỏng hẽ lúc này đây tiêu viêm nhưng là tại đánh bậy đánh bạ đích tình huống hạ lợi dụng dị hỏa tuyên n g cổ xích tương kỳ mở ra tịnh tìm được rồi dị hỏa tuyên n g cổ xích vì sao giờ khinh giờ trọng nguyên do kia đó là đường sơ tự mình đạt được chương năm trăm ba mươi ba phá phong tiêu viêm đạt được linh chính là thiên địa kỳ vật viễn cổ đại lục trên có tam đại kỳ vật bài danh đệ nhất đó là kia cái gọi là nhất hư vô mở mịt linh viễn cổ đại lục trong vực phát tiên bối tại phần nguyệt sơn mạch một cái hỏa sơn chỗ phát hiện một cái thật lớn phong răng hơn nữa kia phong ấn đang ở cấp tốc biến yếu phong t u ô n đại ca có thể hay không là kia phần phong ấn nơi kia di thiên đấu tổ phong ấn địa phương ta cũng không biết thế nhưng khả năng tính rất lớn chúng ta phân n g u y ệ t s ơ n mạch hỏa sơn cái động k h u từng đạo hỏa hồng nham thạch nóng chảy theo trong động phun v à i r a tại không trung bạo tặc r a hóa thành từng đạo bệnh trùng tơ hướng bốn phía tản r a đến mắt thấy phía nham thạch nóng chảy bạo phát một tiếng thanh giống giận tại hỏa sơn trong vang lên đứng ở không trung năm người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng năm nhân sĩ bắn về phía hỏa sơn nội bộ xuyên thấu qua miệng núi lửa có thể rất rõ ràng mà nhìn đến một cái sáu giác hình pháp trận ở bên trong phát da con mang đồng thời còn có một cái thật lớn không rõ thân ảnh tại pháp trận xuống một chút vừa một chút trùng kích phía pháp trận mỗi một lần cái này không rõ địa mà thân ảnh đánh tại pháp trận xuống tổng hội bị bám pháp trận một trận rung động t ừ n g đạo nham thạch nóng chạy theo hỏa sơn trong buộc phát ra đến bất quá cũng may mỗi một lần tổng hội bị không trung năm nhân hợp lực chấn áp xuống phía dưới sở dĩ nhìn qua nguy ngập nguy cơ pháp trận thế nhưng nhưng vẫn như cũ có thể đem kia phần công kích ngăn trở xuống tới thật lâu không thể đem phong ấn phá tan đồng thời cảm giác được trên đầu phong ấn lực hình như càng ngày càng mạnh phần cũng bạo động đứng lên giống ngựa đầu phát sinh một tiếng giống to phần trong thân thể đột nhiên buộc phát ra từng đạo hỏa diễm đem tự mình thân thể hoàn toàn bao vây đứng lên vô số hỏa nguyên lực theo nham thạch nóng chạy trong bay ra dung tiến hắn xung quanh t r ứ n g mắt một đôi đỏ bừng con mắt nhìn trước mắt phong răng bất quá phần ánh mắt tiêu điểm tựa hồ cũng không có tụ tại phong ấn trên mà là xuyên thấu qua phong ấn rơi vào ngoài động vài người trên người ngu mội g a hỏa một đạo thật lớn thanh â m theo nham thạch nóng chảy nội bộ chuyên gia các vị chú ý phần muốn bắt đầu cường công cái này đỉnh xuống phía dưới lúc có thể đ ế m thử lần thứ hai phong ấn cảm thụ được trong động biến hóa phát bất dịch sắc mặt ngưng trọng truyền âm đến còn lại bốn người đạo bốn người gật đầu trong tay lực lượng đồng thời tăng đại sáu rác phong ấn lên quang mang cũng càng thêm nồng hậu sáu rác trên sáu điểm từng điểm trên quang mang đều đột nhiên đại trướng hình như bầu trời tình quang như nhau tại không trung thấu bắn ra sáu cái quang trụ các ngươi c h ờ ta chết ngay vài người toàn lực ngăn cản phần trùng kích phong ấn thời gian một đạo gián đoạn truyền âm đột nhiên theo hỏa sơn động trong vang lên đến thanh âm non nớt như một cái vừa mới bắt đầu học tập nói trẻ con như nhau thân thức truyền âm sản sinh thần trí vài người trong óc trong ý niệm trong đầu trận lóe sắc mặt đồng thời đại biến không nữa bất luận cái gì tần suốt đời tu vi toàn bộ bạo phát dẫn đến trong thiên địa năng lượng một trận d ị động t ừ n g đạo thực chất năng lượng chưa từng nhân thân lên bắn ra toàn bộ hội tụ đến sáu giác hình trung ương vừa cấp tốc chạy về phía nó hiểu rõ sáu đỉnh sáu giác hình quang mang lần thứ hai tăng vọt khiến người ta không mở ra được con mắt chết trong động vang lên một tiếng gầm nhẹ đột nhiên gian mặt đất một trận run run đứng lên sáu giác hình phong ấn đột nhiên theo trong động t ă n g lên cùng mặt đất bình t ề vô số hát sắc quái vật theo mặt đất lao ra đến trong lúc nhất thời rậm rạp hát sắc quái vật đem mặt đất toàn bộ bao trùm vô số hát sắc ma linh tranh tương khủng sau ba hướng sáu g i á c phong rang bất quá bởi thực lực thấp khi bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến phong ấn sắt biên giới thời gian tựu i toàn bộ tử vong không có một con tồn tại nhìn qua sáu g i á c hình sắt biên giới dĩ nhiên trồng chất một chút cũng không có sổ hát sắc ma linh tử thi đem những n à y cười ma linh diệt giết chết chúng nó tại tiêu hao phong ấn lực lượng tuyệt hóa đấu tổ mạnh phát sinh quát khẽ một tiếng trong miệng phun ra một con thuấn dài lớn lên tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía trên mặt đất hát sắc ma linh kiếm quang nơi đi qua ma linh toàn bộ chém làm hai đoạn vặn vẹo phía chết ở trên mặt đất còn lại vài người đồng thời theo thân thể trong s u ấ t r a đám vũ khí cơ giết hướng trên mặt đất điên cuồng hát sắc ma linh đàn tuy rằng vài người công lực rất mạnh hãn thế nhưng nhưng cũng không chịu nổi sơn tiêu ma linh số lượng tuy rằng giết chết không ít sơn tiêu ma linh thế nhưng nhưng vẫn như cũ có không ít sơn tiêu ma linh phá tan vài người vũ khí phong tỏa theo nói sáu giác phong ấn trên chết đi mắt thấy suy nghĩ trước phiền phức càng lúc càng lớn phát bất dịch trong mắt tinh quang chật lóe tay trái khinh sĩ một cái tử sắc hổ lô xuất hiện tại tay han trong khéo tay n i t bí quyết nhẹ giọng hò hét phẩn một bó buộc tử sắc hỏa diễm theo hổ lô trong miệng phun ra hỏa diễm vừa xuống tới mặt đất tiêu mạnh tản g ra đem toàn bộ phong ấn bao phủ ở bên trong phàm là tiếp xúc đến này đạo tử sắc hỏa diễm sơn tiêu ma linh thân thể trên lập tức bị tử sắc hỏa diễm tràn ngập đồng thời lan tràn đến cái khác sơn tiêu ma linh thân thể trên nhất thời toàn bộ mặt đất toàn bộ bị tử hỏa tràn ngập nhìn không ra một k i a k h ẽ hở tất cả sơn tiêu ma linh tại tử sắc hỏa diễm cháy xuống toàn bộ hóa thành thang cốc mà chết oanh hỏa sơn nội một tiếng nổ một đạo đường kính mấy thước nham thạch nóng chạy hỏa trụ đột nhiên theo kỳ nội phun trào đi ra trong đó ẩn chứa hỏa nguyên lực chính là trước mặt nam nhân cũng là sắc mặt của biến cũng nữa cỗ không hơn trên mặt đất cuộn trào mánh liền sơn tiêu ma linh vẻ mặt khẩn trương nhìn sau giác phong răng trong tay không ngừng kết răng nỗ lực đem này căn hỏa trụ đẻ xuống đi chết dưới nền đất lại là một tiếng bạo giống trong thiên địa trăm dặm nội trong nháy mắt đột nhiên hoàn toàn tìm không được hỏa nguyên lực tung tích hình như bị trống rông toàn bộ hấp thu như nhau đại ca mắt thấy đến tình huống sai tuyệt hóa đấu tổ ánh mắt nhất ngưng r a hô ân bắt đầu đi không phải tiểu phiền phức phạt bất dịch đáp ứng một tiếng triệu hồi treo ở không trung hồ lô không chút do dự phun ra một miệng tinh huyết tại không trung kết thành một cái phức tạp tự phủ mạnh rơi hướng trên mặt đất phong ấn kết giới bắt đầu ra cố phong ấn phạt bất dịch một tiếng giống to hơn khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn sớm c o n nơi chuẩn bị bốn người nghe được phạt bất dịch chuyện đồng thời đem tâm một hoành theo trong miệng phun ra một đạo tiên huyết hóa thành một đạo hưởng quang bắn vào đến sáu g i á c phong ấn trong máu tại sáu g i á c trong phong ấn chậm rãi chảy x u ô i đem toàn bộ phong ấn xuống nước từng đạo quang mang trước sau tổng sáu g i á c phong ấn trên bắn ra tại không trung một lần nữa hội tụ ra một cái sáu g i á c hình hai cái sáu g i á c hình sát biên giới bị từng đạo quang mang liên tiếp cùng một chỗ cấu thành một cái sáu g i á c lao lung lao lung trong tuân ra một cổ thật lớn lực hấp dẫn đem dưới nền đất nham thạch nóng chạy chậm rãi hút đi ra một cái khổng lồ thân ảnh dần dần lộ ra tài giỏi đi ra kết trận thấy cái kia thật lớn thân ảnh phạt bất dịch phát sinh hét lớn một tiếng toàn bộ giảm bớt trên dưới tràn ngập ra một tầng kim quang kim quang tại thiên hy trên người chạy hướng hắn cái chán trên hội tụ qua đi trước mắt chật lóe một đạo kim quang theo hắn cái chán bắn ra thẳng không nhập đến kết giới trong đồng thời tại mặt khác bốn cái phương hướng mặt khác bốn đạo bất đồng quang mang ly biệt là hồng bạch hắc lam bốn đạo q u a n g mang nhất t ể không nhập đến kết giới trong ngu xuẩn trong động dần dần hiện hiện ra bóng đen đột nhiên phát sinh một tiếng hư lệnh một cái tiểu hỏa điểm xuất hiện tại mọi người trước mắt ngay sau đó hỏa điểm đột nhiên bạo tạc một k h ỏ a nhỏ bé quang điểm tựa hầu ngưng kết một chút cũng không có tấn hỏa nguyên lực tại kỳ bạo tạc trong nháy mắt không hề trở ngại đem sáu giác phong ấn trùng thoái chương năm trăm ba mươi b ố tiêu viêm là phân hồn từng đạo hỏa lãng tử trong đó tuôn ra trong nháy một mảnh hỏa hải tại phong ấn bốn phía hình thành trong không khí tiêu thất không thấy hỏa nguyên lực đột nhiên hiện lên năm người sắc mặt tái nhuận tại đây cổ bạo tạc lực xuống một lui nữa lui sổ tức trong lúc đó trải qua rời xa phong ấn địa phương cây số chi cự một đạo đạo nguyên khí theo trên người buộc phát ra đến chống đỡ cháy hải t r ù n g kích trước mắt cũng đều bị hỏa diễm đầy d â y đập vào mắt trong vòng tất cả đều là hỏa diễm căn bản là nhìn không thấy bất luận cái gì gì đó lúc này hỏa hải trung ương xuất hiện một cái thật lớn con mắt liếc mắt xem qua đi cái này con mắt lớn bé dĩ nhiên muốn so với một cái người trưởng thành đều phải quá vài phần ngay sau đó đ ầ u thân thể vĩ bộ phần thân thể liên tiếp theo hỏa hải trong lộ ra thấy hoàn chỉnh hỏa hồng nghị vương xuất hiện tại mọi người trước mặt mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt người này căn bản là điều không phải tự mình có khả năng đối phó một lát sau đang ở hỏa hải trong toàn lực chống lại hỏa nguyên lực tập kích không người đột nhiên cảm thấy một trận dễ dàng đang ở mọi người chẳng biết sở di thời gian trước mắt cuộn trào mánh liệt bất định hỏa kháng nhiên ly thể đi sau đó tiêu thất không thấy qua lại nhìn một chút vừa nhìn một chút tự mình y hạnh phúc nam nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau một trận cười khổ tại hỏa hải trong tuy rằng nam nhân không có đã bị thực chất thương tổn thế nhưng lại bị thai họa đem trên người y ghi phục nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiêu hủy vết tích thậm chí có hai người tóc đều bị nướng tiêu nhất bộ phân hơi cười khổ năm người đều là vung tay lên trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày liền hóa thành cho bụi một bộ do tinh khiết nguyên lực cấu thành y ghi phục đem toàn thân bao trùm các ngươi vật khí không tệ bản tọa còn không có khôi phục hảo quá nhiều thời gian nữa lấy ngươi đẳng mạng chó năm người vừa mới theo hỏa hải trong được cứu trợ mừng d ỡ xuống căn bản là còn không có chú ý tới không chung đứng ở bọn họ phía trên phần lúc này nghe thấy gián đoạn quen thuộc thanh âm mọi người biến s á c trên người lần thứ hai bạo phát một trận quan g mang như lâm đại địch thông thường ngằng đầu nhìn hướng về phía trước k h ô n g nhưng vừa lúc thấy phần chậm dai thu hồi ánh mắt phía sau cánh khẽ nhúc nhích thân ảnh tiêu thất tại nơi xa xôi đại ca hiện tại làm sao bây giờ tuyệt hóa nhìn xa xa l ư ớ t mắt sau đó hỏi hướng phạt bất dịch chúng ta bị trọng thương hắn cũng không có hồi phục phần hiện thế đại lục chắc chắn máu chạy thành sông sở dĩ chúng ta hiện tại phải tìm được tiêu viêm chỉ có tiêu viêm tài năng đánh bại hắn tiêu viêm có thể đánh bại hắn tiêu viêm bất quá chỉ là vừa mới tấn chức đấu tổ mà thôi tuyệt hóa không giải thích được các ngươi chẳng biết tiêu viêm kỳ thực kỳ thực là phần một mảnh phân hồn cái gì đ a n g gặp được tiêu viêm nữa cụ thể cùng các ngươi nói nghe vậy mọi người tuy nói là thập phần không giải thích được thế nhưng cũng chỉ phải trọng trọng gật đầu đông hoang nơi t i ê u g i a tiêu viêm đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại quen thuộc khí tức xuất hiện loại cảm giác này rất quen thuộc rất thân thiết phảng phất chính là tự mình như nhau điều này làm cho hắn thập phần không giải thích được rốt cục đến này từng bước ca một đạo tiếng thở dài vang lên đỏ như máu lao đầu là ngươi sao thiêu viêm có chút kinh h ỉ kêu lên là ta cũng không phải ta ngươi đây là cái gì ý tứ thiêu viêm cảm giác có chút mơ hồ ngươi điều không phải vẫn hỏi ta là thật không kia đỏ như máu thân ảnh không có trả lời hắn trái lại hỏi n g h e vậy thiêu viêm cũng là hơi gật đầu lô hiện tại ta có thể nói cho ngươi nga vậy ngươi là ai ta là ai ta chính là ngươi Cái gì? ta ngươi hay nói dỡn đi tiêu viêm nghĩ hắn rất vô nghĩa không tin sao vậy cho ngươi nhìn ta chân diện mục kia đỏ như máu thanh âm vừa mới hạ xuống một đạo bóng người đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt nhìn n à y đạo thân ảnh tiêu viêm không khỏi kêu lên ngươi là ai thế nào cùng ta giống nhau như lúc ha ha ta là ai ta vừa mới điều không phải trải qua cho ngươi nói sao n g ư ơ i nọ ảnh cười nói ngươi chính là kêu đỏ như máu thân ảnh đương nhiên điều đó không có khả năng ta chính là ta ta là tiêu viêm đến từ địa cầu nhưng ly kỳ xuyên việt cùng này theo tiểu người bị từ hôn tri thủ sau đó hơn mười năm để người nhà ta vô số lần tại kề cận cái chết bồi hồi ngươi thế nào có thể là ta ngươi đừng nữa ở đây giả thần giả quỷ tiêu viêm q u á to giả thần giả quỷ tướng mạo có thể đi qua thần thông biến hóa thế nhưng linh hồn khí tức nhưng là đặc thù tồn tại điểm ấy ngươi là biết đến ngươi không ngại nhìn ta linh hồn ta nơi mang theo khí tức nhìn ta là điều không phải giả thần giả quỷ tỉ mỉ cảm thụ một phen trước mắt nhân khí tức hắn linh hồn đều cùng tự mình giống nhau như đúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiêu viêm nhịn không được thì thảo chuyện gì xảy ra bởi vì chúng ta đều là hắn một mảnh phân hồn kia đỏ như máu thân ảnh nói rằng phân hồn ai phân hồn ta thế nào có thể là phân hồn thiêu viêm nhịn không được đứng lên hét lớn không có khả năng sao ngươi cho là ngươi thực sự có thể xuyên việt sao tại mười vạn năm trước ngươi vốn là ở chỗ này cùng hắn là nhất thể thế nhưng gặp hai cái cường han đấu tổ cừng giả đem chủ hồn đánh tan c h â n áp chúng ta chính là bị kỳ đánh tan kia nhất bộ p h ầ n chỉ là bởi vì chúng ta sản sinh dị biến m à t h ô i sở dĩ tại luân hồi trong quá trình ngươi đi đến người mặt biên cũng chính là ngươi trời ngày đêm đêm suy nghĩ địa cầu thế nào khả năng thế nào khả năng tiêu viêm bừng tỉnh thất thần về phần ta ta cũng vậy một mảnh phân hồn so với ngươi này phiến phân hồn còn hài ta lúc đó là bám vào tại hắn là tối trọng yếu kia một quyển công pháp trên bất quá kia công pháp đánh rơi tại người đại lục cuối cùng chẳng biết hà tông lại đã tay ngươi thượng được rồi k i a công pháp đúng vậy ngươi hiện tại tu tập k i a m ộ t quyển tên là phần bí quyết công pháp không có khả năng tiêu viêm cuồng nếu điên cuồng nắm k i ê u đỏ như máu thân ảnh cái cổ quát nói cho ta biết đây là giả đây đều là ngươi tại quái phá ta chính là ta ta điều không phải cái gì phân hồn điều không phải ngươi nói ngươi nói ngươi nói a a khác lừa mình d ố i người ngẫm lại ngươi có thể triệu hoán dị hỏa thành t i ể u đấu đế thậm chí đấu tổ dựa vào là chính là hắn kia hỏa căn nguyên không phải ngươi cho là ngươi có thể thôn phệ hỏa d i ễ m sao không phải nay công pháp ngươi có thể tu tập sao nếu là người khác đã sớm phản phệ mà chết mà ngươi cũng không sai nếu còn chưa tin ta nơi này có một loại phương pháp có thể cho tự mình ký ức toàn bộ thức tỉnh chính ngươi nghĩ ba đi kia đỏ như máu thân ảnh lạnh giọng nói rằng sau đó ném ra một mảnh xanh ngọc ngọc giản t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm vì số mệnh mà chiến nhìn k i a một mảnh ngọc giản tiêu viêm trong lòng không có tới do sửng sốt sau đó trong lòng ở chỗ sâu trong dĩ nhiên có một loại không dám đi cầm ngọc giản tìm cách đúng vậy tiêu viêm lúc này sợ hắn sợ hắn nỗ lực những này đều là hư huyễn nhiều năm mục tiêu một khi trở thành hư huyễn tất cả nỗ lực đều là cho người khác làm gả y ỉ hắn hiện tại có nhiều lắm gì đó hắn cũng dứt bỏ không được vài thứ kia tỉ như hắn thế tử nữ nhân lao sư bằng hữu hắn vô pháp q u ê n mất cũng không có thể dứt bỏ sở dĩ hắn không dám nhìn tới cũng không có thể không nhìn đi lấy kia ngọc giản trong nháy mắt tiêu viêm tay sợ run run hắn nhắm mắt lại đem kia ngọc giản đặt ở tự mình trên trán giờ khắc này hắn tâm là quấn quýt hắn cỡ nào tiêu hắn nói tất cả đều là giả tự mình chính là tự mình hắn chính là tiêu viêm điều không phải người nào phân hồn điều không phải giờ khác này tại hắn trong lòng xuất hiện huân nhi thải lân thải lân lâm nhi d ư ợ c lao rất nhiều nhân hắn tại đây nhất khác dĩ nhiên bắt đầu yên lặng cầu xin phía hắn vẫn không phục trời xanh khẩn cầu đây đều là một giấc mộng mà thôi thế nhưng hắn thất vọng rồi đem k i a ngọc giản gần kề cái chán kia một chốc kia tất cả ký ức đó là dường như thủy triều thông thường dung nhập hắn điều không phải tiêu viêm là một người tên là làm phân nhân cảm thụ được đã biết phân quen thuộc mà vừa xa lạ khi còn sống từ nhỏ tu luyện thiên phú tươi đẹp tươi đẹp đến sau lại danh chấn đại lục cuối cùng phát động xâm nhập c h i chiến trận chiến ấy vô số cường giả n g ã xuống vô số thi cốt trồng chất như núi k i ê n một ngày bầu trời huyết vân dường như tầng tầng trọng điệp càng tỏ ra huyết hồng ba tháng không tiêu tan k i ê n một thời thiên địa đều là nghiền nát bất kham trở nên buồn bã không ánh sáng đây là thế nào một bức hình ảnh ta nhìn cảm thụ được tiêu viêm chạy xuống tu luyện lúc lần thứ hai nước mắt lần đầu tiên là làm lúc đó làm tự mình chết đi thải lân tiếp tục nhìn tự mình cùng hai cái lao giả đại chiến linh hồn bị đánh sơ sát bay vào không gian hư vô trong sau đó tự mình đó là bị chấn áp tại ngầm sau đó hình ảnh tiệm hành tiệm viễn tiêu một lũ đánh sơ sát linh hồn tại không gian hư vô trong xảy ra d ị biến dần dần đủng hữu linh trí bắt đầu rồi luân hồi c h i lữ không biết qua nhiều ít thế tiêu viêm rốt cục thấy được ở trên địa cầu một màn ô tô building phòng ở tv i i cuối cùng kế tiếp ký ức đó là tiêu viêm vừa mới đi tới đấu khí đại lục thời gian thật là ta thật là ta ta chính là kêu biến dị linh hồn nhìn hoàn này tất cả tiêu viêm thì thào không nớt thống khổ chạy xuống nước mắt không biết qua bao lâu tiêu viêm rốt cục bình phục xuống tới sau đó khoe miệng xẹt qua một mặt cười khổ lẩm bẩm nói ta dĩ nhiên không phải người nỗ lực nhiều năm nhưng chiếm được như vậy một cái kết quả trời xanh n g ư ờ i g i ữ hai mắt thất thần ngồi ở tiêu g i a hậu viện bên trong mặt trời mọc mặt trời lặn nguyện minh sao thưa nhân gian thâu hoán nhiều lần như thường không biết làm như vậy bao lâu từng đạo phá phong có tiếng vang lên xuất hiện đúng vậy kia một phạt bất dịch dẫn đầu mấy người phát bất dịch nhìn như vậy thất hồn lạc phách tiêu viêm con mắt một mị trong lòng cũng là nghĩ đến xem ra hắn trải qua đã biết tiêu viêm không người trả lời tiêu viêm tiêu viêm cũng không nhân đáp ứng tiêu viêm một tiếng t r ợ t q u á t tại tiêu viêm bên thai nổ vang vẫn túi đầu tiêu viêm hơi nâng lên đôi mắt nhìn mọi người liếc mắt chật vừa thấp xuống phía dưới tiêu viêm ta biết ngươi không dễ chịu sở dĩ ta đương sơ sẽ không nói cho ngươi hiện tại ngươi đã trải qua đã biết vậy phải làm điểm cái gì tiêu viêm tựa hồ là nghe được phạt bất dịch chính là lời nói liên tiếp lẩm bẩm nói làm điểm cái gì làm điểm cái gì không để ý đến tiêu viêm phạt bất dịch như cũ cả tiếng nói rằng tu luyện là tối trọng yếu là cái gì là nghị lực là kiên nhẫn tâm là không muốn truy cầu hiện tại không phải là ở khảo nghiệm ngươi sao số phận cùng ngươi mở như vậy một cái thật lớn vui đùa ngươi lẽ nào t i u chuẩn bị như vậy rơi xuống sao ta trước đây thấy ngươi hăng hái chạy đi đâu ngươi kiên nghị chắc việt chạy đi đâu ngươi từng nói cho ta biết để thực hiện mục tiêu của ngươi để trở nên càng mạnh ngươi cái gì đều nguyện ý nỗ lực không phải sao hiện tại mục tiêu của ngươi là cái gì ngươi có nghĩ tới sao ngươi như vậy rơi xuống ngươi thê nhi làm sao bây giờ ngươi có nghĩ tới sao một câu câu dường như một cây căn lợi thứ thông thường hung hăng địa mà chắc vào tiêu viêm trong lòng làm phải tiêu viêm tâm hung hăng run lên ta thê nhi mục tiêu của ta tiêu viêm thì thảo đột nhiên vẫn túi đầu tiêu viêm đứng lên giống lớn đạo ta đây nên làm cái gì bây giờ ta có thể làm nhiều cái gì ta hiện tại chỉ bất quá là một đạo biến dị phân hồn mà thôi ta ngay cả cá nhân cũng không dạ ta làm sao bây giờ ta có thể làm sao bây giờ ngươi nghĩ rằng ta nghĩ ta cỡ nào tiêu cái này là thượng thiên khai cho ta một cái vui đùa thế nhưng điều không phải hắn điều không phải vui đùa điều không phải có thế nào ngươi trải qua là đấu tổ cường giả thượng thiên thượng thiên có thể loại ngươi hà thiên nếu không thể t o ạ ngươi nguyện kia này thiên liền không r ố t cuộc hảo thiên nếu như vậy kia liền n ị c h này thiên kia có cái gì không được phát bất dịch chuyện làm phải mọi người trong lòng đều là run lên nghịch tiên được không nghịch tiên thiêu viêm ba động tâm tình trải qua bình phục sau đó nhàn nhạt hỏi thiên thiên tức tự nhiên là đại đạo không thể nghịch vốn chỉ có thuận theo lại vừa phải phúc nhiên theo nếu không được phúc ngày đó vừa rốt cuộc cái gì nếu thiên khí ta ta đây tựu nghịch tiên phải biết rằng mệnh vĩnh viễn c h ộ t vào tự mình trong tay ta mệnh do ta không khỏi thiên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 một lần biến nỉ non phía này một câu nói không biết qua bao lâu tiêu viêm kia mê mang nhãn thần thanh t ỉ n h thấy như vậy một màn phạt bất dịch hơi gật đầu ta hiểu được tuy rằng ta điều không phải ta thế nhưng theo ý ta đến ta chính là ta ta điều không phải những người khác nếu phải là hai cái ta như vậy ta để cái khác ta t i ê u thất như vậy cũng chỉ còn lại ta nghe vậy phạt bất dịch hơi gật đầu đạo ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo thế nhưng hôm nay phần lực lượng rất lớn chúng ta năm người liên thủ cũng không là hắn đối thủ sở dĩ ngươi phải tại hắn hồi phục đứng lên đem thực lực của chính mình để t h ă n g tới một cái có thể cùng chi so sánh với g i á c cao độ vậy ngươi môn p h ỏ n g trừng hắn hẳn là là cái gì thực lực thiêu viêm hỏi ra tôi quan tâm vấn đề ta p h ỏ n g trừng hiện tại hẳn là là nhiều lắm thất tinh đấu tổ bất quá hắn nếu là khôi phục đỉnh có thể có thể đạt được năm đó chiến lực cũng chính là tám tinh đấu tổ tam tinh đấu tổ ta hiện tại bất quá tam tinh đấu tổ đỉnh mà thôi cự ly tam tinh còn có rất dài thời gian ta đây làm sao bây giờ tiêu viêm có chút bất đắc dĩ tam tinh ngươi trải qua tiến giai tam tinh đấu tổ tuyệt hóa nghe nói như thế khoe miệng hơi rút chịu may mắn có nơi cảm lộ có nơi đột phá mà thôi kia có cái gì phương pháp có thể cho ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn thu được thật lớn đột phá phát bất dịch nhìn về phía tiêu viêm hỏi ta học tập phần công pháp ta đem chi mệnh danh là phần bí quyết cái này công pháp có thể vô hạn tiến hóa tiêu viêm vừa mới nói xong câu đầu tiên nói mọi người đều là khiếp sợ vạt phần thế nhưng hán tiền đề là muốn dựa vào trong thiên địa này cái kỳ dị dị hỏa linh hỏa làm tấn cấp nguyên liệu tại tấn cấp đồng thời thực lực của ta cũng sẽ xuất hiện trọng đại đề thăng tiếp đó đã đem tự mình tại đấu khí đại lục lên tìm kiếm dị hỏa thôn phệ dị hỏa chuyện tình nói mọi người n g h e xong Đều là nghị kinh ngạc vạn phần. tiêu viêm vậy ngươi tu luyện đến nay mới nhiều ít năm quá yêu nghiệt sao tuyệt hóa kêu lên nghe tuyệt hóa nói như vậy mọi người đều là không hẹn mà cùng gật đầu tiêu viêm tắc thời gian không nói gì gật đầu lúc này án vẫn n h u phạt bất dịch nói rằng kia dựa theo ý tứ của ngươi chính là linh hỏa càng nhiều ngươi tấn chức sát xuất càng lớn có thể như thế lý giải tốt lắm đây là ta nhiều năm trước tầm phải một loại thiên địa hỏa diễm ngươi tới nhìn hắn có thể không giúp ngươi dứt lời phát bất dịch đó là đem bên hông kia t ử sắc hổ lô thấp qua đi mở h ổ lô tiêu viêm nhìn liếp mắt thất thanh nói huyền tật thiên diễm huyền tật thiên diễm đó là cái gì phát bất dịch cũng là không biết này t ử sắc hỏa diễm là cái gì đương sơ hắn thu được này hỏa diễm giờ cũng không biết này hỏa diễm là cái gì chỉ là nghĩ nó uy lực vô cùng lớn liền giữ lại phong ấn tại trong hồ lô mặt huyền t ậ t thiên diễm linh hỏa bảng lên bài danh thứ sáu linh hỏa cả vật thể trình tự sắc có thể tản mát ra so với chi nham thạch nóng chảy nóng rực vạn lần nhiệt lượng là một loại có chút bá đạo hỏa diễm thứ này có thể không trợ giúp ngươi đương nhiên có thể tốt lắm vật ấy liền tống cùng ngươi phạt bất dịch lập tức đó là đem kia tử sắc hồ lô đưa cho tiêu viêm tiêu viêm đảo cũng không làm ra vẻ biết lúc này chuyện quá khẩn cấp sở dĩ cảm tạ một tiếng đó là nhận tiếp được bên trong thời gian tiêu viêm chính là nhân vật đó là tại tu di trong không gian bế quan luyện hóa linh hỏa mà phạt bất dịch đám người còn lại là ban bố một cái mệnh lệnh mệnh tất cả đại lục tu luyện giả đều đi tìm linh hỏa trong lúc nhất thời tại ngắn vài ngày nội dĩ nhiên tìm được rồi bảy tám loại linh hỏa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu đánh gây gông cùm xiềng xích đại kết cục năm tháng dài g i a n g g i ặ c mười năm tức thệ nhân gian thâu hoán như cách nghìn năm tại đây mười năm trong tổng cộng tìm được rồi chín loại linh h ỏ a tiêu viêm đối với này linh h ỏ a nhưng thật ra toàn bộ dựa theo bài danh cao thấp lần lượt tương kỳ luyện hóa hấp thu phần bí quyết cũng là tấn cấp đến vũ sơ kỳ tự thân thực lực là đạt được sáu tinh đấu tổ cấp bậc thế nhưng nương theo phía thực lực của hắn đề thăng hắn cũng có thể cảm giác được phần trải qua khôi phục không sai biệt lắm hơn nữa trở nên càng t h ê m cường tiêu viêm ngươi đi ra thu hoạch được không thấy tiêu viêm đi ra phát bất dịch vội vã hỏi còn đi sáu tinh đấu tổ sơ kỳ sáu tinh h ả o h ả o nữa bê quan một lần còn kém không nhiều lắm phát bất dịch cười lớn nói rằng không thời gian hắn trải qua khôi phục này hai ngày sẽ qua đây tiêu viêm sắc mặt thập phần ngưng trọng tuy nói hắn trải qua là sáu tinh đấu tổ thế nhưng đối với gần đi tới địch nhân hắn không có chút nào nắm chặt giống như là tiêu viêm thông thường ba ngày sau k i a phần khí tức quả nhiên quay tự mình nơi tại phương hướng tới rồi không biết qua bao lâu tiêu viêm vẫn chăm chú nhắm con mắt trở nên mở lẩm bẩm nói hắn tới nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống nơi xa xôi xuất hiện một đạo thật lớn thân ảnh bắt đầu còn rất mơ hồ cuối cùng càng tỏ ra rõ ràng đó là một cái thoạt nhìn rất là kỳ lạ gì đó sắc bén móng vớt đầy đầu con mắt dường như đèn lồng thông thường ủng hữu người dường như xà thông thường lận phiến còn có phía thật lớn dường như lộc thông thường giao nhau thế nhưng tiêu viêm thấy thứ này khoe miệng nhưng là hung hăng vừa kéo thứ này cùng tự mình kiếp trước nơi tại địa phương nơi tín ngưỡng đồ đẳng có bảy chữ bắt phân tương tự chỗ chỉ thấy kia thật lớn thân thể biến hóa nhanh chóng đó là biến mất lấy mà thay thế còn lại là một cái rất là tuổi còn trẻ nam tử ngươi chính là phần nói là tiêu viêm đúng vậy bản tổ phân hồn mau mau trở về đĩ mẹ ngươi ta là tiêu viêm điều không phải ngươi phân hồn tiêu viêm nghe hắn chuyện cũng là nhịn không được xuất khẩu mắng một câu lẽ nào ngươi chẳng biết ngươi cùng ta thế nhưng nhất thể nhất thể ngươi muội nhất thể ta chính là ta ta là tiêu viêm nếu là chúng ta là nhất thể chuyện như vậy đã đem ngươi giết không phải chỉ còn lại có ta tiêu viêm hồn hển thật lớn khẩu khí ta đây đã đem ngươi bắt ba đi dứt lời một trưởng lộ ra p h í ế m phía đen k ị hỏa diễm tay t r ả o tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại tại kia đông đảo tiếng kinh hô trong tiêu viêm sắc mặt nhưng là không có nhiều ít biến hóa khoe miệng chậm rãi nhấc lên một mặt cười nhạt từ lâu chuẩn bị ở trong tay ấn kết nhất thời nhất ngưng thình thịch theo một đạo trầm thấp t âm hưởng mà tiêu viêm thân hình nhưng là tại đây một chốc trở nên không rõ lên suy sắc bén tay chảo thiểm điện mà đến sau đó tại bắn chúng tiêu viêm cổ họng chỗ giờ nhưng là t i ể u như vậy trống rông truyền qua đi tay chảo vừa mới chạm đến đến tiêu viêm hình chiếu kia phần mắt đồng đó là hơi co rụt lại một tiếng hư lạnh trong lòng bàn tay hỏa diễm phun trào ra trực tiếp là đem này đạo hình chiếu chấn đắc hóa thành hư vô chậm chậm dai xoay người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nhàn nhạt nói khó trách ngươi không chịu trở về như vậy thực lực như vậy tốc độ ngoại trừ ta mặc dù là nguyên lai một ít thất tinh đấu tổ giai biệt cường giả chỉ sợ cũng đã tìm đến k h ô n g bằng lao phu đối với ngươi hứng thú nhưng thật ra càng lúc càng lớn mạo hiểm một màn làm phải phía dưới đông đảo đấu đế cường giả đều là trái tim nhảy lên nhanh v ỗ ánh mắt theo kia phần đường nhìn nhìn lại sau đó trong mắt nhất thể hiện lên ba đảo kinh ngạc thế nhưng tiêu viêm ánh mắt vẫn như cũ không có quá lớn ba động bình thản nhìn chăm chú vào tiêu viêm cước bộ khinh đạp hư không sau đó t i ể u như vậy đi bước một hướng tiêu viêm mà theo kia phần bản chân đi bước một đ ạ p hạ kia bao phủ tại kỳ quanh thân hát sắc hỏa diễm cũng là càng ngày càng đậm tới sau lại này phiến thiên địa nhiệt độ đều là rơi chậm lại rất nhiều không ít thực lực không đông đảo đấu tổ đều là nhịn không được tuân rơi run lên nhìn thấy kia phần cư nhiên có thể bằng vào tự thân đấu khí ảnh hưởng một mảnh khu vực khí trời nhiệt độ kia tiêu viêm m â u trong cũng là hiện lên một m ặ t ngưng trọng xem ra như vậy thủ đoạn sợ rằng lao ra hỏa này thực lực chí ít cũng là tại tám tinh đấu tổ thậm chí bị vây tám tinh đấu tổ đỉnh cái này cấp bậc còn hơn nàng đến đủ siêu việt hai tinh cận tam tinh này trong lúc đó t r ê n lệch mặc dù là hắn ủ hưu phía rất nhiều con bài chưa lật muốn bù đắp cũng là tương đương chi chắc chở a xem ra hôm nay thật là chỉ có thể huyết l i ề u mạng ta đối mặt phía loại này cường giả tiêu viêm trong lòng cũng là không có quá lớn nắm chặt thế nhưng lúc này đây chỉ có thể thành công không thể thất bại trong lòng than vãn một tiếng tiêu viêm nhãn thần nhưng là từ từ trở nên sắc bén ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm càng ngày càng tiếp cận kia phần nào đó cái trong n g á y mắt thân thể t r ợ t một nữu mà kỳ thân hình cũng là trực tiếp hóa thành một cái không rõ bạch tuyến mang theo phía hùng hồn kính phong, quay kia n phong, h quay k phần bạo bắn ra. Nhìn ra. thấy tiêu i ê v mười dẫn đầu công tới, kia phần cũng là một tiếng cười nhạc, hát sát hỏa diễm tại đầu c tới, một màn, kia phần cũng là ngón h hát hỏa ạ tại t sát diễm đầu n tay lượt quanh, mười ngón đạn ô n nhiên ngay g cả đ Thấy một một trận nhạt. thiên theo như phần không khỏi Phần chỉ, phần vậy màn, cũng ngón cười mười là kia kia động ạ n đ chỉ thấy phải r ầ m rạp hát s á c hỏa diễm quỷ dị tự đầu ngón tay hiện lên ra t r ậ t ngưng k ế t thành từng đạo cùng loại với ngón tay ngọn lửa sau đó phô thiên cái địa quay tiêu viêm bạo b ắ n đi cái loại này cùng mà công nơi bị bám bén nhọn phá tiếng gió thổi ô ô tại mọi người bên thai vang vọng dựng lên làm biết dùng người ra đầu hơi phát hơn nữa này sổ lấy vạn kế ngọn lửa mỗi một đạo đều đủ để đánh chết một gã đỉnh đấu đế cường giả nhiều như vậy ngọn lửa coi như là một ít cấp thấp đấu tổ cường giả dính chi cũng là không chết tức thương thế này một màn tiêu viêm cũng là con ngươi hơi co lại sau đó lẩm bẩm nói man h ò a chỉ h ò a hồng sắc năng lượng quang khắc ở tiêu viêm trong tay càng ngày càng trói mắt tới sau lại nhìn qua hầu như t i ể u giống một đạo ngón cái lớn bé thực chất vân tay thông thường cực kỳ huyền dị cảm thụ được kia tại tiêu viêm trong tay thành hình khổng lồ năng lượng mặc dù là kia thực lực bị vây tám tinh đấu tổ đỉnh rút miệng trong mắt cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc bằng vào chính là sáu tinh đấu tổ sơ kỳ thực lực cứ nhiên có thể thi triển ra loại này ngay cả thất tinh đấu tổ cường giả đều là khó có thể đạt được cường hãn công kích người kia quả nhiên là rất lợi hại nột thế nhưng cho lại như vậy có thể đánh bại ta sao si tâm vọng tưởng trong lòng cười nhạt gian tiêu viêm trong tay quang ấn rốt cục triệt để ngưng định ánh mắt phiếm phía giữ sắc nhìn thoáng qua người trước đồng thời đem thân pháp thi triển đến cực h ạ n tùy thời chuẩn bị phía lánh mà kỳ bàn tay nhưng là không có chút nào đình trệ trực tiếp một tiếng quát l ệ n h đó là quay kia phần hung hăng huy cách ra thình thịch h ò a hồng sắc năng lượng vần tay nhẹ nhàng chậm chạp hoán theo tiêu viêm ngón tay lên thoát ly xuống mà ngay kỳ bóc ra kia một chốc tiêu viêm quanh thân không gian nhất thời tại kia cổ đáng sợ năng lượng xuống kịch liệt ba động lên tường đạo giống rung động kiểu không gian văn đường lặng lẽ k h u y ế t tản l ra năng lượng giấu tay một thoát ly tiêu viêm bàn tay đó là t r ợ t run lên mà kỳ thân hình nhưng là quỷ dị tiêu thất tại chỗ chỉ có phải nhãn lực vô cùng tốt nhân mới vừa rồi có thể phát hiện một đạo thật nhỏ h ỏ a hồng sắc tia sáng trải qua như xuyên thấu không gian thông thường lặng yên không một tiếng động quay kia phần bạo bắn đi năng lượng giấu tay như vậy tiềm hành đối với tầm thần người mà nói có thể sẽ có nhiều trở tay không kịp nhưng đối kia duẫn miệng loại này cường giả nhưng là khó có thể đạt được cái loại này hiệu quả bởi vì nó nhất cử nhất động đều là bị người sau rõ ràng thu nhập trong mắt ừ lúc này kia phần ánh mắt lạnh lùng nhìn kia hóa thành k i a sáng bạo lực mà đến năng lượng chỉ răng vẫn chưa lánh cái gì hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn tại đối mặt phía một gã chính là sáu tinh đấu tổ giờ c ư nhiên đều phải tranh né năng lượng giấu tay tốc độ cực nhanh ngay phía dưới mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại giờ nhưng là cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại kia phần đỉnh đầu mấy trước chỗ, chỗ. tử kim sắc kỳ dị tinh thể nơi hình thành dấu tay lúc này cũng là trong dây lát phóng ra dấu ở trong đó kia cổ đáng sợ năng lượng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết c h ó i mắt h ỏ a hồng sắc cường q u a n g tại đây một chốc bạo bắn ra làm phải không ít người đều là vội vàng đem mơ hồ làm đau con mắt nhắm lại cùng lúc đó kia quang ấn trong nơi ẩn giấu năng lượng uy áp cũng là từ trên trời giang xuống làm phải mọi người đều có loại hết hồn cảm giác như vậy đáng sợ năng lượng thật là một g ạ sáu tinh đấu tổ cường giả có thể thi triển ra sao đột nhiên gian bạo phát hỏa hồng sắc chỉ răng cũng là có thể dùng kia phần sắc mặt không thể phát hiện hơi run lên đầu hắn tựa hồ phát hiện tự mình vẫn như c ũ là có chút nhìn thấp tiêu viêm nơi thi triển cái này công kích bất quá tuy rằng sự tình cùng sở liệu ưu điểm thành kiến nhưng là vẫn chưa khiến phải hắn có cái gì thất thố tâm thần khẽ động phô thiên cái địa hắc sắc hỏa diễm đó là tự trong cơ thể bạo tuân ra c h ó i mắt hỏa hồng sắc cường quang như một vòng rượu trời kiểu huyền phu tại phía chân trời thoáng yên lặng trong nháy mắt t r ậ n quang mang rồi đột nhiên vừa thu lại ngay sau đó một đạo kinh thiên động địa năng lượng tạ c t h à n h tại phía chân trời trên như cựu thiên sấm sét thông thường ầm ầm vang vọng vê a n g t h i n h l i n h xảy ra sấm sét nổ vang trực tiếp nếu như phải mọi người cái lỗ thai tại đây một chốc lâm vào vù vù minh trong một ít thực lực không đông đảo người là trực tiếp tráng váng đầu hoa mắt lên đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại giờ cấp tốc ngầm đầu sau đó đó là thấy kia rông cái nấm vân thông thường bước lên dựng lên thật lớn hỏa hồng sắc hỏa mang mà kia phần hiểu rõ thân hình nhưng là vô tung vô ảnh h i ệ n nhiên là bị kia ẩn chứa đáng sợ c u ồ n g bạo năng lượng nóng cháy hỏa hồng sắc năng lượng bao vây trong đó một kích long trời lỡ đất nhật nguyệt vô quang một kích cự thạch t h à n h tro nước sông khô kiệt một kích thiên địa nghiền nát hư vô dung chuyển thật lớn bạo tạc có tiếng qua đi bạo tạc chỗ một đạo hát sắc thân ảnh chậm dài xuất hiện kia xuất hiện chính là nhân vật đúng vậy kia phần lúc này phần không có chút nào tổn thương thậm chí ngay cả góc áo đều là không có nửa phần bụi thật giống như này băng thiên liệt địa chiêu thức căn bản không có bắn trúng hán cường quá mạnh mẽ không thể địch nổi thấy này một màn tiêu viêm sắc mặt cũng là trở nên đại biến hắn thật không ngờ công kích như vậy đối với hắn không có tạo thành mảy may tổn thương k h á c thanh một ít tiểu hài tử s i ế c lấy ra nữa đem ngươi tuyệt chiêu thi triển ra đến đây đi ta có có chút không nhịn được nghe lời này tiêu viêm là vẻ m ặ t âm trầm thế nhưng thấy vừa mới phần động tác lòng có tựa hồ có nơi cảm n ộ dần dần nhắm hai mắt lại một lát sau tiếng cười to vang lên ta hiểu được ha ha rõ ràng phần thiếp chiêu ba đi tiêu viêm chậm rãi đem dị hỏa tuyên cổ xích đem ra sau đó hướng không trung ném đi t r ậ t trong tay ấn ký nghìn vạn biến hóa cuối cùng tiêu viêm thân thể dường như thủy khí thông thường dần dần trưng phát rồi đây là này phát bất dịch nhìn này một màn lẩm bẩm nói này điều không phải tự cháy bổn nguyên ta đây là cái gì chiêu thức hắn không biết cũng không đại biểu kia phần cũng không biết thấy này một màn phần quá sợ hãi hét lớn thế nào khả năng ngươi thế nào có thể bao trùm thiên địa n ắ m trong tay người thiên địa đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao nhất nhân định thắng thiên nhân định thắng thiên ngươi thế nào khả năng hội phần quá sợ hãi lẽ ra ta còn sẽ không bất quá còn muốn đa tạ ngươi vừa mới thi triển này chiêu số khiến lòng ta có nơi ngộ sở dĩ ngươi thất bại ta không bị thua ta không bị thua phải ngươi chỉ là ta phân hồn mà thôi thế nào khả năng đánh bại ta người nhất định bởi vì ta chiếm được trí cao c h u y ê n thừa trí cao c h u y ê n thừa đúng dứt lời ngón tay chỉ kia dị hỏa tuyên cổ xích trong nháy mắt dị hỏa tuyên cổ xích cực cụ v ạ n m ẹ o thay đổi nát thành một b à thật lớn trường kiếm này cái thần bí văn đường toàn bộ hiện ra trôi kiếm chỗ l o a n thoang có k h ắ c bốn cái chữ nhỏ sáng trói l o a mắt trí cao thần kiếm ta không tin ta không tin trí cao đấu tổ đó là đỉnh nơi nào còn có trí cao phần thiên g ầ m lên giận dữ có tiếng vang lên chật thiên địa nghiền nát vị diện dung chuyển n à y một kích thiên trải qua hoàn toàn văng tung tóe vô hạn hư vô dũng manh vào n à y một kích toàn bộ viễn cổ đại lục trải qua nghiền nát một hơn phân nửa vô số tu luyện giả vô số ma thu toàn bộ biến thành nhân phấn thế nhưng này một kích đối với tiêu viêm đẹp dự tạo thành chút nào tổn thương bởi vì hắn hiện tại trải qua siêu việt cái này mặt biên tuy nói hắn chỉ là một cái sáu tinh đấu tổ mà thôi phần ngươi xuất hiện dẫn đến sinh linh đồ thán sở dĩ bản tọa quyết định đem ngươi lưu vong với ba nghìn hư vô nơi trong chọn đời phong ấn dứt lời tiêu viêm một trưởng trở mình hạ không không thấy kia phần thân ảnh tiêu thất tuyệt hóa đám người cũng là nhìn về phía phạt bất dịch kích động hỏi sư huynh chúng ta chúng ta thành công nghệ hình như là đi lúc này phạt bất dịch cũng là không dám xác định hắn cũng là quay đầu nhìn về phía tiêu viêm ra lần nữa hỏi một lần ngươi nói đâu đây là tiêu viêm cấp trả lời sau đó này bị phần khiến cho thất linh bắt toái thế giới tại tiêu viêm bàn tay xuống dần dần khôi phục nguyên trạng ta phải ly khai ngươi đẳng tự giải quyết cho tốt còn có việc sao tiêu viêm xoay người đấu tổ trên còn có càng cao cảnh giới sao phát bất dịch mặt mang chờ đợi vẻ hỏi đại đạo vô ngẩn dứt lời xoay người rời đi đấu khí đại lục mặt trời chiều ngã về tây vô hạn nhật quang soi sáng phía đại địa tựa hồ tại kỳ cao tân sinh tại đây mặt trời chiều chiếu d ọ i xuống một cái cứu lại một chút cũng không có mấy người quen thuộc bóng lưng tại sơn lâm t r ò n g chậm rãi hành tẩu phía lưu lại chỉ là một cái bị mặt trời chiều vô hạn to lần lảnh tê xỉ thật h ể tạ o lịch center hết